Trước 250, ta cái gì đều không biết. Mấy canh giờ qua đi. Trên quan đạo, xe ngựa, người đi đường, dần dần tăng nhiều. Xa xa, một tòa thành phố khổng lồ, tựa như một cái bàn nghỉ ở đây cự thú, cao lớn tường thành, liên miên mấy chục giảm, lít nha lít nhít cái hố, càng giống là dãi dầu sưng gió, khiến cho tăng thêm mấy phần cổ lão nặng nghề chi ý. Trên tường thành, quan binh xếp hàng mà đi, có tiểu tướng người mặc áo giáp, rất có lực uy hiếp, mơ hổ còn có thể gặp. Tường thành bên trong rất nhiều kiến trúc, cổ lão mà rộng rãi. Kia tường cao khoảng 8 trượng cửa thành, khoan hậu vô cùng, thật giống như cự thú tại nheo to miệng, phun ra nuốt vào lấy dòng người. Đông thành của thành. Bốn cái cổ lão mà tang thương tiểu chữ, thật sâu ấn khắc ở cửa thành bức tường phía trên, làm cho mỗi một người đều ngẩng đầu mong muốn. Bạch Tử Nhạc một nhóm người, Cươi Tuấn Mã, Đại Hắc Cẩu, thuận dòng người, tiên lặng hướng về thành nội xuất phát. Trương trấn, đồng giữa chưa bọn người, cho đến giờ phút này mới chính thức triệt để nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một kia thoải mái cùng nụ cười nhẹ nhõm. An toàn. Rốt cục chân chính an toàn. Không cần lo lắng đi tại đường xá, đột nhiên có người tập kích, ngủ ở gian phòng, sẽ có người thổi ra mê hồn sưng ngủ, tiến hành ám sát, lại càng không có nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, thậm chí là tiên thiên cao thủ, ra tay với bọn họ. Cái này một đường, bọn hắn màn trời chiếu đất, kinh lịch quá nhiều, từng có nhiều lần, cảm giác được nhân sinh thay đổi rất nhanh, coi là thật mười phần kích thích yếu nhất chính là Phạm Thanh Vũ đáp ứng bọn hắn chỗ tốt cũng muốn chứng thực có thể để cho bọn hắn không để ý tính mệnh cũng phải hoàn thành hộ Tống nhiệm vụ chỗ tốt này tự nhiên là bọn hắn khó mà cự tuyệt chi vật bây giờ rốt cục muốn an toàn rơi túi về phần Phạm Thanh Vũ sẽ hay không đổi ý nguyên bản bọn hắn ngược lại là từng có cái này phương diện lo lắng nhưng khi xác nhận qua đối phương chính là tiền pháp khai khiếu tu sĩ về sau bọn hắn liền triệt để bông xuống sầu lo bực này tồn tại đối với bọn hắn đến nói Thân phận coi là thật cao đến chưa bên cạnh tình trạng, căn bản không có khả năng bởi vì một chút tài vật cùng bảo vật, mà hưởng chú ý lời hứa. Bạch tử nhạc trong mắt cũng toát ra một tia kích động. Thuận lợi đến Đông Thành quận Quần Thành, tiếp xuống tới, hắn chỉ cần đem Phạm Thanh Vũ thuận lợi đưa đến Trần Gia, liền có thể nhận lấy Tiên Thiên Đan. Tiên Thiên Đan, có thể trợ nhất lưu cao thủ đột phá đến Tiên Thiên, chân quý đến cực điểm. Hắn mặc dù có có thể xưng vô cùng thần kỳ giao diện thuộc tính Nhưng đối với có thể hay không nhờ vào đó đột phá đến tiên thiên cảnh, trong lòng cũng cũng không cái gì nắm chắc. Dù sao tử phủ tạo hóa công tu luyện tới nhất lưu cao thủ đỉnh phong, liền sẽ đến đỉnh, mà tiên thiên công pháp thì nhất định phải là đột phá tiên thiên cảnh mới có thể tu luyện, trong đó chứa một cái đức gãy, là tất nhiên cần mình đi sông mở. Tiên thiên đan chính là có thể giúp người phá vỡ tầng này cửa ải cực phẩm linh đan. Bạch Tử Nhạc là lần đầu tiên đặt chân đông thành quận, lọt vào trong tầm mắt thấy, chỉnh đề mặt đường, rộng rãi đường đi cuồn hoa náo nhất chỗ, hoàn toàn không phải Ngô Giang huyện có thể so bì. Hành tẩu ở trong đó do người, người luyện võ đều tương đối nhiều rất nhiều, văn nhân thư sinh, tiểu thương tôi tớ, đi lại ở giữa, dường như có một cỗ tự tin, ưỡn chào ưỡn ngực, khí thế mười phần. Vì dễ dàng cho Phạm Thanh Vũ nghỉ ngơi chữa thương, Bạch Tử Nhạc bọn người thuê một chiếc xe ngựa, lúc này mới thẳng đến Trần ra mà đi. Cùng Thiên Linh quận tu tiên gia tộc Lâm gia cùng đi ra, đem gia tộc di chuyển tại quận thành ngoài núi khác biệt. Trấn Gia tọa lạc tại Đông Thành quận quận thành vị trí trung tâm. Từ cửa thành tiến vào, sau đó lại trải qua hơn 10 đường đi, Bạch Tử Nhạc mấy người cũng là hao tốn gần như 2 giờ mới chính thức bước vào trần gia vị trí phạm vi. Một cái to lớn, chiếm diện tích cơ hồ hơn ngàn mẫu phủ huyện cổng, mấy vị một thân trần Gia gia đình phục sức đại hán, mắt lộ ra tinh quang, khắp khuôn mặt lại như có như không ưu việt cảm giác. Đợi nhìn thấy nhà mình trước cửa ngừng lại xe ngựa, không phải bọn hắn quen thuộc những cái kia, tiểu tướng cũng lộ ra có chút phổ thông. Tiểu liền ngửa kéo xe thớt, đều không phải dị thú, hoặc là mang theo một tia dị thú huyết mạch tuấn mã, ánh mắt lập tức liền nhìn gần đi qua, mang theo một loại thiên nhiên uy hiếp. Các người là ai? Một người dậm chân tiến lên, trầm giọng nói. Tiểu nhân, tiểu nhân chính là tứ hải tiêu cục trương trấn, là một cái tiêu đầu. Trương trấn có chút khẩn trương chắp tay, như trần gia loại này vọng tộc đại phiệt tri địa, hắn trước kia mặc dù nghe nói qua, nhưng lại chưa từng tiếp xúc qua, bây giờ xem xét, lại không dám tiếp xúc. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trần gia cái này thủ vệ mấy cái gia đình, yếu nhất đều là nội lực cảnh võ giả, cầm đầu đối với hắn tra hỏi, lại vẫn là một vị không thể so với hắn yếu tam lưu cao thủ. Tứ hải tiêu cục, đến ta trần phủ làm cái gì? Gia đình kia đầu lĩnh một mặt nghiêm túc nói, ta, Trương tiêu đầu, vẫn là ta tới đi. Bạch tử nhạc vỗ vỗ trương trấn bả vai, lập tức từ trong ngực sơ mó, đem khối kia tử kim lệnh bài xuất ra, cao giọng nói ra, ta có chuyện quan trọng, muốn gặp mặt trần gia gia chủ. Tử, thử kim, thử kim lệnh bài, gia đình kia đầu lĩnh toàn thân run lên, chấn kinh đến tột đỉnh, vội vàng dùng tôn kính, ánh mắt kính sợ, nhìn về phía bạch tử nhạc, ngay cả liền nói, mời, xin chờ một chút, chúng ta cái này để người thông chi. Bất qua mấy phút, liền có một đoàn người từ trần ra trong phủ làm ra, nhiệt tình kêu gọi bọn hắn tiến vào Một chỗ sân nhỏ bên trong, đoá đoá hoa đảo, khoan thai nở rộ, ngẫu nhiên có đảo hoa hoa cánh bay xuống, lắc lác cung dung ở giữa. Liền rơi vào một bên ao nước bên trong. Trong ao nước, thanh tịnh thấy đáy, một chút cá bơi, ở trong đó du đãng Bạch tử nhà can vị tại một cái cây đảo phía dưới, ánh mắt không khỏi lộ ra có chút thâm thúy. Cái này trần ra, ngược lại thật sự là không hổ là đông thành quận thứ nhất tu tiên gia tộc, nội tình chi thâm hậu, làm người ta kinh ngạc. Khoảng cách đem Phạm Thanh Vũ đưa đến trần gia đã qua ba ngày thời gian. Ba ngày trước, trần gia một vị tự xưng trần hiến trung tộc lao ra mặt, rất cung kính tiếp đại Phạm Thanh Vũ. Miệng đầy đáp ứng Phạm Thành Vũ bàn giao, đồng ý đem Tiên Tiên đan trở chỗ tốt, đúng hẹn đưa cho Bạch Tử Nhạc bọn người. Lập tức, Song phương tất cả đều vui vẻ. Bạch Tử Nhạc bọn người cũng bị an bài tại Trần Gia bên trong ở lại. Đương nhiên, thuận tiện cũng đem hắn trong tay Tử Kim lệnh bài cho lấy đi. Ba ngày qua này, Trần Gia ngược lại là cũng không cấm chỉ hắn bốn phía đi lại, là lấy hắn càng thêm cảm giác đến cái này tu tiên gia tộc nội tình tâm hồ. Chỉ là nhất lưu cao thủ, hắn liền đụng đến không chỉ một Cái khác nhị lưu cấp độ võ giả, càng là không ít. Thậm chí, lúc trước gặp mặt kia trần gia tộc lao thời điểm, hắn cũng mơ hồ cảm giác được, đối phương khí thế như vực sâu, không thể so với kia đoạt mệnh liêm đào thái tầm trinh lệnh, thậm chí càng mạnh. Rõ ràng, hắn chính là một vị thực lực đạt đến tiên thiên cảnh võ giả. Đây hết thảy, đều để hắn đối với cái này trần gia nội tình, có càng sâu hiểu rõ. Bất quá, để hắn buồn bực là, hai ngày trước, chương trấn mấy người liền đã được riêng phần mình chỗ tốt, hoan thiên hỉ rời đi. Mà Phạm Thanh Vũ đáp ứng cho hắn tiên tiên đan, nhưng Thủy chung không có tin tức. Hỏi thời điểm, lại chỉ nói tiên tiên đan sự tình, nhất định phải trần ra tộc trưởng tự mình phê chỉ thị, mới dám từ trong bảo khố lấy ra, mà trần ra tộc trưởng, nghe nói vừa vặn ra ngoài thăm bạn, cần mấy ngày mới có thể trở về. Sẽ không phải là không bỏ được cái này tiên tiên đan, lúc này mới từ chối A Phạm Thanh Vũ cái này mấy ngày cũng không có lộ diện. Bạch tử nhạc như mày, ánh mắt bên trong, không khỏi lé lên một tia lanh quang. Đợi thêm 2 ngày nhìn xem, nếu như không có tin tức nữa, lại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Vừa vận cái này lâm phủ bên trong, thiên địa linh khí sắc thực rồi giàu, tại ta tu luyện tử phủ tạo hóa công đều có nhất định chỗ tốt. Có lẽ thật có thể tại giao diện thuộc tính hoàn thành thăng cấp trước đó, đem thập nhị chính kinh, bát đại kỳ mạch, hai hai tương liên, hình thành hoàn chỉnh công pháp vận hành đồ, chính thức tiến vào nhất lưu cao thủ cảnh giới. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng một tiêu kiệt khí tán đi. Tam thúc, kia tiên thiên đan Thật muốn cho kia người sao. Một chỗ sân nhỏ bên trong, một vị trung niên nhìn phía đối diện, tóc hoa dâm, hai mắt đều hơi có vẻ có chút đục ngầu lao nhân trên thân. Lao nhân dù lộ ra có chút lao thái loạn khọng, nhưng khí thế lại là cực thịnh, ẩn ẩn tràn ra khí tức, đều để đối diện trung niên nhân kinh hãi. Lao nhân, rõ ràng là một vị tiên thiên cảnh võ giả. Mà lại chính là lúc trước tiếp đãi bạch tử nhạc đám người vị kia trần gia tộc lao, trần hiên trung. Về phần trung niên nhân này, tên là Trần Chí Hiển Khi tức mặc dù không bằng Trần Hiến Trung như vậy cường thịnh, trên thân nhưng thủy Trung quấn quanh lấy một tầng linh quang, đúng là một vị tiên pháp tu sĩ. Hắn tu vi đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 8, thực lực không yếu, là Trần gia đi chuyển. Nếu như có cơ hội đột phá đến khai khiếu cảnh, đồng dạng không phải không có thể trở thành Trần gia gia chủ, trưởng quản Trần gia. Không sai, chuyện đã đáp ứng, đương nhiên phải nhận lời. Cũng chính là tộc trưởng vẫn chưa về, không phải đã sớm hẳn là đem tiên thiên đan tử trong bảo khố lấy ra, giao cho kia Bạch công tử Trần Hiến Trung khẳng định gật gật đầu, đáy mắt chỗ sâu, lại toát ra một tia vẻ hâm mộ. Hắn mặc dù là vì tiên thiên, nhưng càng rõ ràng, Trần Gia chính là tu tiên gia tộc, liền xem như luyện khí kỳ, tuổi thọ đều có thể tăng trưởng, tùy tiện có thể sống đến trăm tuổi, tối cao càng là có thể đạt tới 150 năm. Nếu như đột phá đến khai khiếu cảnh, càng là có 250 năm có thể sống. Mà hắn, thân là tiên thiên cảnh võ giả, bởi vì một lần ngoài ý muốn đả thương tim phổi, mới bất quá 80 có 7. Lại đã tuổi già sức yếu, nhiều lắm là lại có 40 năm liền muốn nhập về bùi đất, chết già mà đi. Thế nhưng là, ta đã đáp ứng Trung Thúc, muốn vì hắn tranh thủ một viên tiên tiên đan. Bây giờ phủ khố bên trong, chỉ còn lại có cuối cùng một viên, lần sau bổ sung, còn cần 3 năm. Trung Thúc tại chúng ta trần ra cẩn thận làm 30 năm, đạt tới nhất lưu cao thủ đỉnh phong cảnh giới đã một năm có thừa lập tức liền muốn đạt tới 80 tuổi tuổi. Võ giả vượt qua 80 tuổi, luyện võ khóa lại sinh cơ liền muốn bắt đầu tiêu tán. Cơ hội đã đã mất đi đột phá đến tiên tiên cảnh khả năng. Ta tổng không về phần thất tín đi, để hắn mất đi cơ hội đột phá A. Trần trí hiền gấp, vội vàng mở miệng nói ra. Hồ đồ! Ngươi có biết, hắn cứu trở về chính là ai? Phạm tiên sư tự mình mở miệng nhận lời xuống tới chỗ tốt, chúng ta nhất định phải làm thật xinh đẹp, không phải đối phương hỏi, ai chịu trách nhiệm lên. Quả thật, cái này tiên tiên đan là chúng ta trần ra, nhưng chỉ là một cái tiên tiên đan, liền có thể đổi lấy phạm tiên sư â Bao nhiêu tu tiên gia tộc sẽ lên vội vàng đưa lên. Một năm cận cổ hiếm mới luyện đến nhất lưu cao thủ đỉnh phong người như thế nào nhưng cùng mà so sánh với. Trần Hiến chúng nói, nhìn Trần Trí hiền một chút, cuối cùng không muốn quá mức đắc tội hắn, nói ra, chí ít tại Trần ra, kia tiên thiên đan, nhất định phải giao đến kia bạch công tử trong tay. Chờ hắn ra Trần ra, vậy liền ai cũng không sen vào. Ta nhớ được hắn mới bất quá nhị lưu cao thủ cấp độ đi, khoảng cách tu luyện tới nhất lưu cao thủ đỉnh phong phục dụng tiên thiên đàn đột phá tiên thiên, hẳn là còn cần một đoạn thời gian rất dài. Ngay vậy, Trần Trí Hiền thân thể chấn động, con mắt toát ra một tia ánh sáng, mở miệng nói ra, ta biết, tạ ta ơn tam thúc nhắc nhở. Ta cái gì đều không biết. Mặt khác, đừng có một tơ một hào phong thanh chuyển tới. Không phải một khi bị phạm tiên sư nghe được, ai cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Trần Hiến Trung lắt đầu, nói, chất nhi hiểu được. Trần Trí Hiền nhẹ gật đầu, lập tức đứng lên, hào hứng rời đi Trường 251, Tính Toán, Ngư Đồ Một tòa rộng rãi trong đại viện, có một cái co lại tới dây cây nho, dây đặc nho là cây cùng kia từng chuối ngon cái lớn nhỏ tím đen nho che chắn hạ, dây cây nho phía dưới, lộ ra 10 phần dầm mát. Chính là tại cái này dầm mát dây cây nho dưới kệ, một vị một thân đoạn đà phục sức, hai tay cơ hộ nhưng so sánh to bằng bắp đuổi tráng lao giả, đang bưng ấm trả, một miệng lớn rót vào. Đồng nhiên, một thân ảnh từ đằng xa đi tới. đạo thân ảnh này Thinh linh chính là tứ hải tiêu cục tiêu đầu, Trương Trấn. Tổng tiêu đầu, ngài tìm ta. Trương Trấn có chút cung khom lương tử, hỏi. Có quan hệ tại vị kia thanh tiên sư, còn có kia bạch công tử, ngươi lại cùng ta nói rõ ràng ra. Tứ hải tiêu cục tổng tiêu đầu, thiết quyền vô địch vương tranh có chút hơi ngầm đầu, nói. Vâng. Mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá Trương Trấn vẫn là mở miệng nói ra, thanh tiên sư thân phận không rõ, bất quá có thể xác định, nàng tất nhiên là tiên pháp khai khiếu cảnh tồn tại thân phận cũng cực kỳ tôn quý, trần ra một vị tiên thiên cảnh tộc lão, đối nàng cực kỳ cung kính, thậm chí lộ ra có chút nịnh bợ. Tiên thiên cảnh tộc lão, hẳn là vị kia hiếu chiến như mạng chiến của Trần Hiến Trung đi, đáng tiếc cuối cùng đụng phải đối thủ, sớm mấy năm bị một quyền trấn thương phế phủ, đả thương căn cơ. Nếu không phải đối phương Cố Kỵ hắn tu tiên gia tộc Trần ra người thân phận, đoán chừng liền bị người cho đánh chết. Vương Tranh nói, cuối cùng nhớ lại mình cũng mới bất quá nhất lưu cao thủ, căn bản không đủ tư cách bình luận vị này tiên thiên cứng, giả. Đập đi miệng, nói ra, nói kỹ càng một chút kia Bạch Công Tử, hắn tên cứ gọi là gì, cụ thể thực lực như thế nào. Cái này Bạch Công Tử, đối ngoại nói là gọi Bạch Dũng, thực lực là nhị lưu cao thủ đỉnh phong, nhưng bản về sức chiến đấu, nhưng còn xa thắng nhị lưu cao thủ cường giả tối đỉnh. Bình nguyên khu 18 ương vương, bị hắn một người chính diện tập sát, toàn quân bị diệt, trong đó bao quát đã đạt đến nhị lưu cao thủ thiên ương vương. Độc môn song sát ngô nham vợ chồng cũng lần lượt chết bởi tay hắn Mặt khác chân chính nhất làm cho người rung động là, trong lúc đó chúng ta có đụng phải hổ khiếu sơn lâm dương kinh thiên. Mặc dù chúng ta không có đều không có nhìn thấy kia chiến quả, hỏi hắn cũng không nói, nhưng cuối cùng đuổi theo lại là hắn. Cho nên, chúng ta cũng hoài nghi, bạch công tử hẳn là có nhất lưu cao thủ thực lực. Dương trấn một mặt nghiêm nghị nói. Chỉ là suy nghĩ một chút cái này một đường đại chiến, hắn trong lòng liền không nhịn được sợ hãi thản phục Nhất lưu cao thủ sao? Vương tranh ánh mắt liễm liễm, kia dương kinh thiên thực lực. Nhưng không thể so với hắn yếu, thậm chí đối phương kia làm công, quỷ dị khó phỏng, hắn một khi đối đầu, cũng có thể gặp nhiều thua thiệt. Trong lòng có lần này so đo, sắc mặt của hắn cũng hơi ngưng trọng, nhưng nghĩ tới mình nghe được tin tức kia, hắn theo sát lây truy vấn, kia tiên thiên đang đâu, cái này bạch công tử trên thân là có hay không có. Tổng tiêu đầu là từ ai trong miệng nghe nói việc này. Trưng trấn sắc mặt biến đổi, cho dù hắn đã sớm biết, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tin tức này sớm muộn sẽ tiết lộ ra ngoài. Nhưng thật từ tổng tiêu đầu trong miệng hỏi ra, hắn trong lòng vẫn là máy động Ngươi chỉ cần nói cho ta, hắn trên thân là có hay không có tiên tiên đan là được rồi. Đừng quên, ngươi là ta tứ hải tiêu của người. Vương tranh trong mắt hơi hiếp, nhẹ nói. Có. Thanh tiên sư ngay trước Trần gia tiên tiên trước mặt, trực tiếp đưa ra muốn cho bạch công tử tiên tiên đan. Trần gia cũng là tại chỗ đồng ý xuống tới. Ta nghĩ, lấy Trần gia đối kia thanh tiên sư cung kính đến xem, tuyệt không về phần làm ra lật lọng sự tình. Cho nên, kia tiên tiên đan, Trần gia khẳng định sẽ cho. Trương trấn nói, cán răng, tiếp tục nói ra, "Bất quá, ta khuyên tổng tiêu đầu tốt nhất vẫn là không nên đánh cái này tiên tiên đan chú ý cho thỏa đáng. Không nói kia Bạch công tử bản thân thực lực phi phàm, từng có nghi là chém giết nhất lưu cao thủ hổ Khiếu Sơn lầm Dương Kinh Thiên chiến tích, chính là kia Trần gia, đoán chừng cũng sẽ không bỏ mặc mình cho ra tiên tiên đan, bị người tùy ý tranh đoạn. Hắn biết tiên tiên đan đối với nhất lưu cao thủ đến nói, ý vị như thế nào, Lại cũng chỉ có thể khiêng ra tu tiên gia tộc trần gia, hy vọng tổng tiêu đầu có thể có chỗ lo lắng, không nên khinh cử vọng động Trong lòng chỗ sâu, hắn đối với bạch tử nhạc, nhưng thật ra là cực kỳ bội phục cùng tôn kính. Tự nhiên không muốn thật nhìn thấy tổng tiêu đầu cùng đối phương xung đột. Ta tự nhiên biết cái này đạo lý. Vương tranh ánh mắt lấp loé một mặt bình tĩnh nói. Bạch công tử, gia chủ nhà ta cho mời. Trong tiểu viện, một vị thị nữ bộ dáng nữ tử, doanh doanh đi tới, nói Phía trước dẫn đường, bạch tử nhạc từ tĩnh tu bên trong mở hai mắt ra, trên mặt bình tĩnh nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, hắn buổi sáng mới lên một chút nói thầm, buổi chiều liền thu đến Trần Gia ra chủ mời. Chỉ là không biết, đối phương phải chăng coi là thật nguyện ý, đem tiên thiên đàn đưa ra. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lập tức liền theo người thị nữ này, một đường hướng về Trần Gia phòng tiếp khách phương hướng mà đi. Cái này Trần phủ Sơn Nhỏ, coi là thật không hổ là đông thành quận thứ nhất tu tiên gia tộc chỗ, một bước một màu. Một chỗ một cảnh, tương đáp chiếu rõ. Các loại giả sơn nước chảy, thậm chí là cây cối trồng vị trí, đều độc đáo đặc sắc, để người đi ở trong đó đều có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Nhan hạ thời điểm, Bạch Tử Nhạc đồng dạng có đọc qua trận đạo chân giải ghi chép, đối với trận pháp một đạo không nói tinh thông, kỳ thật cũng đã có mấy phần nhãn lực, đồng dạng có thể nhìn ra, cái này cảnh sắc nghi nhân sơn nhỏ bên trong, xảo diệu mà cao minh bày ra một chút trận pháp. Những trận pháp này tác dụng dưới, trấn phủ thiên địa linh khí lập tức liền tùy theo trở nên càng thêm dồi dào, đối với sinh hoạt ở chỗ này võ giả, hoặc là tiền pháp tu sĩ đến nói, chỗ tốt cực lớn. Trừ tụ lại linh khí trận pháp tác dụng bên ngoài, lâm viên bên trong còn ẩn dấu đi một chút sát phạt, vây khốn pháp trận, mười phần bất phàm. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc bước chân dừng lại, mắt sáng lên, lập tức liền nhìn đến, cách một chỗ nước hồ, một viên dương liều phía dưới, một vị một thân áo bảo màu xanh, thân hình cao lớn, sắc mặt lại có vẻ cực kỳ hồng nhuận võ giả, chính bình tĩnh nhìn qua hắn. Đôi mắt bên trong, bình tĩnh như hồ, lại ẩn ẩn mang theo một kia thực cốt hàn ý. định ý, phi thường rõ ràng. Tiến nhi cô nương, vậy đối mặt chính là ai? Bạch tử nhạc xác nhận mình chưa từng gặp qua đối phương, là lấy bất động thanh sát hỏi hướng về phía thị nữ dẫn đường. Là chúng ta trần ra khách khanh trưởng lão, Trung Bách Lý Trung Tiên Sinh, nghe nói Trung Tiên Sinh đã đột phá đến nhất lưu cao thủ đỉnh phong trình độ, lập tức liền muốn bắt đầu xung kích tiên thiên cảnh. Thực lực tại chúng ta trần ra nhất lưu cao thủ bên trong cũng là số một số 2. Tiễn Nhi thuận Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhìn lại, hơi kinh hãi, hướng về đối diện lão giả không không cùng, lúc này mới nhỏ rộng mở miệng giải thích. "Thật sao? Nhất lưu cao thủ đỉnh phong?" Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trong lòng đại khái có mấy phần so đo. Rất nhanh, tại thị nữ dẫn đầu hạ, Bạch Tử Nhạc đi vào một cái phòng khách rộng rãi bên trong. Phòng khách bên trong, Bạch Tử Nhạc nhìn đến lần trước tiếp đãi bọn hắn Trần Hiên Trung, còn có mấy ngày không gặp, hiển nhiên đã khôi phục rất nhiều khai khiếu cảnh tiên sư. Phạm Thanh Vũ. Lúc này Phạm Thanh Vũ cũng vô dụng vài gấm che chắn mặt mũi của mình, là lấy kêu mỹ lệ dung nhan tuyệt thế, một lần nữa rơi vào hắn trong mắt. Cho dù đã gặp một lần, vẫn là để hô hấp của hắn một gấp rút. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt của mình rời, rơi vào trong phòng khách, kia rõ ràng lạ lẫm, lại khí thế thâm thúy, so với Phạm Thanh Vũ đều càng hơn một bậc gầy gò trung niên nhân trên thân. Rõ ràng, hắn chính là Trần Gia Gia Chủ, Trần Phong Thần. tiểu tử Bạch Dũng Gặp qua Trần gia chủ, Trần Hiến Trung lão gia tử cùng Phạm Tiên Sư. Bạch tử nhạc có chút chắp tay, chào hỏi nói. Bạch công tử ngươi đã đến. Bởi vì như tiên thiên đan loại này trân quý chi vật, chỉ có gia chủ mới có tư cách từ trong bảo khố lấy ra sử dụng. Là lấy cho tới bây giờ, gia chủ nhà ta trở về, lúc này mới có thể đem cái này tiên thiên đan lấy ra. Bây giờ, ngay trước gia chủ, Phạm Tiên Sư trước mặt, chúng ta liền chính thức đem cái này tiên thiên đan, giao đến ngươi trong tay cũng coi là hoàn thành phạm tiên sư đáp ứng ngươi hứa hẹn. Thấy đến Bạch Tử Nhạc, Trần Hiến Trung vội vàng nhích tới gần, một mặt trịnh trọng đem trong tay một khối ngọc hộ đưa tới. "Thiên thiên Đan." Bạch Tử Nhạc hô hấp, tại thời khắc này rõ ràng trở nên dồn dập mấy phần, có chút có chút ngoài ý muốn tại Trần gia dứt khoát, nhưng vẫn là không chút do dự đưa tay nhận lấy. Cũng không để ý đến Trần Hiến Trung hơi sắc mặt khó coi, hắn trực tiếp mở ra khép lại, một viên tiểu hài năm đấm lớn nhỏ, màu vàng kim nhạt linh đan liền lặng lặng nằm ở hộp ngọc phía trên. Tiên Tiên đan chính là nhị phẩm linh đan, độ khó luyện chế cũng chỉ so cùng là nhị phẩm linh đan phá chứng đan, khai khiếu đan yếu hơn một bậc. Cái này viên linh đan toàn thân có màu vàng kim nhạn, linh khí không hiện, đúng là tiên tiên đan không thể nghi ngờ, Bạch công tử cũng không cần lo lắng. Phạm Thanh Vũ cười nhạt một tiếng, giải thích nói: "Ta tự nhiên là tin được Phạm tiên sư cùng Trần gia, chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ." Bạch Tử Nhạc cũng không xấu hổ, lần nữa đánh giá linh đan một chút. Mới một lần nữa phong hợp lại, cầm tại trong tay, nhìn qua Phạm Thanh Vũ, nói ra, như thế, chúng ta xem như thanh toán xong Phạm Thanh Vũ yên lặng gật đầu, trong lòng không biết vì sao, có mấy phần thất lạc. Tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ, lại thân thủ bất phàm. Không biết có hứng thú hay không, gia nhập ta Trần Gia, trở thành ta Trần Gia khách khanh trưởng lão. Một bên Trần Gia ra chủ Trần Phong thần nhìn bạch tử nhạc một chút, đột nhiên mở miệng nói ra. Trần Hiến Trung hơi kinh hãi. Dường như không nghĩ tới gia chủ lại đột nhiên đối Bạch Tử Nhạc làm ra mời, bất quá khi hắn đem ánh mắt quét về phía Phạm Thanh Vũ thời điểm, nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần giận mình. Đã muốn làm lấy lòng, đương nhiên phải đưa đến vị mới có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Lúc này Phạm Thanh Vũ rõ ràng đối Bạch Tử Nhạc nhiều hơn mấy phần để ý, nếu như Bạch Tử Nhạc có thể gia nhập Trần ra, phần này để ý tất nhiên sẽ rơi vào Trần ra phía trên, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Không, phải nói là một công ba việc mới là. Như thế, cái này tiên thiên đàn cũng liền không tính xa suốt, tương lai coi như bạch tử nhạc đột phá đến tiên thiên, tăng thêm cũng là trần gia thực lực cùng nội tình, chỗ tốt sẽ lớn hơn. Phạm Thanh Vũ mặt mày nữ một cái, bao nhiêu đoán được trần gia gia chủ trần phong thần mấy phần tâm tư, lại chỉ là nhìn xem bạch tử nhạc, không nói gì. Trần gia chủ khách khí, chỉ là lại xuống nhàn tản đã quen, sợ là không thích hợp trần gia quy cụ chói buộc, cũng chỉ có thể cô phụ hào ý của ngài. Bạch tử nhạc cười cười, trực tiếp cự tuyệt Trần Gia mặc dù là cao quý đông thành quận thứ nhất tu tiên gia tộc, thực lực nội tình đều có chút bất phạm, nếu như hắn chỉ là một cái phổ thông nhị lưu cao thủ, cũng là xác thực vẫn có thể xem là một lựa chọn. Nhưng là, theo đuổi của hắn, nhưng cho tới bây giờ không chỉ là võ đạo tiên thiên, càng bao quát tiên pháp khai khiếu, thậm chí cao hơn. Trần Gia nội tình cùng tài nguyên, liền lộ ra có chút không đáng chú ý. chương 252, nhất nguyên trọng thủy. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn thủy chung là một ngoại nhân co như Trần Gia Tài Nguyên cùng nội tình có thể trèo chống hắn võ đạo nhập tiên thiên, tiên pháp phá vỡ khiếu, cũng tuyệt kế sẽ không đem Tài Nguyên rơi vào trên đầu của hắn. Đối với điểm ấy động nhược từng ly từng tí hắn, tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Trần Gia chủ lần nữa thuyết phục vài câu, thấy Bạch Tử Nhạc xác thực không có ý này, cũng liền coi như thôi. Bản ý của hắn cũng không phải là lôi kéo Bạch Tử Nhạc, mà là vì lấy lòng Phạm Thanh Vũ, một cái nhị lưu cao thủ, cũng không đáng giá hắn tự mình đi lôi kéo. Đã Bạch Tử Nhạc cự tuyệt, hắn tự nhiên sẽ không lại đi cơm cầu. Đã mục đích đã đạt thành, vậy tại hạ trước hết đi cáo tử. Khoảng thời gian này có nhiều cái dậy, còn mong rộng lòng tha thứ. Mắt thấy chủ đề chuyển nhạc, bạch tử nhạc đúng lúc đó đưa ra cáo tử. Chân phủ hoàn cảnh mặc dù thoải mái dễ chịu, nhưng dù sao không phải là của mình chỗ ở, tăng thêm bên trong cao thủ nhiều như mây, hai mắt đông đảo, hắn ẩn ẩn còn cảm giác đến một chút thăm dò, để hắn cực không được tự nhiên. Trước đó vì tiên thiên đan, hắn đành phải tạm thời nhẫn lại. Bây giờ tiên tiên đang tới tay, hắn tự nhiên sẽ không ở lâu. Phái người đưa tiễn bạch công tử. Trần Hiến Trung khách khí một câu, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vẻ khác lạ. Phạm tiên sư, cáo tử. Bạch tử nhạc cuối cùng nhìn Phạm thanh vũ một chút, nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người rời đi. Phạm thanh vũ há to miệng, cuối cùng không có có bao nhiêu nói cái gì. Hai người dù sao cũng là hai cái thế giới người, cùng nó lo lắng, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Trần Phủ Cổng quay đầu lần nữa nhìn một cái sau lưng kia to lớn phụ huyện, Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh rời đi. Đông Thành quận quần thành là một cái thành lớn, nhân khẩu đông đảo, tự nhiên cực kỳ phồn hoa. Bạch Tử Nhạc đi ở trong đó, ánh mắt có chút chớp động. Sau lưng hắn, tiểu hắc cẩu một đường đi theo, lộ ra có mấy phần yên tĩnh. Bây giờ tiên thiên đan tới tay, tại võ đạo tu luyện phương diện đã không có quá lớn trở ngại. Tiếp xuống tới ta chỉ cần đợi đến giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất, trực tiếp tăng lên tới nhất lưu cao thủ lĩnh phòng liền có thể mượn nhờ tiên thiên đan công hiệu, tấn bộ liên ban, tiến hành đột phá. Ngược lại là tiên pháp phương diện, mặc dù trước một bước tăng lên đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, nhưng muốn từ luyện khí kỳ tầng thứ 9 đột phá đến tiên pháp khai khiếu, lại sẽ không dễ dàng như vậy. Cùng nhất lưu cao thủ đột phá đến tiên thiên, luyện khí kỳ tầng thứ 9 đột phá đến khai khiếu cảnh, đồng dạng cần mượn nhờ ngoại lực mới được. Phá chúng đan, khai khiếu đan, được công nhận hai loại có thể thúc đẩy luyện khí kỳ tu sĩ đột phá đến khai khiếu cảnh linh đan. Mặc dù đồng dạng có người, không ngưỡng nhờ hai loại linh đan liền phải lấy thành công đột phá. Nhưng thành công một người, lại chí ít có trăm người, ngã xuống cái này đột phá quá trình bên trong, tại chỗ vẫn lạc, thì chí ít tại 90 người trở lên. Tại cả hai đột phá, cũng không có gì khác biệt tình hồn dưới, hắn tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. An toàn, mới là trọng yếu nhất. Cho nên, phá trướng đan cùng khai khiếu đan phương diện, ta nhất định phải tận khả năng lưu đồ. Vừa vặn từ kia trong túi chữ vật. Ta còn thu hoạch một chương khai khiếu đan đan phương, nếu như tiếp xuống tới không có gì biện pháp, cũng không phải không thể lợi dụng. Mặt khác, cái kia có thể gia tăng đột phá ba thành thành công tỷ lệ ngũ phương thuần nguyên công, ta cũng nhất định phải luyện thành. Bây giờ ta trên thân, đã có một kiện ẩn chứa kim thuộc tính tiên thiên chi khí bảo vật, còn kém bốn loại. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, bước chân dừng lại, cũng không do dự, trực tiếp tìm đến một cái xe ngựa đi, kêu gọi nói ra, đi tinh thịnh các. Khoảng thời gian này, hắn cũng đã nghe ngóng rõ r Toàn bộ Đông Thành quận quận thành bên trong, phồn hoa nhất chính là Phượng Hoàng Đường phố, mà nghe nói bảo vật nhiều nhất thì là cái này Tinh thịnh Các. Tinh Tịnh Các chính là tọa lạc tại Phượng Hoàng trên đường. Tiểu Hắc Cẩu ngược lại là có thể coi như tọa kỵ, nhưng ở người này đổ đến rất nhiều quận thành bên trong, vẫn là đừng quá mức rêu giao tốt. Dù sao bạc, hắn không thiếu. Được rồi. Một tiếng trong tiếng hét to, xe ngửa cộc cộc cộc đi lại. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc xuất hiện ở Tinh thịnh Các cổng. Cao lớn rộng lớn lầu các. Vượt xa cái khác địa phương, từ cổng hướng bên trong nhìn lại, cũng không như thế nào xa hoa, nhưng lại có một loại cổ pháp mà để người tâm thần yên tĩnh ý vị, để người nhịn không được liền sẽ bồi hồi, sau đó bước vào đi vào. Trận pháp tri đạo. Bạch tử nhà cần ấn phát rắc đến một chút, cũng không có quá mức để ý, phân phó xe ngựa xa phu chờ ở cửa, cũng làm cho được tiểu hắc cầu trực tiếp ngồi ở trên xe ngựa, mình thì trực tiếp bước vào đi vào. Thiếu ra mời. Rất nhanh, liền có một vị khuôn mặt sạch sẽ gã sai vặt bước nhanh tiến lên đón Đều gọi nói ra, không biết thiếu ra là muốn cái gì, chúng ta tinh thịnh các, không nói cái gì cần có đều có, nhưng chỉ cần là khắc cùng loại trong cửa hàng có, chúng ta đều có, mà bọn hắn không có, chúng ta cũng rất có thể có. Ồ, khẩu khí không nhỏ, không biết tiên thiên đàn, người bên này có sao? Bạch tử nhạc cười cười, hỏi rõ. Có. Gã sai vật có chút khẩn trương, trên mặt lại Trấn định nói, cách mỗi 3 năm, chúng ta tinh thịnh các đều sẽ sắp lập tổ một lần đấu giá hội. Tiên thiên đan thường thường chính là áp trục một trong. Đã liên tiếp 5 lần, xuất hiện tại chúng ta đấu giá hội lên. Bất quá khách nhân nếu như muốn tiên thiên đan, khả năng cần chờ đợi thời gian 2 năm. Bởi vì chúng ta tinh tịnh các lần tiếp theo đấu giá, chính là 2 năm về sau. Thật sao? Bạch tử nhạc ngoài ý muốn những mày, cũng không hề quá mức thất vọng, hắn bản ý cũng không phải vì tiên thiên đan. Tiên thiên đan, hắn đã có. Như vậy, không biết loại kia hẳn chứa tiên thiên chi khí bảo vật. Các ngươi bên này là không cũng có. Khách nhân cần thiết loại này, hẳn là thiên tài địa bảo một loại, ta mang ngài trôi qua. Vẫn là từ chúng ta trưởng quỹ, cùng ngài phân trần đi. Gã sai vật leo mồ hôi, nói gấp. Tiên thiên đan bởi vì nổi danh, chính là nhất lưu cao thủ sẽ dùng đến đỉnh cấp bảo vật, hắn còn có nghe thấy, nhưng cái khác, hiểu rõ coi như không nhiều lắm. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, sau đó rất nhanh, liền theo gã sai vật dẫn, lên lầu 2 rất nhanh liền nhìn đến một vị trên mặt giữ lại tròm dâu dê húc trung niên quản sự bộ dáng người, thực lực lại cũng không thấp, có tam lưu cao thủ cảnh giới võ đạo. Vị này là chúng ta Ngô trưởng quỹ. Gã Sai vất vội mở miệng nói, "Ngô trưởng quỹ ngươi tốt, không biết loại kia ẩn chứa Tiên Thiên Ngũ Hành chi khí bảo vật, ngươi cái này tinh thịnh các bên trong, nhưng có." Bạch Tử Nhạc cũng không có vòng vo, trực tiếp dứt khoát nói, "Khách nhân cụ thể cần là loại kia, ẩn chứa Tiên Thiên Ngũ Hành chi khí bảo vật." Bản thân liền có thể chia làm 5 loại, cái này 5 loại bên trong lại có rất nhiều đặc tính khác biệt bảo vật. Tỷ như thủy thuộc tính bên trong, liền có nhất nguyên trọng thủy, hàn băng huyền linh dịch, ngàn năm băng thủy trì rất nhiều đặc tính khác biệt vật liệu. Loại này thiên tài địa bảo, kỳ thật đối với tiên pháp tu sĩ tác dụng càng lớn một chút. Võ giả bên trong cũng chỉ có tiên thiên võ giả, tu luyện tướng đối ứng tiên thiên công pháp, hoặc là trực tiếp dùng rèn đúc vũ khí, lúc này mới có thể cần dùng đến. Lão trưởng Quý kiến thức uyên bác, chậm rãi mà nói. Dường như mười phần hiểu rõ. Bạch tử nhạc trong lòng vui mừng, vội vang nói, không cần là cái gì đặc biệt chủng loại, chỉ cần là ẩn chứa tiên thiên chi khí bảo vật là được rồi. Không biết ngô trưởng quỹ nơi này, có được mấy loại? Đều có cái gì? Trong lòng đối với thu đủ 5 loại có tiên thiên chi khí bảo vật, lòng tin không khỏi càng nhiều một mấy phần. Chỉ có một loại, vừa lúc là đoạn thời gian trước, cái nào đó tiên sư gửi đưa tới. Là nhất nguyên trọng thủy. Nho nhỏ một bát, liền nặng đến trăm cân Chúng ta nơi này cũng bất quá ngàn cân. Nô trưởng quy nói, trực tiếp từ phía dưới quầy hàng bên trong, cẩn thận đem một cái sát tấm lấy ra, nói ra, nhất nguyên trọng thủy, trọng lượng kinh người, không là bình thường đồ vật có thể gánh chịu. Liền xem như gang cũng không được, rất dễ dàng bị cường đại lực gáp bách vỡ ra tới. Cái này sát tấm chính là từ tử kim huyền sát chế tạo mà thành, tùy hứng kinh người, mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận, cũng tương tự coi là một kiện bảo vật. Bạch tử nhạc nín hơi, cảm nhận được nước trong bầu truyền đến đặc Tiên thiên thủy thuộc tính linh khí, trong lòng vui mừng, dứt khoát nói ra, ta muốn, cần bao nhiêu bạc. Bạc, nô trưởng quỹ lắt đầu, nói ra, loại bảo vật này, kỳ thật đã không phải là bạc có thể mua bán. Chúng ta thu, vốn cũng là vì hai năm sau đấu giá hội, lại không tốt, cũng là sẽ thông qua thủ đoạn khác, cùng một chút tiên sư tiến hành giao dịch. Cho nên, chúng ta chỉ lấy lấy linh thạch. Đương nhiên, bạc đồng dạng có thể đổi đổi thành linh thạch, chỉ cần tiến về đăng tiên các, bình thường đều có thể hối đoái. 10 lượng vàng, 100 lạng bạc dòng, đại khái có thể hối đoái một viên hạ phẩm linh thạch. Bất quá bình thường mà nói, đều sẽ có nhất định trang giá, 12 lượng vàng, hoặc là 120 lượng bạc hối đoái 1 viên, mới là phổ biến giá cả. Công tử nếu như muốn mua, cái này nhất nguyên trọng thủy tổng cộng định giá 1.000 mái hạ phẩm linh thạch, ngươi cho chúng ta 12 vạn lượng bạc cũng có thể. 12 vạn lượng bạc, bạch tử nhạc lông mày nhữ lại, nhữ đầu, bạc hắn có, cũng không thiếu. Tiền võ bảo khố bên trong có cái mật thất, chứa đựng vàng bạc rất nhiều, hắn chỉ là lấy một bộ phận giá trị cực cao chi vật. Nhưng vàng bạc chiếm cứ thể tích không nhỏ, là lấy hắn toàn bộ đặt ở trong túi chữ vật, cũng không làm sao thuận tiện lấy ra tiến hành giao dịch. Bất quá, trừ vàng bạc bên ngoài, linh thạch hắn đồng dạng không thiếu. Đã tiến tinh thịnh các, hắn tự nhiên mang đủ tiền tài, cũng tương tự cân nhắc đến cái này phương diện tình huống. Cho nên, hắn trực tiếp đem vác tại sau lưng một cái túi ra thú gỡ xuống rầm Lập tức huynh đảo mà ra 5.000 lượng vàng, 5.000 lượng bạc Còn có 1.000 viên linh thạch Liền cùng lúc xuất hiện ở trước mặt mọi người Ngáy mắt, nô trưởng quỹ ngơ ngác Há to miệng, có chút khó có thể tin Hào nhà cự phú hắn gặp qua không ít Duy nhất một lần xuất ra 10 vạn lượng Thậm chí là trăm vạn chiếc bạc dòng tình huống Hắn cũng có được chứng kiến Nhưng bọn hắn, đều là phái gia đình thủ hộ Vãng lai vận chuyển tiến hành giao dịch Như bạch tử nhạc như vậy mình khiêng vàng và tới cứ Trong điếu nhất chính là, trong này còn có linh thạch. Không nhiều không ít, 1000 mai linh thạch. Trừ cái này nhất nguyên trong thủy, không biết Ngô trưởng Quý còn biết chỗ nào có được loại này ẩn chứa tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật. Đưa tay tiếp nhận tử kim huyền sắt chế tạo sát đấm, cảm nhận được trong tay trọng lượng, Bạch Tử Nhạc trong mắt nổi lên vẻ vui mừng, sau đó tiếp tục truy vấn. Không có, toàn bộ Đông Thành quận bên trong, cũng chỉ có ta tinh tinh cát mới có nội tình xuất ra loại này ẩn chứa tiên thiên chi khí linh vật, cửa hàng khác không có khả năng có được. Bọn hắn thể lượng, căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ bạc hoặc là linh thạch, thu mua loại bảo vật này. Ngô trưởng quý một mặt tự tin nói. chương 253, đột phá, nhất lưu cao thủ. Đối với ngô trưởng quỹ, hắn ngược lại là không có quá mức hoài nghi. Tinh thịnh các là đông thành quận nổi danh nhất cửa hàng, tự nhiên cùng tu tiên gia tộc trần gia có quan hệ. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có lực lượng hô lên người có ta tinh, người không ta có tới. Đúng rồi, ngược lại là có một kiện. Chính khí môn phó môn chủ tư đồ mình trong tay sử dụng liệt hỏa phần tâm thương, nghe nói dùng chính là hỏa nguyên kim tinh chế tạo thành, cái này hỏa nguyên kim tinh, chính là một loại ẩn chứa hỏa thuộc tính tiên thiên chi khí linh vật. Bất quá kia liệt hỏa phần tâm thương chính là hắn bảo bối, là tuyệt kế sẽ không buông tay. Dường như vì biểu hiện kiến thức của mình, nô trưởng quý lại đột nhiên mở miệng nói ra. Chính khí môn, bạch tử nhạc nghi ngờ hỏi một câu, xem ra công tử hẳn là vừa tới đông thành quận không lâu đi Trình khí môn tại Đông Thành quận nhưng cũng là số ít có được tiên thiên cảnh võ giả đỉnh tiêm võ lâm môn phái. Môn chủ Quý Hạo Nhiên chính là võ đạo tiên thiên nhân vật. Mà phó môn chủ Tư Đồ Minh, đồng dạng cũng là nhất lưu trung hậu kỳ cao thủ, thực lực bản thân sẽ bất phàm, phía trước mấy năm chế tạo trôi này liệt hỏa phần tâm thương về sau, càng lại như hổ thêm cánh. Nghe nói phía trước đoạn thời gian còn chém giết cùng là nhất lưu trung hậu kỳ cao thủ Ô Bình, thanh thế cực thịnh. Lão trưởng Quý có chút than thở nói: "Ta ân cáo trì, Bạch Tử Nhạc nói tiếng cảm ơn, lông mày lại hơi nhíu lên. Một chút suy nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là tạm thời từ bỏ tìm kia tư đổ Minh đòi hỏi liệt hỏa phần tâm thương ý nghĩ. Hắn mặc dù tự tin, lại càng thêm cẩn thận, như không tất yếu tuyệt không nguyện ý tùy tiện trêu trọc tiên tiên cảnh trở lên võ giả. Đi ra Tinh Thịnh Các, phu xe kia vội vàng cung kính tiến lên đón, nói: "Công tử, ngài tiếp xuống tới muốn đi đâu?" Tìm một cái tốt một chút lữ điểm. Bạch Tử Nhạc nói một câu, ánh mắt lại Tinh Thịnh Các quanh nhất chuyện. Con mắt không khỏi khẽ hiếp một cái. Xem ra ta trên thân cái này tiên thiên đan, quả nhiên treo đến có ít người, tâm tư lưu động. Khẽ thở dài một cái, bạch tử nhạc nhưng trong lòng cũng không như thế nào tại ý. Chỉ cần không phải tiên thiên cảnh trở lên tồn tại xuất thủ, ai cũng đừng tướng từ hắn trong tay cướp được đồ vật. Hắn thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong, chờ mong càng nhiều người xuất thủ, đến thời điểm, hắn còn có thể nhất cử đem những này có can đảm người xuất thủ, từng cái chém hết. Bất quá, không nổi. Trước mắt với ta mà nói, trọng yếu nhất, vẫn là chờ đợi giao diện thuộc tính thăng cấp. Khoảng cách hoàn thành ưu hóa, đã chỉ còn lại có 3 ngày nhiều một chút thời gian. Chờ thăng cấp hoàn tất, ta thực lực cũng có thể tùy theo lần nữa tăng lên một đợt, đến thời điểm lại đến gặp bọn họ một chút cũng không mượn. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, lập tức liền lên xe ngựa. Một chỗ cổ hương cổ sắc gian phòng bên trong, hai người tương đối nhập tọa Trong đó một vị, chính là một cái lao giả, tóc sáng trắng, hai tay lại tráng kiện vô cùng, tựa như nhưng phi ngựa Thình lình chính là tứ hải tiêu cục tổng tiêu đầu, thiết quyền vô địch vương tranh. Khác một người, khuôn mặt trắng nón, hai mắt lại sắc bén như ứng, lộ ra có mấy phần tranh vanh, lại là một người trung niên bộ dáng. Hắn nhìn qua vương tranh, ngữ khí bình thản, hỏi, vương huynh, ngươi thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện A. Không biết lần này cố ý tới, không biết có chuyện gì. Minh huynh gần nhất, thanh danh thế nhưng là vang dội vô cùng. Ta cùng nhau đi tới, nhưng chỉ ít nghe được ba lần. Có người nói lên ngươi đánh với Ô Bình một trận tin tức. Minh huynh liệt hỏa phần tâm thương tên tuổi, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ chuyển ra đông thành quận, chuyển khắp toàn bộ võ quốc. Vương Tranh có chút thổi phồng, thấy đối phương bất vi sở động, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, nói ra, có một cái mua bán, ta cân nhắc thật lâu, vẫn là quyết định kéo ngươi nhập bọn, chính là không biết, Minh huynh có hứng thú hay không. Không biết là cái gì mua bán, tự Liên ngươi thiết quyển vô địch tự mình động thủ, cũng không giải quyết được. Tư Đồ Minh có chút có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đối phương cảnh giới võ đạo cũng không mạnh, bất quá nhị Lưu cao thủ đỉnh phong, nhưng lại từng có chém giết nhất Lưu cao thủ chiến tích. "Ta nghĩ ngươi cũng đã được nghe nói, hổ Khiếu Sơn Lâm Dương Kinh Thiên, chính là chết tại hắn trong tay, đoán chừng có một ít tẩn tàng thủ đoạn. Cũng là bởi vậy, ổn thỏa lý do, ta mới nghĩ đến Minh huynh. Là hắn?" Tư Đồ Minh thân thể chấn động, kêu hổ Khiếu Sơn Lâm Dương Kinh Thiên thực lực, nhưng không hề yếu, đặc biệt là công, liền xem như hắn đối đầu cũng khó có thể hoàn toàn phòng bị. Nghĩ nghĩ, hắn còn có ý định tự tuyệt. Không nói đối phương có thể giết chết nhất lưu cao thủ Dương Kinh Thiên, tất nhiên thực lực bất phàm. Chỉ là bọn hắn hai cái nhất lưu cao thủ vây giết một cái nhị lưu cao thủ việc này, nói ra liền ám ngội, cùng hắn bây giờ như mặt trời giữa chưa thân phận cũng không phủ. La lấy, hắn ra vẻ tiếc nuối thở dài, nói ra, gây nên động cực tư tĩnh, môn chủ cũng nói, gần nhất ta danh tiếng ra quá mức, không dễ lần nữa động thủ. Vương huynh sự tình. Ta khả năng giúp không giúp được gì. Ồ, thật sao? Không nghĩ tới minh huynh bây giờ, tự liền tiên thiên đan đều nhìn không lên. Đã như vậy, vậy Lao Phu cũng chỉ phải cáo tử. Vương tranh sắc mặt không thay đổi, thanh em bình thản đến cực điểm, lập tức đứng dậy, một bộ dự định rời đi bộ ráng. Chờ một chút, người nói cái gì? Tiên thiên đan. Tư đồ minh chấn động, dường như có chút khó có thể tin, ngay sau đó, lập tức nói ra, hắn ở đâu? Cái gì thời điểm động thủ? Phân chia như thế nào? Một chỗ tinh xảo mà rộng rãi gian phòng bên trong, một cây tinh thần hương nhóm lửa, doanh doanh pháp thuốc lá xương ngủ, hóa thành từng đạo tựa như bản lòng xương trắng trong phòng tỏ khắp. Sau đó không tự chủ được, bị bàn suối tại mép giường bên trên một vị thân ảnh hút cửa vào mũi bên trong. Đạo thân ảnh kia chính là Bạch Tử Nhạc. Tinh thần hương tác dụng dưới, hắn tâm thần càng thêm yên tĩnh, chỉ có thể nội ẩn ẩn tản ra cường hành khí tức, cho thấy hắn chính ở vào tu luyện bên trong. Thật lâu hắn mới có chút mở hai mắt ra, hai mắt bên trong lóe lên một kia thần quang. Trải qua thời gian dài như vậy tiềm tu, bây giờ ta nội công vận hành đồ, rốt cuộc sắp triệt để thông suốt. Bây giờ chỉ cần lại đem còn lại hai đầu kỳ mạch thông suốt, ta liền có thể chân chính hoàn thành bên trong tuần hoàn tu luyện, chính thức bước vào nhất lưu hàng ngũ cao thủ bên trong. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đây là bằng vào năng lực của mình, đột phá đến nhất lưu cao thủ. Khi sâu một hơi, bạch tử nhạc có chút có chút phấn chấn cho tới nay Hắn thực lực đột phá, dựa vào đều là giao diện thuộc tính. Dựa vào chính hắn đột phá cảnh giới tình huống, tức ít. Điều này không khỏi làm cho hắn trong lòng, sinh ra một loại tiếc nuối. Mà bây giờ, nỗi tiếc nuối này muốn bị hắn đền bù. Tối nay, chính là ta đột phá thời điểm. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, khống chế thể nội nội lực, quần quần không ngừng hướng về nhân mạch cùng đốc mạch ở giữa nhỏ bé kinh mạch, vọt tới. Một lần, hai lần, ba lần. Tựa như không biết mệt Trong cơ thể hắn nội lực nhanh chóng tiêu hao, 10 lần, trăm lần, 1000 lần. Đông nhiên, hắn cảm giác được chỗ kia ngăn chặn chỗ, có từng kia từng kia bướm lòng. Lập tức, hắn trong lòng chấn động. Ngay tại lúc này, rốt cục, nương theo lấy bạch tử nhạc quát khẽ một tiếng, trong cơ thể hắn nội lực tụ lại thành hình, hóa thành một đạo dao nhọn, lần nữa xung ra. Whoeng! Tựa như quần cuộn giang hà, kịch liệt mãnh liệt, bay thẳng mà xuống. Kia sau cùng một tầng trở ngại, phá vỡ. Thập nhị chính kinh, bát đại kỳ mạch, tại thời khắc này, rốt cục chính thức nối liền với nhau. Trong chốc lát, bạch tử nhạc đan thể nội nội lực, nháy mắt cuốn lên, tựa như một chỗ nước chảy xiết, lập tức từ trong đan điển xuất phát, thuận thập nhị chính kinh, bát đại kỳ mạch, nhanh chóng lưu chuyển. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Ban đầu còn có chút gian nan, khô khốc. Nhưng theo thời gian trôi qua, nội lực càng để lâu càng nhiều, thúc đẩy lực lượng, cũng theo đó tăng nhiều, thế như trẻ che mãnh liệt bên trong. Mang theo một cô ôn hòa. Kinh mạch của hắn bị mở rộng, nội lực chuyển động tốc độ cũng theo đó tăng tốc. tựa như mang theo một cô đại thế. Sau nửa giờ, ông, bạch tử nhạc thân thể bỗng nhiên một trận, nội lực chính thức hoàn thành lần đầu tiên bên trong tuần hoàn. Ngáy mắt, từng đợt lốp búp chấn động tiếng vang, từ bạch tử nhạc trên thân chuyển ra. Giờ khắc này, hắn hài cốt, huyết nụ, da thịt, đều rất giống được đến một lần từ trong ra ngoài thuế biến, nhanh chóng lay động. Từng kia từng sợi mồ hôi vết máu dớ bẩn không ngừng từ thân thể của hắn chỗ sâu nhất bài phóng mà ra thời kinh phần mạch trên thực tế Bạch tử Nhạc đã thời gian rất lâu không có trải qua như như vậy thuế biến nhưng lần này từ nhị lưu cao thủ đột phá đến nhất lưu cao thủ hắn thuế biến không chỉ có là trên thân thể biến hóa trong cơ thể đang điền bên trong tử phủ tạo hóa công nội lực càng là tại hoàn thành một lần bên trong tuần hoàn ngày mắt lại chặt chẽ thứ nguyên bản 10 c cố sinhh sinh tinh luyện đến một cỗ trình độ lập tức Cái này một cỗ nội lực tràn vào đan điền. Cùng nguyên bản nội lực, cái mận gai rõ ràng, không chút nào tương dung. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ này nội lực tinh thuần trình độ, độ cường hành. Đây chính là nhất lưu cao thủ, hơn xa tại nhị lưu cao thủ duyên cớ. Vận chuyển như vậy tinh thuần nội lực, tự nhiên ngang nhau huy lực của chiêu thức cũng sẽ đạt được tăng vọt. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, vội vàng thúc đẩy nội lực vận chuyển, dọc theo bả vai, tràn vào cánh tay. Lập tức liền phát hiện Chiêu thức giống nhau thi triển, nhìn như nội lực tổng lượng không thay đổi, nhưng bởi vì nội lực được đến tinh luyện, khiến cho chiêu thức bên trong ẩn chứa nội lực tổng lượng, lại so nguyên bản tăng vọt gấp 10. Đương nhiên, bởi vì thân thể của hắn, vừa mới đột phá, cánh tay khó mà tiếp nhận như thế lực lượng cường đại. La lấy, lần này, cánh tay bên trong cũng chỉ tràn vào so trước đó nhiều hai lần nội lực số lượng. Đánh rất ra ngoài. Vâng anh! Hư không nổ đùng, quên ấn phía trước, không khí bỗng nhiên bị đẩy ra. Lại ẩn ẩn tạo thành một trôi chân không khu vực Uy lực so trước đó Dòng dã tăng lên 2 lần Nhất lưu cao thủ Quả nhiên cường hãn Đợi cho thân thể của ta Có thể tiếp nhận toàn bộ nội lực vận chuyển Thực lực so với hiện tại Tất nhiên có thể tăng cường gấp 10 trở lên Liền xem như bây giờ Bởi vì nội lực tinh thuần Ta thực lực nhưng cũng đã so trước đó Tăng lên hơn 2 lần Bạch tử nhà cơm thầm so sánh Trên mặt lập tức hiện ra vui sướng tiếu dung Lần này đột phá Hắn dự vào, nhưng tất cả đều là mình lực lượng. Loại này cảm giác thành tựu, càng thêm để hắn kích động, để hắn động dung. Một hồi lâu, hắn mới thoáng thu thập tâm tình, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, vững chắc lúc này cảnh giới. Nội lực không khâu chuyển, hình thành bên trong tuần hoàn, chuyển hóa tinh thuần lấy mình nội lực. Thật lâu, Bạch Tử Nhạc mới có chút mở hai mắt ra. Con đường tu luyện, khi nắm khí bông, thể nội nội lực muốn hoàn toàn chuyển hóa trở nên tinh thuần, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian tiềm tu, ngược lại không gấp. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta cũng là thời điểm, hoàn thành trước đó cũng không thuận tiện hoàn thành sự tình. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, xoay tay một cái, lập tức liền có một cái màu đen vải bượng, xuất hiện ở hắn trong tay. Chính là tụ hồn phiên. Trước đó, cái này tụ hồn phiên bị hắn tế luyện, lập tức liền đem tăng lên tới cao cấp pháp khí trình độ. Chỉ là bởi vì tao nộ phạm thanh vũ bọn người, có chút không tiện, là lấy hắn mới từ bỏ tiếp tục thiết hạ câm chế tiến hành tăng lên. Bây giờ, thừa dịp có thời gian. Hắn tự nhiên muốn hoàn thành làm sơ chưa xong sự tỉnh. Chương 254, luyện hóa linh khí trụ thiên diễn pháp kính. Bất quá rất nhanh, hắn liền chú ý tới mình trên thân, tầng kia thật dày vết máu cùng kia bởi vì ô hế bài xuất mà sinh ra từng kia từng sợi hôi thối chi khí. Tiếp lấy hắn lại chú ý tới, tiểu hắc cẩu dường như chịu không nổi cỗ này mùi tàn phá, đã tự động chạy đi vào trong phòng cách hắn xa nhất địa phương, cặp kia nghiêng nghiêng mắt chó, tràn đầy ghét bỏ thần sắc. Trên mặt cứng lại, bạch tử nhạc thân thể chấn động. Bên ngoài thân vết máu lập tức liền bị đánh tan. Sau đó, tay của hắn lật một cái, một tấm đũa chú liền xuất hiện ở hắn trong tay. Thanh tẩy phù, phù lục kích phát. Nháy mắt, tựa như thanh thủy dội mặt, toàn trên thân hạ đều phải đến góc rửa. Lập tức, hắn trên thân liền trở nên sạch sẽ chơn chu, mười phần sạch sẽ. Cho đến lúc này, tiểu hắc cẩu mới 33 chạy tới, một lần nữa nằm ở khoảng cách Bạch Tử Nhạc cách đó không xa một cái tấm thảm phía trên. Trong lòng cởi mắng, Bạch Tử Nhạc cũng đem tâm tư Một lần nữa đặt ở cái này tụ hồn phiên phía trên. Tinh thần lực ngưng tụ, trong đầu hiện ra một cái câm chế khắc lục chi pháp, lập tức thận trọng bắt đầu khắc vào. Mà đổi thành một bên, tiểu hác cẩu đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, có chút một cái giật mình, mắt chó một nghiêng, thận trọng nhìn bạch tử nhạc một chút, gặp hắn nhắm mắt lại, cũng không có chú ý mình bên này, miệng chó một hàng, lập tức lộ ra một tia vui sướng. Sau đó nó mới méo một chút đầu của mình, lỗ thai có chút chống ra. Chẳng! Một khối yêu đan mảnh vỡ, lập tức liền theo nó trong lỗ thai rơi xuống ra. Yêu đan mảnh vỡ. Chính là nó lúc trước giấu đi đầu kia xà yêu vương yêu đan mảnh vỡ. Lần nữa thận trọng lường bạch tử nhạc một chút, gặp hắn vẫn là không có chú ý tới nó bên này, lập tức liền lộ ra một tia đắc ý, đáp ý tiến lên, nhẹ nhàng một liếm. Nồng đầm năng lượng, tùy theo rót vào trong cơ thể của nó, lập tức để nó mắt trói nhữ lại, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Có chút mở mắt ra, quét tiểu hắc cầu một chút. Bạch Tử Nhạc lần nữa đem một đạo phổ thông cấm chế khắc vào tụ Hồn Phiên bên trong. Ông. Trong chốc lát, tụ Hồn Phiên phía trên linh quang đại thịnh, âm khí nồng nặc tràn ngập, cơ hồ là trong chốc lát liền lan tràn đến cả phòng. Âm khí tỏ khắp nơi mắt, chính cẩn thận từng ly từng tí liếm láp yêu đan mảnh vỡ tiểu Hắc Cẩu bỗng nhiên một cái giật mình, vội vàng bẹp một tiếng, hổ ăn đem khối kia yêu đan mảnh vỡ nuốt vào bụng, lúc này mới cẩn thận đánh giá bốn phía. Chỉ là sau một khắc, Một cỗ nồng hậu dày đặc mà kinh khủng năng lượng nháy mắt sung ra, hóa thành một tầng lại một tầng gọn sóng, không ngừng ở trong cơ thể nó tiến hành va chạm. Nga ô! Tiểu Hắc Cẩu kêu rên một tiếng, mắt chó chừng một cái, chọn một tiếng, liền bị sông hôn mê bất tỉnh. Thứ 54 đạo cầm chê dung nhập, tu hồn phiên rốt cục tấn thăng, tăng lên đến cao cấp pháp khí trình độ. Bạch Tử Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Cái này pháp khí, nguyên bản đều nhanh muốn bị hắn từ bỏ, như diều hâu kiếm cách độ dần dần liền bị đào thải. Kết quả bởi vì dung nhập thông linh chi yêu, giao yêu yêu đan, nhưng lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, pháp khí chất liệu phẩm chất được đến to lớn tăng lên, bây giờ càng là theo hắn tế luyện, tăng lên đến cao cấp pháp khí trình độ. Mà lại, rất rõ ràng, cái này tụ hồn phiên vẫn không có thể đạt tới cực hạn, còn có thể khắc vào càng nhiều cấm chế. Có lẽ, ta thật có thể nhất cử đem tụ hồn phiên tăng lên tới đỉnh cấp pháp khí trình độ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, dương mắt nhìn tiểu Hắc Cẩu một chút. Xác nhận nó chỉ là ăn quá no, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục, liền không có quá mức để ý. Lần nữa bắt đầu khắc vào tinh xảo. Biết cảm giác được tinh thần có một tiêu mỏi mệt tụ hồn phiên cấm chế số lượng tăng lên đến 57 đạo cầm chế pháp khí trình độ, hắn mới đỉnh chỉ xuống tới. Hơi khôi phục, hắn cũng không tiếp tục khắc lục pháp khí cầm chế, mà là xoay tay một cái, lấy ra một cái kim sắc sách vỡ bộ dáng bảo vận. Chù thiên diễn pháp kính. Không có bất cứ chút do dự nào, lại bắt đầu tế luyện. Chu Thiên diễn pháp kính thế nhưng là linh khí, tác dụng huyền bí, 10 phần bất phàm. Hắn tự nhiên hy vọng mau chóng đem tế luyện, đạt tới điều khiển như cánh tay trình độ, từ đó chân chính phát huy ra món bảo vật này tác dụng. Mà lại, hắn dự cảm đến cái này một ngày, cũng không xa xôi. Có lẽ một ngày, có lẽ hai ngày, hắn liền có thể đem triệt để luyện hóa. Thời gian, ngay tại Bạch Tử Nhạc không ngừng tu luyện, không ngừng văn khắc cấm chế cùng tế luyện linh khí Chu Thiên diễn pháp kính bên trong trôi qua mà đi. Một ngày, hai ngày, Ba ngày. 3 ngày xuống tới, bạch tử nhạc đại môn không ra nhị môn không bước, một mực ngốc tại gian phòng bên trong. Bởi vì chỗ ở khách phòng, chính là một chỗ sống một mình biệt viện, tăng thêm hắn tận lực dùng mấy cái trận bàn cùng trận kỳ loay hoay một cái cỡ nhỏ cấm linh trận pháp, là lấy, cũng không câu tại bị người phát hiện cái gì. Đương nhiên, bên ngoài mấy đợt giám thị người phức tạp tâm lý, cũng không phải là hắn cần thiết cân nhắc vấn đề. Không khỏi đánh cỏ động rắn, bọn hắn cũng không dám thật tới gần bạch tử nhạc chỗ biệt viện. ông Đồng nhiên, bạch tử nhạc gian phòng bên trong một tiếng run dậy thanh âm chuyển ra. Một bản kim sắc thư tịch bộ dáng pháp bảo, lập tức lơ lửng tại hư không bên trong, tách ra một tầng đạm kim sắc quán mang. Chu thiên diễn pháp kính, rốt cục bị ta triệt để tế luyện thành công. Vốn cho rằng chỉ cần một ngày thời gian, không nghĩ tới lại hao tốn ba thiên tài thành công. Bất quá. Đây hết thể đều đáng giá. Bạch tử nhạc trong mắt nổi lên vẻ vui mừng, đưa tay có chút một chiều. Trong chốc lát. Chu thiên diễn pháp kính liền hóa thành một đạo kim sắc quán mang, trực tiếp chui vào hắn thể nội. Quả nhiên không hổ là linh khí, nhưng lớn nhỏ như ý, càng có thể tâm linh tương thông, hòa tan vào thân thể bên trong, không thương tổn bản thân mảy may, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Bạch tử nhạc trong lòng mừng rỡ, lúc này mới tâm nghiệm vừa động, đem chu thiên diễn pháp kính triệu hoán mà ra. Này chu thiên diễn pháp kính, xem như một loại phụ trợ tính linh khí. Tại công phạt phương diện, tác dụng không lớn, nhưng cũng có thể sớm cấm phong pháp thuật lại dựa vào món bảo vật này thi triển mà ra, hoặc là đem đối thủ pháp thuật cấm phong, sau đó lại đảo ngược phong thích mà ra, lấy đạo của người còn lấy tiết thân. Bất quá, cái này linh khí tác dụng lớn nhất, nhưng vẫn là đang diện hóa công pháp, hoàn nguyên pháp thuật phương diện. Nghĩ đến Chu Thiên Diễn Pháp Kính thần diệu, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động. Vung tay lên, nháy mắt một đạo linh hỏa thuật liền bị hắn sử xuất. Ông Chu Thiên Diễn Pháp Kính khẽ run lên, tờ thứ nhất sốc lên, nháy mắt tách ra một đạo kim sắc quang mang. Tựa như nhưng cấm phong không gian, trực tiếp liền đem kia linh hỏa thuật biến thành hỏa diễm, phong cấm lên, nằm kéo chui vào pháp kính bên trong. Có chút một chiêu, chu thiên diễn pháp kính một lần nữa rơi vào hắn trong tay. Hắn trong lòng lập tức liền sinh ra ngộ ra. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời liền có thể đem cấm phong tại cái này pháp kính bên trong linh hỏa thuật pháp thuật, phóng thích mà ra. Cùng lúc đó, nếu như hắn nghĩ, cũng đồng dạng có thể rót vào linh lực trong cơ thể, thông qua pháp kính công hiệu, đem cái này linh hỏa thuật phù Văn kết cấu hoàn nguyên mà ra. Căn cứ thử một lần ý nghĩ, bạch tử nhạc không trần trở, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào. Ông! Ông! Ông! Ngấy mắt, chu thiên diễn pháp kính rung động, từng đạo linh quang lập tức từ đó xen lẫn mà ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Bạch tử nhạc thể nội linh lực trọn vẹn giảm bớt ba thành. kia cố rung động, lúc này mới bắt đầu ngừng. Lập tức, hắn liền phát hiện từng đạo phức tạp phù văn kết cấu, liền rõ ràng tại chu thiên diễn pháp kính phía trên, hiện lên ra. Quả nhiên, diễn pháp kính phía trên, nổi lên linh hỏa thuật phù văn kết cấu. Hơn nữa, còn là trải qua giao diện thuộc tính ưu hóa qua phù văn kết cấu, cẩn thận, nán nót, không có một tia lỗ hổng. Bạch tử nhạc hai mắt bên trong, đồng nhiên tách ra một tia tinh quang. Cái này đối với từ trước đến nay thiếu khuyết pháp thuật pháp quyết hắn đến nói, quả nhiên là một kiện kỳ chân dị bảo. Cũng không hổ là tiền võ tông chấn tông chi bảo. Về phần hoàn nguyên trong lúc đó cần thiết tiêu hao năng lượng quá lớn vấn đề Hắn thấy ngược lại là cực kỳ bình thường sự tình. Chu thiên diễn pháp kính vốn là linh khí, tăng thêm cái này diễn hóa hoàn nguyên pháp thuật công hiệu nghịch thiên, không có sung túc năng lượng, làm sao có thể thành. Khoảng cách giao diện thuộc tính ưu hóa song tất, chỉ còn lại có thời gian mấy tiếng. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, nhìn thấy phía trên thanh tiến độ, đã đạt đến 99% trình độ, trong lòng âm thầm trờ mong. Sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi vào tiểu hắc cầu trên thân Gia hỏa này tốc độ tiến hóa, coi là thật để hắn đều cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Trước đó một viên yêu đan mảnh vỡ, để nó trực tiếp từ trung cấp dị thú, tiến hóa thành vì cao cấp dị thú trình độ. Mà tại mấy ngày trước, lần nữa một viên yêu đan mảnh vỡ và bụng. Nó lại tiến hóa. Đỉnh cấp dị thú. Hình thể biến hóa ngược lại là không lớn, chỉ là so trước đó tăng lên một vòng. Biến hóa lớn nhất, ngược lại là nó nanh đuốt. Không chỉ có càng thêm hẹp dài, mà lại độ cứng kinh người, nhẹ nhàng vào một cái làm Mặt đất liền bị bắt mở một khối lớn cái hố. Kia hàm răng trắng đoán, bén nhọn vô cùng, cắn làm hòn đá thời điểm, dù là cỡ nào cứng rắn hòn đá, tùy tiện liền ép thành bột phấn, hết sức kinh người. Như thế xem ra, khoảng cách nó no tiến hóa thành loài yêu thú, cũng phải không được thời gian quá dài. Bạch Tử Nhạc trầm nghĩ, ánh mắt có chút có chút thâm thúy. Nhớ tới vừa mới gặp được đối phương thời điểm, kia tiểu bất điểm bộ dáng, quật cường mà mang thủ. Mà bây giờ, giống như hơi dài sai lệch. Nghĩ đến đối phương thường xuyên một bộ thần thần bí bí, lại ra vẻ đắc ý bộ dáng, hắn liền có đưa nó đánh một trận tơi bởi xúc động. Bất quá, cũng là không phải hoàn toàn không có tác dụng, chứ coi như trung tâm bên ngoài. Thầm nghĩ, bạch tử nhạc đưa tay có chút một điểm, tinh thần lực phun trào ở giữa, cấp tốc liền đem một đạo lại một đạo vô cùng phức tạp phù văn kết cấu, phát họa mà ra. Ông! Hư không ngưng trệ, một đạo màu trắng nhạt qua mang, lập tức bị hắn điểm ra. Tựa như mây mù. Nhật bạch sắc quang mang cấp tốc xông đến tiểu hắc cầu trên thân. Dường như cảm ứng đến cái gì, tiểu hắc cầu vội vàng luồn lên, muốn tránh né. Chỉ bất quá, đạo này nhạt bạch sắc quang mang, tốc độ cực nhanh, tại nó luồn lên ngay mắt, liền đã rơi vào nó trên thân. Sau đó, hư không đều rất giống như trệ. Tiểu hắc cầu kia đã lộ ra có chút khổng lồ thân thể, trực tiếp bị ổn định ở hư không trung, không thể động đậy chút nào. Định bảo thần quang. Cái này đạo pháp thuật, rõ ràng là tiểu hắc cầu nuốt yêu đan mảnh vỡ về sau. Trô thức tỉnh môn kia đặc thù pháp thuật, Định bảo thần quang. Mượn nhờ Chu Thiên diễn pháp kính, Bạch Tử Nhạc trực tiếp liền đem cái này đạo pháp thuật cho hoàn nguyên ra. Thế là, cái này đạo pháp thuật cũng theo đó trở thành hắn pháp thuật, bị hắn nắm giữ. Lần nữa chứng kiến Định bảo thần quang hiệu quả, Bạch Tử Nhạc trên mặt, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu Hắc Cẩu trực tiếp từ bỏ dãy rùa, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Chỉ có cặp kia mắt chó, nghiêng nghiêng nhìn qua hắn, tràn đầy vẻ khinh thường. Chương 255 Giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất. Đinh, số liệu ưu hóa song tất. Một đạo tựa như điện tử âm thanh âm, đống nhiên văng lên. Giao diện thuộc tính rốt cục thăng cấp hoàn tất. Trong chốc lát, bạch tử nhạc liền trở nên kích động, đôi mắt bên trong, lóe lên một tia cùng hỉ cùng vẻ chờ mong. Đợi lâu như vậy, gần như một tháng thời gian, giao diện thuộc tính rốt cục thăng cấp hoàn tất. Cái này một tháng, không có giao diện thuộc tính tăng lên, không thể thời gian thực nhìn thấy mình thực lực tăng trưởng, tiến độ tu luyện Thậm chí là hồn năng gia tăng nhiều ít, coi là thật để hắn cảm giác được cực không thích đứng, giống như là thiếu một chút cái gì. Bây giờ, giao diện thuộc tính rốt cục thăng cấp hoàn tất, hắn cũng rốt cục có thể lần nữa vận dụng nó năng lực, nhanh chóng tăng lên. Ta ngược lại muốn xem xem, thuộc tính này bảng thăng cấp sẽ có biến hóa gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc vội vàng buông xuống động tác trong tay, tâm niệm vừa động, trước mắt liền nổi lên liên tiếp chỉ số. Tính danh, Bạch Tử Nhạc. Cảnh giới võ đạo, nhất lưu cao thủ sơ kỳ. Tiên pháp cảnh giới, luyện khí cảnh tầng thứ 9 viên mãn. Võ công, 3 môn. Võ kỹ, 99 cửa. Tiên pháp, 1 môn. Ký pháp, 1 môn. Pháp thuật, 17 cửa. Hồ năng, 1354563. Ánh mắt có chút lóe lên, bạch tử nhạc đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, tiếp lấy rất nhanh liền lộ ra vẻ trợ hiểu. Nội lực chỉ số, linh lực chỉ số, lại bị đơn giản hóa mất. Về phần võ công võ kỹ, hoặc là tiên pháp pháp thuật các loại, Cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là phân loại thành cấp hai bảng, tỉ như vò công một loại, chủ bảng bên trên biểu hiện chính là ba môn, chỉ cần tâm nghiệm vừa động, liền có thể ấn mở, nhìn rõ ràng đằng sau đến cùng là cái gì, ở vào trạng thái gì bên trong. Chỉ cần nghĩ thầm, tất cả ẩn dấu vò ký cùng pháp thuật tình huống, liền có thể toàn bộ hiện ra trước mặt ta, có thể nói là liếc qua thấy ngay. Bạch tử nhạc tâm nghiệm vừa động, ấn mở vò công bảng. Nhất thời, trước mặt hắn liền có hiện hiện. Vò công. Kim cương bất hoại thần công viên mãn, nhưng lưu hóa, kim trung cháo tầng thứ 6, 3%, tử phụ tạo hóa công tử khí tạo hóa thiên, 17%. Nhìn xem mới hiện ra số liệu, bạch tử nhạc lại là sương sở. Tỷ lệ phần trăm. Phải chăng biểu thị, ta hiện tại tăng lên võ công võ kỹ, cũng không cần duy nhất một lần đem trực tiếp tăng lên tới tiểu thành, đại thành, hoặc là viên mãn trình độ, mà là có thể phân hóa, lấy 1% điểm số, tiến hành tăng lên. Mà tử phủ tạo hóa công tử phủ tạo hóa thiên tiến độ là 17%, là bởi vì ta thông qua cố gắng của mình, đột phá đến nhất lưu cao thủ cảnh giới, tạo thành bên trong tuần hoàn duyên cơ sao. Mặt khác, tiêu kim cương bất hoại thần công phía sau biểu hiện nhưng lưu hóa lại là cái gì ý tứ. Ngay sau đó, hắn trong lòng có dâng lên càng nhiều nghi hoặc. Sau đó hắn rất nhanh liền phát hiện, mặc kệ là võ công, vẫn là pháp thuật, phàm là bị hắn tăng lên tới viên mãn trình độ, đằng sau liền đều hiện ra nhưng lưu hóa chữ Mà nếu như không có tăng lên đến viên mãn, thì đều sẽ cho thấy tỷ lệ phần trăm hình thức, khác nhau chỉ là tỷ lệ phần trăm cao thấp mà thôi. Liền xem như một chút võ công cùng pháp thuật không có bị hắn tu luyện nhập môn, cũng là như thế. Lần này biến hóa, nhìn như không lớn, kỳ thật cũng không nhỏ. Chí ít sẽ không giống trước đó, cần góp nhặt thời gian rất lâu hơn năng mới có thể đem mình thực lực tăng lên. Mà lại, càng sẽ không bởi vì thực lực kịch liệt biến hóa mà gây nên một ít người hoài nghi. Ta hoàn toàn có thể nhuyễn vật mảnh ý mắng đem mình thực lực tăng lên đi lên. Mà khác, nếu như ta không có đoán sai, nhưng lưu hóa tuyển hạng, nên tính là trước kia nhưng dung hợp thăng cấp bản Trước kia dung hợp chỉ có thể tướng tướng cùng đặc tính võ kỹ hoặc là công pháp dung hợp, tỉ như đao pháp một loại, chỉ có cùng là đao pháp mới có thể dung hợp cùng một chỗ, hình thành mới đao pháp. Mà bây giờ ưu hóa thì lại khác, coi như không phải cùng thuộc về đao pháp một loại võ công võ kỹ, cũng có thể tiến hành dung hợp ưu hóa, dung luyện một thể. Tỉ như pháp, kiếm pháp, truy pháp đều có thể lấy tinh túy, ưu hóa thành vì một môn mạnh hơn võ kỹ. Thậm chí, nếu như hồn năng đầy đủ, tiên pháp cùng võ kỹ cũng không phải không có khả năng dung luyện một thể. Bạch Tử Nhạc cẩn thận nghiên cứu, đối so với về sau, rất nhanh có phán đoán. Trong lòng, thời gian dần qua cũng có chút hưng phấn lên. Kể từ đó, chỉ cần hồn năng đầy đủ, ưu hóa mà thành võ kỹ đủ mạnh, ta thậm chí có thể làm được nương tựa theo nhất lưu cao thủ thực lực, chống lại tiên thiên võ giả trình độ. Hắn đụng phải võ giả cực ít Trừ trước đó bị Phạm Thanh Vũ tùy tiện chém giết thái tầm bên ngoài, chính là trần gia tộc Lao Trần Hiên Trung. Thông qua khí hơi thở so sánh, mặc dù xác thực cực mạnh, hơn xa tại nhất lưu cao thủ, nhưng hắn nhưng trong lòng luôn có một loại, cũng không phải là không thể chiến thắng cảm giác. Mặc kệ như thế nào, trước đêm mình thực lực tăng lên một đợt lại nói, hơn 130 vạn điểm hồn năng, đủ để ta thực lực, đạt được kinh người thuế biến. Bạch tử nhạc không còn nghĩ lại, lập tức liền đem tâm tư, đặt ở hồn năng phía trên hơn 130 vạn điểm hồn năng, số lượng chi cự, thế nhưng là hắn trên thân tồn tại nhiều nhất một lần, hắn lúc này coi là thật có thể nói là tài đại khí thô. Không do dự, hắn trực tiếp bắt đầu đối với mình võ kỹ công pháp tiến hành tăng lên. Tiêu hao 271525 điểm hồn năng, có thể đem tử phụ tạo hóa công tử khí tạo hóa thiên tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Ngắm nhìn tự phụ tạo hóa công tử khí tạo hóa thiên tiến độ tu luyện, Bạch Tử Nhạc cũng không để ý phía sau, 17% chỉ số trực tiếp lựa chọn đem tăng lên tới viên mãn trình độ. Không khác, hồn năng nhiều vậy. Tại đại khí thô. trong chớp mắt, bạch tử nhạc khí tức đại thịnh, thể nội hành công bản đồ giống như tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, vận chuyển nghìn lần, vạn lần, 10 vạn lần, không chỉ có đem kinh mạch mở rộng vô số lần, càng khiến cho hắn trong đan điền nội lực, triệt để tinh luyện, tinh thuần xuống tới. Hung hầu nội lực tại thể nội chảy xuôi, đan điền đều tùy theo phồng lên, tăng lên mấy lần, tinh thuần nội lực áp vũ ở giữa, Có chút điều động, đều rất giống có lực lượng khổng lồ tùy theo bị dẫn động. Tiêu liên hắn đục thân, cũng rất giống trải qua trăm ngàn lần rèn luyện cùng rèn, so trước đó cường thịnh đâu chỉ một lần. Khí tức tăng vọt ở giữa, để hắn đều có một loại bên trên nhưng cửu thiên lá nguyệt, hạ nhưng đáy biển bắt ba ba cảm giác. Tốn hao 172.325 điểm hồn năng, có thể đem kim trùng cháo tăng lên tới tầng thứ 9. Tăng lên. Trong lòng biết theo mình thực lực tăng lên, đạt đến nhất lưu cao thủ trình độ. Tu luyện kim chung cháu cần có hồn năng trị số, cũng theo đó giảm bớt. 17 vạn tuy nhiều, nhưng cũng không có không bỏ, lại là lựa chọn tăng lên. Ông! Ông! Ông! Trong chốc lát, kim chung chấn động. Một tầng lại là một tầng kim chung, tại hắn trên thân bay lên, tầng tầng lớp lớp ở giữa, cấp tốc dung luyện một thể, hóa thành một đạo cổ phác, nặng nghề, càng lộ vẻ ngưng thực chuông lớn màu vàng ống. Tầng này chuông lớn màu vàng ống, chỉ là tại hắn trên thân chìm nổi nhưng lại một loại nguy nga mà cổ lão nặng nề cảm giác, lộ ra mười phần bất phạm. Đồng thời, cùng lúc đó, hắn nụt thân cũng theo đó tại kịch liệt thuế biến, tựa như trải qua vô số ngày đêm rèn, trở nên cường đại mà cứng cỏi. Giờ này khắc này, hắn thậm chí có một loại cảm giác, liền xem như hắc thần đào cắt chém tại da thịt của mình phía trên, đều khó mà trực tiếp cắt. Quả nhiên, theo Kim Trung cháo cùng tử phụ tạo hóa công đều tăng lên đến tối cao cảnh giới, công pháp đằng sau, cũng theo đó xuất hiện những ưu hóa chữ đã như vậy, không ngại thử một lần. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn căn bản không có bất kỳ chần chừ. Giờ này khắc này, Bạch Tử Nhạc chỉ muốn mạnh lên. Tại tiên pháp cảnh giới khó mà tăng lên thời điểm, tự nhiên là tăng lên võ công mới là tốt nhất cách làm. Tốn hao 100.000 điểm hồn năng, có thể đem kim cương bất hoại thần công, kim trung cháo, tự phụ tạo hóa công dung hợp ưu hóa. Ưu hóa. Cắn răng một cái, Bạch Tử Nhạc trực tiếp lựa chọn ưu hóa. 10 vạn hồn năng tuy nhiều, nhưng hắn trong lòng cũng có vẻ mong đợi. Cái này dung hợp ưu hóa mà thành công pháp, tất nhiên càng mạnh. Chỉ cần là có thể mạnh lên, một chút tốn hao, không coi là cái gì. Ông! Ông! Ông! tựa như đại đạo hỏa lò đang phát ra chấn minh thanh âm. Mấy tức về sau, bạch tử nhạc trong đầu lập tức liền tiếp thu đến một môn mới nội công tâm pháp. Mà tại môn này nội công tâm pháp truyền vào hắn trong đầu nháy mắt, hắn nội lực lập tức liền bắt đầu dựa theo môn này rõ ràng phức tạp rất nhiều, nhưng lại cường hãn mấy bậc không chỉ công pháp, vận chuyển ngàn lần, vạn lần. Tựa như trải qua vô số lần vận chuyển, Bạch Tử Nhạc trực tiếp liền đem môn này mới nội công tâm pháp, tăng lên đến trạng thái đỉnh phong bên trong. Sau đó, tại thanh tỉnh ngáy mắt, hắn lập tức liền phát giác chính đến thực lực, so với trước đó tăng lên tới nhất lưu cao thủ đỉnh phong thời điểm, còn cường hãn hơn một mạng lớn. Không chỉ có là lực lượng, nội lực tinh thuần trình độ, càng là như vậy. Môn này nội công tâm pháp, hoàn chỉnh dung hợp kim cương bất hoại thần công kim Tử phụ tạo hóa công ba môn công pháp đặc tính, đồng thời còn tiến hành ưu hóa, coi là thật cường hãn vô song. Mặc dù không dám nói là đương thời mạnh nhất, nhưng bằng vào ta đoán chừng, hẳn không có cái kia một môn nội công tâm pháp, có thể so với được môn này. Cảm nhận được mình lúc này lực lượng cường đại, bạch tử nhạc hưng phấn cơ hồ toàn thân run dậy. Mặc dù ta kiến thức qua cường giả không nhiều, nhưng từ ta cảm ứng được thái tầm cùng Trần Hiến chung hai vị tiên thiên cảnh võ giả khí tức đến xem, so với lúc này ta, cũng mạnh không được bao nhiêu thậm chí yếu hơn một chút như thế tính toán tiên thiên võ giả bên trong mạnh hơn ta tự nhiên không ít nhưng là tiên thiên cảnh trở xuống ta đoán chừng là tuyệt kế không có cho nên ta hiện tại thực lực hẳn là tiên thiên phía dưới vô địch hít sâu một hơi hắn biết mình cái này phán đoán có chút tự đại nhưng hắn trong lòng lại có cái này trực giác càng có cái này tự tin môn này mới công pháp nội ngoại kiêm tu công phòng nhất thể cực kỳ cưỡng hãn liền đặt tên là bất hoại kim thân công đi Trong lòng nghĩ như vậy, bạch tử nhạc lại là đem ánh mắt, rơi vào kia rất nhiều võ ký phía trên. Chọn vẹn 99 cửa võ ký, mặc dù trong đó đại bộ phận võ ký, đều tính không rất mạnh, có rất nhiều hắn thậm chí đều không chút tu luyện. Nhưng lấy hắn bây giờ võ học tu vi cùng nội tình, coi như chỉ là tùy tiện đọc qua, nhưng cũng đồng dạng có thể đem những vũ ký này nhẹ nhóm tu luyện tới nhập môn giai đoạn. Tăng thêm võ ký bên trong, tu luyện tới viên mãn cấp bậc võ ký cũng không ít, bây giờ đều cho thấy nhưng ưu như Trong lòng suy nghĩ một chút, bạch tử nhạc hai mắt bên trong, đồng nhiên lộ ra một tia tinh mang. Hôm nay, ta liền đến cái hung ác. Tốn hao 242.312 điểm hồn năng, có thể đem 78 cửa võ kỹ, tăng lên tới viên mãn trình độ. Tăng lên. Bạch tử nhạc trên mặt, lộ ra vẻ kiên định. Trong chấp mắt, hải lượng tin tức xung kích hạ, cho dù là hắn kia cứng cỏi mà cường đại tinh thần lực, đều có chút không chịu nổi, bị xung kích có một chút mê muội Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trọn vẹn qua 10 hơi, hắn mới tử có chút hoảng hốt trạng thái bên trong, khôi phục lại. Như vậy thao tác, nhìn như sướng rồi, nhưng xác thực vẫn là phải bất làm. Đặc biệt là tại không an toàn thời điểm, một hơi dừng lại, rất có thể liền sẽ bị địch nhân tìm tới cơ hội. Trong lòng thở dài, hắn trên mặt, lại rất nhanh trấn phấn. 99 cửa võ kỹ, đều viên mãn. Một cỗ thành tiểu kinh người cảm giác, lập tức ngay tại trái tim của hắn sinh ra. Bất quá, vẫn chưa xong. Trong mắt nhất định. Bạch tử nhạc trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. chương 256, Diệt thần đao, băng diễm thuật. Đem những vũ kỹ này toàn bộ tăng lên tới viên mãn, chỉ là vừa mới bắt đầu. Hán mục đích thực sự, vẫn là muốn mượn nhờ giao diện thuộc tính nhưng ưu hóa đã tính, đem dung luyện một thể, hình thành một môn mới võ kỹ. Tốn hao 300.000 điểm hồn năng, có thể đem bá đao quyết, chấn đao quyết, vân tung bộ, hổ khiếu lôi âm công. Dung hợp ưu hóa. Hít sâu một hơi. Bạch tử nhạc ánh mắt từng cái đảo qua cái này rất nhiều võ kỹ, rất nhanh liền trở nên kiên định. Yêu hóa. Không chút do dự, hắn lựa chọn yêu hóa. Ông. Tựa như đại đạo hỏa lò đang phát ra chấn động thanh âm, bạch tử nhạc trên thân, trong đầu, một cỗ nồng đậm bạch khí bay lên. Các loại có quan hệ tại võ công chiêu thức ý nghĩ, tại trái tim của hắn nhanh chóng hiện lên, từng cái tổ hợp, dung luyện, tựa như tại thời khắc này, chính hắn trải qua vô số năm tháng dốc lòng nghiên cứu, đem rất nhiều võ ưu khuyết điểm từng chút từng chút đề lệ ra, sau đó hỗn hợp lại với nhau. Tựa như trôi qua rất lâu, lại tựa như chỉ là trong nháy mắt. Một đạo hoàn toàn mới, hoàn toàn không giống với dị vạng võ công, lập tức tại hắn trong đầu hiện hiện, tựa như sinh ra liền thuộc về hắn, thật sâu ấn khắc tại hắn trong đầu. Đồng thời tại trong chốc lát, hắn thật giống như đem môn võ công này, tu luyện trăm ngàn vạn lượn, gần như tạo thành một loại bản năng, trực tiếp bị hắn tu luyện đến nhất là đỉnh phong cảnh giới bên trong. Môn võ công này, thật lâu Bạch Tử Nhạc hấp thu tiêu hóa cái này mới xuất hiện võ công, hít vào một hơi thật dài, nhịn không được lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Giống như là một môn đao pháp, nhưng nếu như lấy kiếm thuật thi triển, đồng dạng có thể phát huy ra uy lực, thậm chí lấy quyền thuật đánh ra, cũng sẽ mười phần cường hãn. Môn võ công này, chiêu thức kỳ thật đã không trọng yếu. Chân chính trọng yếu nhất, chính là một cỗ thần ý, đao pháp tinh diệu, chỉ là phụ tá, chân chính trọng yếu nhất, chính là trong đao dung luyện thần ý. Một đao ra, ý đi đầu. Đánh xuống mà xuống, thậm chí chỉ bằng cỗ này thần ý, đao ý, liền có thể đem địch nhân ý thức cho sinh sinh đánh tan, sinh cơ diệt tuyệt. Bạch tử nhạc trầm mặc thật lâu, trong lòng chỉ có một cái cảm giác. Mạnh. Mạnh vô địch. Bá đao quyết cũng rất mạnh, trấn đao quyết đồng dạng không kém, nhưng là so sánh môn này dung luyện ưu hóa mà thành võ công. Căn bản là trời cùng đất ở giữa khác biệt. Môn võ công này, kỳ thật đã coi là thực sự tiên thiên võ kỹ. Bởi vì nó đã có tiên thiên cảnh võ giả. Rút khả năng vận dụng ý niệm giết địch chi ý, càng chạm đến đến chỉ có tiên thiên cảnh trung hậu kỳ võ giả mới có thể vận dụng đến lĩnh vực hình thức ban đầu. Trọng yếu nhất chính là, trong đó còn hỗn hợp hổ khiếu lôi âm công âm công đặc tính, gồm cả âm công giết địch công hiệu, so với tiên thiên võ kỹ, lại thêm một tầng huyền diệu. Một đao ra, đao ý xung kích phía dưới, còn có âm công rót vào thai. Một thức đao ra, có sóng âm xung kích, nhị thức đao ra, có sóng âm nhiêu thần, ba thức đao ra, có sóng âm cộng hưởng. Như thế ta liền đem môn này đào pháp mệnh danh là, diệt thần đao pháp đi. Bạch tử nhạc một chút suy tư, liền định ra mới đào pháp tên. Môn này đào pháp, cùng diệt thần có quan hệ sao? Nói có đi, cũng không có, nói không có đi, vẫn thật là dính vào điểm quan hệ. Tăng thêm hắn lúc này trong lòng đột nhiên lưu động, tự nhiên mà vậy liền muốn đến cái tên này. Thế là, đào pháp danh tự, như vậy xác định xuống tới. Hồn năng vẫn còn dư lại 268.400 một điểm, không nhiều, cũng không ít. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, ánh mắt lập tức liền rơi vào pháp thuật một hạng phía trên. Tiêu hao 85.212 điểm hồn năng, có thể đem điệu tâm hỏa thuật tăng lên tới viên mãn. Tiêu hào 125.22 điểm hồn năng, có thể đem tiểu vân vũ thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tăng lên. Ánh mắt quét về điệu tâm hỏa thuật cùng tiểu vân vũ thuật hai môn còn không có viên mãn pháp thuật. Bạch tử nhạc một chút do dự, liền đem chi tăng lên đến viên mãn trình độ. Tiêu Hoa có quan hệ cái này hai môn pháp thuật tin tức về sau, ánh mắt của hắn lập tức liền rơi vào Thất Sát Chân Hỏa phía trên. Đáng tiếc, pháp thuật này mạnh thì mạnh vậy, lại cần mượn nhờ bảy loại hỏa sát chi lực mới có thể luyện thành, trước mắt ta ngay cả cửa cũng còn không có vào. Trong lòng thở dài, Bạch Tử Nhạc lại tự động lướt qua Tiên Võ Chân Thân, Ngũ Phương Thuần Nguyên Công hai môn tiên pháp bí thuật. Trong đó Ngũ Phương Thuần Nguyên Công, cần mượn nhờ năm loại ẩn chứa tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật, mở ngũ phương linh khiếu mới có thể tu luyện. Mà tiên võ chân thần lại cần người tu luyện thực lực đồng thời đạt tới võ đạo tiên thiên cùng tiên pháp khai khiếu mới có thể tu luyện, cũng không phải hắn lúc này đủ khả năng luyện thành. Sau đó chính là những pháp thuật này. Bạch tử nhạc nhìn phía giao diện thuộc tính bên trên, có quan hệ tại pháp thuật một hạ. Trong đó có chút pháp thuật, mặc dù với hắn thực lực tăng lên, cũng không có quá lớn công hiệu, nhưng lại đều có diệu dụng, cùng võ công hoàn toàn khác biệt. Tiên pháp, dù sao càng thêm huyền diệu một chút. Nếu như dung hợp ưu h liền đại biểu cho những pháp thuật này cũng biến mất theo hắn ngược lại là sẽ có chút do dự bất quá, trải qua trước đó dung hợp yêu hóa, hắn đã biết coi như hắn yêu hóa ra diệt thần đạo pháp nhưng cũng không có nghĩa là hắn về sau liền không thể sử dụng trước đó võ ký tới cũng tỉ như ba đào quyết chấn đào quyết, còn có thân pháp quyền thuật, thậm chí hổ khiếu lôi âm công hắn đồng dạng có thể đơn độc thi chuyển đi ra, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn những này, bản thân liền là hắn đã nắm giữ đồ vật Chỉ bất quá dung hợp ưu hóa về sau võ công, càng mạnh mà thôi. Cho nên, hắn cũng không do dự. Ừm, hồn năng giống như có chút không đủ. Khi bạch tử nhạc đem rất nhiều pháp thuật toàn bộ lựa chọn ưu hóa thời điểm, giao diện thuộc tính phía trên, tựa như không nhúc nhích tí nào. Hắn lập tức liền hiểu được. Lấy hắn bây giờ còn lại 18 vạn điểm hồn năng, hoàn toàn không đủ để làm được, đem toàn bộ pháp thuật, dung hợp ưu hóa. Nghĩ nghĩ, bạch tử nhạc đành phải tiến hành chọn lựa. Tốn hao 150000 điểm hồn năng, có thể đem Linh hỏa thuật, Địa Tâm hỏa thuật, Linh Quang Thuẫn, tẩy Ván Thuật, Truy Tung Thuật, Thiên Sơn Phong Nhận Thuật dung hợp ưu hóa. Ưu hóa. Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kiên định, không chút do dự lựa chọn ưu hóa. Một tiếng ầm vang, đại đạo hỏa lò lần nữa vận động. Ngay sau đó, một môn pháp thuật mới lại lần nữa ấn khắc tại hắn não hải bên trong, tựa như trời sinh liền lạc ấn ở trong đó. Đồng thời, dễ như trở bàn tay Hắn liền đem môn này pháp thuật mới, hiểu do nắm giữ, tựa như thi triển qua trăm ngàn lần quen thuộc tới cực điểm. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, pháp thuật này, lại cũng tựa như tạo thành pháp thuật bản năng, bị ta nắm giữ. Bạch tử nhạc trong lòng có một cỗ xúc động. Muốn lập tức liền đem môn pháp thuật thi triển mà ra. Lập tức, hắn ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh. Khách phòng bên trong, hiển nhiên là không thích hợp. Bất quá cái này không làm khó được hắn. Tâm niệm vừa động. Chu thiên diễn pháp kính nháy mắt từ trong cơ thể của hắn xông ra. Ông! Ông! Ông! Cơ hồ là trong chốc lát, chu thiên diễn pháp kính phía trên tỏa hào quang rực rỡ, hóa thành một cái to lớn phương cảnh. Cùng lúc đó, bạch tử nhạc tay có chút một điểm, trong đầu vô số phức tạp phù văn kết cấu, trong chốc lát thành hình. Linh lực trong cơ thể trọn vẹn giảm bớt ba thành. Một cỗ màu lam nhạt băng diễm, nháy mắt xông ra, hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp đâm vào chu thiên diễn pháp kính phía trên Và anh Chu Thiên diễn pháp kính quang mang đại thịnh, cường đại linh lực ba động, làm cho cả phòng đều phát ra cặt cặt tiếng vang. Nếu không phải hắn đã sớm bố trí ở chung quanh trận pháp có tác dụng, đem sóng linh khí trừ khử, đến tận đây một kích, liền có thể gây nên chung quanh vô số người chú ý. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Tại Bạch Tử Nhạc tiếp tục tiêu hao linh lực, toàn lực duy trì Chu Thiên diễn pháp kính vận chuyển tình huống dưới. Kia cố màu lam nhạt băng diễm, cuối cùng dần dần thu nhỏ, toàn bộ bị cấm phong tại Chu Thiên diễn pháp kính bên trong. T. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi. Cho dù sớm co đoán trước, biết pháp thuật này huy lực tất nhiên cực mạnh. Nhưng chân chính xuyên thấu qua chu thiên diễn pháp kính cảm thụ thời điểm, hắn trong lòng vẫn là kinh hãi không thôi. Thì triển pháp thuật này, ta tiêu hao 3 thành linh lực, mà xuyên thấu qua chu thiên diễn pháp kính tiến hành cấm phong ngăn cản, lại tiêu hao ta trọn vẹn 6 thành linh lực. Chỉ thiếu một chút. Nếu như pháp thuật này huy lực mạnh hơn chút nữa, hoặc là linh lực của ta có chút không đủ, ta liền muốn không ngăn cản được. Đến lúc đó phát to uy năng buộc phát ra, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Tiên Lặng cảm thụ được thể nội linh lực trị số, Bạch Tử Nhạc cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Cái này băng diễm uy năng đã hoàn toàn siêu việt ta trước đó nắm giữ mạnh nhất pháp thuật, Lạc Lôi thuật. Tương lai, tất nhiên có thể trở thành ta đánh đòn sát thủ, phát huy ra tác dụng cực lớn. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc ánh mắt dần dần sáng ra. Lạc Lôi thuật cho tới nay đều là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Bัง vào Lạc Lôi thuật Hắn càng là từng có chu sát luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ, thực lực so với luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ còn muốn càng hơn một bậc cương thi chiến tích. Mấy lần xuống tới, thu hoạch quá lớn. Nhưng hắn trong lòng, kỳ thật phi thường rõ ràng. Lạc lôi thuật tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể tại luyện khí kỳ cấp độ sưng hùng, đối với tiên pháp khai khiếu cảnh trở lên tồn tại, đoán chừng liền không dậy được bao lớn tác dụng. Mà lúc này pháp thuật này lại khiến cho hắn có làm bị thương khai khiếu cảnh trở lên tồn tại khả năng cũng đại biểu cho hắn, coi như thật đụng đến khai khiếu cảnh tồn tại, cũng sẽ không như trước đó, không, có chút nào sức chống cự, chí ít cũng có phản kích khả năng. Cái này như thế nào, không cho hắn hưng phấn. Pháp thuật này, lấy thủy hỏa hai chủng loại tính pháp thuật làm chủ, cái khác pháp thuật làm phụ, chỗ hình thành cũng là cái này uy lực kinh người băng diễm. Không bằng, liền xưng hô pháp thuật này vì băng diễm thuật đi. Đơn giản đem pháp thuật này mệnh danh, Bạch Tử Nhạc lập tức mới rốt cục đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên tính danh, bạch tử nhạc. Cảnh giới võ đạo, nhất lưu cao thủ lĩnh phong. Tiên pháp cảnh giới, luyện khí cảnh tầng thứ 9 viên mãn. Võ công, bất bại kim thân công. Võ kỹ, diệt thần đao pháp viên mãn. Tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 9. Ngũ phương thuần nguyên công chưa nhập môn, 0%. Tiên võ chân thân chưa nhập môn, 0%. Kỹ pháp, phù lục chi thuật viên mãn. Pháp thuật, băng diệm thuật viên mãn. Pháp thuật bản năng, kinh thần thứ viên mãn, nhưng lưu hóa Lạc lôi thuật viên mãn, nhưng lưu hóa, triều dương kiếm thuật viên mãn, nhưng lưu hóa, bách bộ đạp lãng thuật viên mãn, nhưng lưu hóa. Hồn năng, 20.667. Hồn năng chỉ còn lại 2 vạn điểm rồi. Bất quá lại nhìn giao diện thuộc tính, có thể nói là liếc qua thấy ngay. Mà lại ta thực lực, cũng theo đó biên độ lớn tăng lên. Hơn 130 vạn điểm hồn năng tiêu hao, cũng không thể coi là cái gì. Cho dù duy nhất một lần tốn hao hơn 130 vạn điểm hồn năng có chút đau lòng. Nhưng cảm nhận được mình lúc này cường đại, đang nhìn giao diện thuộc tính bên trên rất nhiều võ kỹ tiên pháp, hắn trong lòng ngược lại là lộ ra thản nhiên. Chương 257: Ra khỏi thành, vây giết. Nhất Lưu cao thủ đỉnh phòng, Luyện Khí kỳ tầng thứ 9 viên mãn. Bây giờ ta thực lực, coi là thật đạt đến một cái thăng không thể thăng trình độ. Tiếp xuống tới ta muốn cân nhắc, chính là tiến một bước, đạt tới Võ đạo tiên thiên, tiên pháp khai khiếu. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, hơi nhíu nhíu mày. Thực lực tăng cường, cố nhiên để hắn mừng rỡ. Nhưng hắn càng muốn gặp hơn biết, chính là tiên thiên phía trên, khai khiếu phía trên cảnh tượng. Bằng vào ta bây giờ nhất lưu cao thủ đỉnh phong cảnh giới, ngược lại là có xung kích võ đạo tiên thiên thực lực. Đồng thời có thể cam đoan đột phá đến tiên thiên cảnh giới tiên thiên đan, ta cũng không thiếu. Nhưng ta chuẩn bị, vẫn là có chút không đủ đầy đủ. Chứ cần một chút phụ trợ linh đan, để phòng tại xung kích thời điểm, khí huyết, nội lực tiêu hao quá độ, thâm hụt thương thân bên ngoài, ta đối với lực lượng trường khống, nhưng vẫn là có chút phủ phiếm Chính cần một trận đại chiến mới có thể triệt để vương chắc xuống tới Bạch tử nhạc đôi mắt thu vào, rốt cục đứng dậy Từng cái đem ở vào gian phòng bên trong, trong sân trận bàn Trận kỳ toàn bộ thu hồi Trận pháp giải trừ, bạch tử nhạc mới quay về tiểu hắc cầu nói một tiếng Trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến Nếu như hắn không có đoán sai, ngoài cửa, đang có một trận đại chiến Đang đợi mình Giữa trưa thời gian, mặt trời rực rỡ treo trên cao Bạch tử nhạc cưới càng thêm lộ ra cường tráng tiểu h chậm rãi hướng về tường thành bên ngoài mà đi. Hắn toàn thân áo trắng, ánh mắt bình thản, nhiều hứng thú nhìn qua vãng lai người ra vào lưu. Một vị tiểu phu mang theo mười mấy tuổi tiểu hài từ đằng xa bước vào tường thành, kia tiểu phu khẩn trương cùng cẩn thận từng ly từng tí, tiểu hài ước cao và trụ trừ, trong thoáng chốc để hắn nhớ tới mình trước kia. Một đám võ giả trắng trận suy hư chiến tích của mình, đi lại ở giữa, bên hông vượt đau hận không thể kéo ngang ra, giống như đây chính là giang hồ. Một già một trẻ hai cái người hái thuốc. Con thuốc lam cùng thuốc quốc, dầm chân đi ra cửa thành, khí tức không hiện, bước chân lại cực kỳ vững vàng, lại rõ ràng người mang võ nghệ. Người đi đường vắng lai, 10 phần dày đặc. Bất quá, bất kể là ai, khi nhìn đến cơi tại tiểu hắc cầu phía trên bạch tử nhạc thời điểm, ánh mắt bên trong cũng không khỏi toát ra một tia hâm mộ và kính sợ. Dần dần, do người thưa thớt. Bạch tử nhạc thân ảnh, cũng theo đó xuất hiện ở khoảng cách cửa thành bên ngoài ba dặm Xa xa, còn có thể nhìn thấy trên tường thành về bốn phía giọ sét thân ảnh. Cái này nhịn không được sao? Bạch Tử Nhạc trong miệng, phát ra một tiếng thở dài âm thanh. Một vòng kiếm quang, đột nhiên từ bên cạnh thân nổ lên, nhanh đến tức hạ, trực tiếp đâm về phía cổ của hắn. Một cây ngân sắc móc sát, như thiểm điện bắn ra, mục tiêu trực chỉ phía sau lưng của hắn. Một thanh trường mâu, nghiêng nghiêng đâm ra, kinh người gai nhọn, để hư không đều từng đợt dập dờn. Trong chốc lát, ba vị thực lực thẳng tới nhị lưu cao thủ cường giả, đồng thời xuất thủ, nhanh đến tức hạ, Phân biệt công về phía quanh người hắn cho yếu hại, tàn nhận đến cực hạn. Chỉ là các ngươi thực lực lại quá thấp." Bạch Tử nhặc nói, đối mặt ba vị đại cao thủ công kích, tựa như mặc kệ không để ý. "Ông! Ông! Ông!" Một đạo kim trung, ẩm vang rơi xuống, trực tiếp ngăn tại hắn trước người. Tam đại cao thủ tuyệt sát một kích, nhao nhao rơi vào kim trùng phía trên. "Đông! Đông! Đông!" Tựa như hồng trung trống to, phát ra kinh thiên vang vọng. Hư không chấn động ở giữa Trung lớn không nhúc nhích tí nào, đúng là không có nhận bất kỳ tổn thương. Hộ thể công pháp, như thế khả năng mạnh như vậy. Một người trong miệng kinh hô lại đồng cảm giác được trước mắt tối sầm lại. Dương mắt ở giữa liền gặp được một thanh trường đao màu đen, chậm chậm chính hướng về bộ tới. Chậm như vậy một đao, đối với mình căn bản không có uy hiếp. hắn trong lòng vừa mới nổi lên ý nghĩ như vậy, đồng nhiên liền cảm giác được một cố lăng lệ, bá đạo, tựa như có thể chạm chư thiên thần Phật mênh mông chi ý, vọt thẳng ra không có vào trong đầu của mình. Vâng! Hư không chấn minh, bạch tử nhạc trường đau còn không có chém xuống tại hắn trên thân, hắn lại đã thất khiếu chảy máu, xinh xinh bị kia cỗ sông ra đau ý, trực tiếp đánh chết. Cùng lúc đó, bạch tử nhạc bàn tay bỗng nhiên nâng lên, có chút hư trường, đón cái kia liên tục đâm ra kiếm quang nhẹ nhàng một nắm. Ken! Ken! Ken! Ken. Kiếm quang tại hắn trong tay tán loạn, lại phát ra sắt thép giao kích vang vọng. Sụp đổ! Bạch tử nhạc ngón tay bóp nh Tên kia kiếm cấp bậc trưởng kiếm, trực tiếp đứt đoạn, sau đó bị hắn con ngón búng ra, mũi kiếm hóa thành một đạo bạch mang, nháy mắt bay ra. Phúc! Kia kiếm khách mở to hai mắt, con người bên trong, tràn đầy khó có thể tin hoàng sợ, nga xoạch xuống. Không được! Cuối cùng vị kia cầm trong tay trường mâu võ giả, trong mắt đông nhiên tách ra tinh mang. Tại phát giác được bạch tử nhạc bay lên kim trung kinh khủng ngáy mắt, hắn lập tức liền phát giác đến sự tình có chút không đúng. Nhất lưu cao thủ Cái này cái gọi là bạch công tử, căn bản không phải bọn hắn nguyên bản theo dự liệu nhị lưu cao thủ đỉnh phong võ giả, mà là thực sự nhất lưu cao thủ. Suy nghĩ loay ra, sắc mặt của hắn trắng bệnh, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, xoay người bỏ chạy. Lấy ba người bọn họ thực lực, đối phó nhị lưu cao thủ đỉnh phong võ giả, còn còn có thể, nhưng là nhất lưu cao thủ, quá mạnh. Đừng nói bọn hắn chỉ có ba người, liền xem như lại nhiều hai vị, hắn cũng không có chút nào nắm chắc. Hừ! Bạch tử nhạc hừ một tiếng Bàn tay khẽ nhếch, năm ngón tay gặp thần, nhìn như châm chạp, kỳ thực nhanh đến cực hạn, chậm chậm đánh ra. Trường ấn mới ra, hư không đều rất giống ngưng trệ xuống tới, một cái hoàn toàn do nội lực ngưng tụ mà thành, to lớn vô cùng thủ trường ấn, ngáy mắt thành hình, sau đó ẩm vang rơi xuống. Tiên võ đại thủ ấn. Oanh. A. Tiếng tiêu thảm thiết thê lương truyền ra, liên tiếp lộp bộp hải cốt đánh rách tạ tươi giòn vang vang lên theo. To lớn thủ ấn, trực tiếp đem mặt đất nghiền ép, lõm xuống dưới một mảng lớn. Đồng thời đem hắn thi thể đều sinh sinh khảm nạm đến mặt đất bên trong. Cơ hội là thoáng qua ở giữa, đột nhiên tập kích ba vị thực lực thẳng tới nhị lưu cao thủ võ giả, liền đều vẫn lạc, bị hắn phản xác. T. Chuyện đột nhiên xảy ra, rất nhiều người đều có chút mờ mịt, căn bản không thể minh bạch, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho đến bạch tử nhạc phấn khởi phản kích, thọ lên hạc rơi ở giữa, tam đại cao thủ bị phản sát trí tử, nhưng lại làm cho bọn họ mới hoàng hốt có chút hiểu được, sau đó chính là khiếp sợ không gì sánh nổi Ba cái kia, tựa như là lục hợp bang tam đại trưởng lão, tất cả đều là nhị lưu cao thủ cảnh giới võ đạo. Kết quả, liền như vậy chết. Người này đến cùng là ai? Nơi xa, kia con rổ thuốc thuốc quốc, vốn định hái thuốc một ra một trẻ hai người đồng thời ngừng bước chân, trong đó lao giả kia một mặt kinh ngạc hỏi. Ra ra, chẳng lẽ cái kia nhìn so ta đều cùng lắm thì bao nhiêu người trẻ tuổi, là nhất lưu cao thủ? Thiếu niên mở to hai mắt nhìn, nhìn xem chó trên lưng, toàn thân áo trắng thân ảnh không chỉ có là nhất lưu cao thủ, hơn nữa còn không là bình thường nhất lưu cao thủ. Ta đoán chừng, so với Đông Thành quận bên trong, một chút thành danh nhất lưu cao thủ, còn muốn lợi hại hơn hơn nhiều. Chỉ là kêu hộ thể nội công, cũng không phải là bình thường người đủ khả năng nắm giữ, càng đừng nói hắn còn như thế nhẹ nhõm chém giết ba vị phối hợp văn ý nhị lưu cao thủ. Lao giả trầm mặc xuống, chậm rãi lắc đầu nói, chẳng lẽ so ra ra ngài còn mạnh sao? Thiếu niên khó có thể tin mà hỏi, nếu như tuổi trẻ 10 tuổi, Sinh tử tương bác tình hùng dưới, ta còn dám tại cùng người trẻ tuổi kia tranh phong lật một cái, có lẽ có thể thắng. Bây giờ, bà chiêu bên trong, ta không đánh tan được hắn hộ thể kim trung. Mà hắn, lại có thể tùy tiện phá vỡ ta nội lực phòng ngự. Thua, nhất định sẽ là ta. Lao giả nghe vậy, lắc đầu thở dài nói. Thiếu niên hoảng sợ, từng kia từng tia sùng kính ánh mắt, lập tức liền rơi vào nơi xa kia áo trắng như tuyết, từ đầu đến cuối bình thản như lúc ban đầu thân ảnh phía trên. Ta thực lực. So trước đó quả nhiên cường đại quá nhiều. Ba cái nhị lưu cao thủ, nếu như là trước kia ta, coi như có thể đem giải quyết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Bạch tử nhạc thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại có vẻ bình tĩnh. Bực này thực lực võ giả, hán tại vẫn là nhị lưu cao thủ đỉnh phong thời điểm, kỳ thật đã có thể làm được nghiện ép. Chỉ bất quá, sẽ không giống dễ dàng như vậy mà thôi. Bất quá, nếu như ta tính ra không tệ, ba người này, kỳ thật bất quá là thăm dò. chân chính nhân Lập tức liền muốn hiện thân. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, đông nhiên thở dài, quả nhiên. Một thanh phi đao màu bạc, tựa như giải lụa màu bạc, bay lượn mà qua. Theo sát phi đao về sau, là một cái mặc cao gấm, ánh mắt băng lanh thân ảnh. Lục hợp bang bang chủ, phi đao tiêu huyết lý uy. Túi đầu. Bạch tử nhạc lông mày nhữ lại, tại tiểu hắc cầu trên đầu vỗ. Cái này một cái phi đao, công kích cũng không phải là hắn, mà là dưới người hắn tiểu hắc cầu đầu. Giống. Tiểu hắc xuống Mắt chó bên trong lại hiện ra phẫn nộ quang mang, nổi giận gầm lên một tiếng, một ngụm nhạt bạch sắc quang mang, lập tức phương ra. Chỉ là, phi đao màu bạc quá nhanh, trực tiếp tránh thoát nó cái này một cái định bảo thần quang quang mang, trung điệp đánh vào bạch tử nhạc trên người hộ thể Kim Trung phía trên. Cái này một đạo phi đao, xảo trá mà tàn nhẫn, mục tiêu đã là tiểu hắc cẩu, càng là bạch tử nhạc, có thể nói nhất tiễn xong điêu. Ông, Kim Trung chiến minh, tựa như ngàn năm cổ tháp bên trong, mỗi ngày gõ ra trùng lớn. Thanh chấn hư không, chuyển khắp vạn giảm. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Cái này một đạo ngân sắc tiểu đao, đồng dạng không công mà lui, lực lượng hao hết về sau, rơi xuống trên mặt đất. Quyền ấn trung thiên, to lớn quyền ấn, hóa thành đầy trời quyền ảnh, hung hăng quanh ra. Cái này một đạo quyền ấn, rộng rãi, bá đạo, tựa như hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, bất luận cái gì tồn tại, đối mặt một quyền này, đều muốn xinh xinh túi đầu, không thể chống cự. Thiết quyền vô địch vương tranh. lông mày có chút một đầu bạch tử nhạc trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Chứ trấn ra bên ngoài, chỉ có những cái kia cùng hắn cùng nhau bước vào đông thành quận người, mới biết hắn trên thân sẽ có tiên tiên đàn tin tức. Mà bọn hắn, nhưng toàn bộ xuất thân tứ hải tiêu cục. Làm tứ hải tiêu cục tổng tiêu đầu, từ trương trấn bọn người trong miệng dò thằm có tin tức liên quan tới hắn, không khó. Đối phương sẽ ra tay, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngâm! Trường thương như điện, thương da như rồng. Một thanh thương thẳng tóc đâm ra Nhìn như vô cùng đơn giản, lại tựa như bao hàm vạn vật sinh diệt, một thương già, nhưng diễn hóa vô tận, có thể hóa dạng vì phồn, diễn hóa vạn vật. Đồng thời, tại mũi thương đâm ra nháy mắt, một đoàn màu vỏ quyệt hỏa diễm, tựa như lợi kiếm, bắn ra. Nó rực khí tức, có thể đốt diệt hết thảy, ưu liền không khí, đều bởi vậy sinh sinh vật mèo, giống như là chịu không nổi kinh khủng như vậy thiêu đốt. Liên hỏa phần tâm thương, chính khí môn phó môn chủ, Âu Dương Minh. Chương 258, hắn đến cùng là ai? đều tới a. Bạch Tử Nhạc vương người đứng dậy, có chút ngảy lên, liền từ chó trên lưng nhảy ra. Đôi mắt khép mở, hắc thần đao vạch một cái, vô thanh vô tức, không có một gọn sóng, chém ra một đao. Một đao kia, Vương Tranh dù sao cũng là nhất lưu đại cao thủ, nhãn lực độc đáo biết 10 phần bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra một đao này trô khác biệt, lông mày nhào nhào cực nhẹ, đột nhiên biến sắc. Ở trong mắt người ngoài thường thường không có gì lạ một đao, trong mắt hắn, lại tựa như thần quang vạn trượng, tựa như lôi đỉnh vạn quân vân dao đen nhánh, lại có một loại có thể diệt giết hết thể rộng rãi bá đạo. Đầu hắn ra tóc nha, cũng không dám lại có giữ lại chút nào, hùng hậu nội lực, hóa thành quần quần nham tương, nháy mắt tràn vào hai tay, lập tức liền đem hắn cái kia vốn là tráng kiện vô cùng cánh tay, lần nữa tăng vọt, xinh sinh đem hắn ống tay áo, chống ra băng liệt. Thiết quyền vô địch, vô địch thần quyền. Một đôi quyền ấn, phóng lên tận trời, tựa như hoàng đỉnh trên long ỷ, cao cao tại thượng. Tuy là từ đuôi đến đầu, lại đảo ngược sông vân tiêu. Và anh, Trường đao chém xuống, rộng dai bá đạo đao ý, trong chốc lát liền đèm kiêng lịch sông Vân Tiêu Quyền Ấn, xinh xinh xé rách, trường đao không tiếc bất động, ẩm vang rơi xuống. a Vương Tranh kêu thảm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, còn tại nửa không chung, khí tức liền đã câu diệt, thân thể càng là tùy theo vỡ ra, chia làm hai nửa, đập vào ven đường phía trên, huyết dịch chảy dài. Một đao kia, lực lượng là đủ, nhưng trường đao bên trong tuần già kia cỗ thần ý, lại cũng không mãnh liệt, có chút quá lỏng lẻo Không phải ta thậm chí không cần chém xuống, thân đao dáng lâm đỉnh đầu của hắn, chỉ bằng lấy thần ý, liền có thể đem hắn ý thức tách ra, xinh xinh diệt sát. Bạch tử nhạc đôi mắt vừa nhất, trong lòng có một tia nhàn nhạt bất mãn. Quả nhiên coi như mình đem môn này diệt thần đao pháp tăng lên đến viên mãn chi cảnh, nhưng chân chính vận dụng lúc đối địch, cũng sẽ có một tia không ngược mà cảm giác. Đối mặt như vương tranh bực này thực lực so với hắn yếu người, tự nhiên không có gì bất lợi, nhưng thật muốn đụng phải nhưng cùng hắn thế lực ngang nhau đối thủ sẽ thiệt tỏi lớn rơi xuống thời điểm, toàn bộ thân hình trực tiếp bị chém thành hai nửa, trực tiếp đập vào ven đường. Hồn lực 9422. Một đao chém giết vương tranh, bạch tử nhạc bước chân tại hư không trùng đập mạnh, kinh lực phương ra, trong lúc đó, để hắn thân hình lần nữa sinh sinh cất cao mấy trượng, trực tiếp né tránh một cái phi đao. Nhưng đến lúc này, một cô cực nóng khí tức mãnh liệt mà ra, tựa như liệt diễm đốt cháy. Liệt diễm phía dưới, Tư đổ Minh cầm trong tay liệt hỏa phần tâm thương, đâm thẳng mà đến, nhanh đến cực hạn. Thử. Têu lên một tiếng đau đớn, bạch tử nhạc ghét hồi phung trào, bốc hơi nội lực, kịch liệt lan lộn, cấp tốc tuân ra. Giống. Một tiếng kinh thiên giống to thanh âm, từ bạch tử nhạc trong miệng phun ra. Một tiếng này, tựa như hổ vương gào thét, thanh trấn hư không. Hổ khiếu lôi âm công. Hổ khiếu. Cương đại sóng âm sung kích, tựa như từng đạo sắc bén đau nhọn. Xì xì xì. Liệt diễm dội tắt, tư đổ mình con mắt đống nhiên nô lên, đầu dễ dùng bị đau nhọn xuyên qua. Hai mắt vỡ vụt, hai đạo huyết dịch chảy ra mà ra. A! Hắn trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, hai mắt bên trong tơ máu dày đặc, sắc mặt trắng bệnh, vô cùng hoảng sợ cùng hoảng sợ. Làm sao có thể mạnh như vậy? Một đao chém giết cùng hắn cùng là nhất lưu cao thủ, thực lực tương xứng vương tranh, lại còn nắm giữ quỷ dị mà cường đại âm ba công kích. Kia một cỗ sóng âm, vô hình vô chất, vô cùng bất nhập, không chỉ có để hắn màng nhị vỡ nát, càng dường như hơn từng nhát truy đánh vào trên đầu của hắn ý chí đều muốn bị tách ra. Trong thoáng chốc lấy lại tinh thần, hắn không lo được thương thế của mình, lập tức bay ngược. Chỉ bất quá nên đón hắn, lại là một đạo tựa như sân phòng, từ trên trời ráng xuống, tiểu liền vân tay đều có thể thấy rõ ràng trường ấn. Và anh, bay đầy trời bụi, trên mặt đất, lần nữa tăng thêm một cái vô cùng rõ ràng trường ấn. Chỉ bất quá cái này trường ấn, không chỉ có xa so trước đó kia một đạo càng thêm to lớn, khắc sâu vào mặt đất chiều sâu, cũng càng vì kinh người Gần như ngưng thực trưởng ấn phía dưới, chỉ có từng tầng từng tầng huyết dịch, chậm rãi tiêu tán mà ra. ngựa mặt lộ ra tư đổ minh thi thể, đã hoàn toàn khô khát, đã mất đi lúc đầu diện ngủ. T. Từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm, liên tiếp văng lên. Trong mắt mọi người, đều lộ ra không thể tin thần sắc. Thiết quyền vô địch vương tranh. Liệt hỏa phần tâm thương tư đổ minh. Hai vị thực sự nhất lưu đại cao thủ, tại thanh niên kia trước mặt, lại tựa như sâu kiến nhỏ yếu, bị tùy tiện đánh giết không tốt Lý huy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cuối cùng vung ra một đạo phi đao, xoay người bỏ chạy. Hắn sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới, cùng là nhất lưu cao thủ, có người thực lực, vậy mà có thể mạnh đến kinh khủng như vậy trình độ. Giờ khắc này, đối mặt bạch tử nhạc thời điểm, hắn thậm chí có một loại trực diện tiên thiên cảnh tồn tại cảm giác. Thiên thiên. Nghĩ đến nơi này, hắn càng thêm sợ hãi, bước chân ngay cả sách, thân hình ép động, đạp ở trên mặt đất, tựa như điệu long xoay người. Mượn nhờ cố này cự lực Hắn thân hình liền giống như như đạn pháo bắn ra. Phương hướng, chính là tường thành. Tâm hắn biết, chỉ có tiến vào thành nội, hắn mới có một chút hy vọng sống. Chỉ là, hắn thân hình mới vừa vặn bắn ra. Giống, một đạo nhạt bạch sắc quan mang, theo cái này âm thanh gầm rú, cấp tốc sông ra. Chính là tiểu hắc cầu xuất thủ. Trời sinh tính mang thù nó, ngay từ lúc đầu chiến đấu, một đôi mắt chó liền nhìn chầm chập trước mắt cái này dám ra tay với nó người. Nó ở vào chiến trường bên ngoài, vô thanh vô tức vì thời mà động. Rốt cục tại đối phương thoát đi nháy mắt, tìm đến cơ hội, đã sớm chuẩn bị định bảo thần quang, lập tức phát ra. Xuy. Định bảo thần quang trực tiếp rơi vào Lý Uy trên thân, mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngưng trệ, liền bị hắn kia hùng hộ mà cường đại nội lực cho tách ra. Nhưng chính là trong chấp nhoáng này ngưng trệ, tiểu hắc cẩu liền đa hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp nhào cán. Lan đi. Lý Uy trừng mắt, bước chân một đạp, tiểu lập tức liền lấy so sông ra tốc độ nhanh hơn. Bay ngược mà ra. Bạch tử nhạc lông mày nhảy một cái, trong lòng cũng vì tiểu hắc cẩu lỗ mãng mà bất đắc dĩ, trường đao trong tay trong chốc lát cố lên, đao thế bay lên. Ẩm ẩm. Một tiếng nổ vang. Hư không chấn động. Chết. Bạch tử nhạc một đao phách chảm mà xuống. Cường thế vô song lực lượng, để ép không khí xé rách, phát ra bén nhọn tiếng gầm. Xa xa đao chạm khoảng cách lý uy trọn vẹn hơn 20 m lại tại chém xuống ngấy mắt, tạo thành một đạo to lớn đao mang, thấu thể mà ra đao mang. Liên miên dài 50m, trực tiếp liền đem Lý huy bao phủ ở bên trong. Bảnh. Thế như kinh hồng phi đao màu bạc, tại đụng chạm lấy đao mang ngay mắt, tựa như châu chấu đa xe, không thể dung chuyển đao mang mảy may, liền vỡ nắt ra. Phi đao vỡ ra mảnh vỡ, suy suy suy bắn ra, thật sâu không xuống đất trên mặt, càng có một thanh núi đao, bắn tại một gốc tiểu hải thân eo phẩm chất trên cây cối, trực tiếp đem chém thành hai đầu. Ầm ầm. Cây cối đổ, áp đảo một mảnh. Cũng tại lúc này Đao mang cắn quét, thẳng đứng rơi xuống. a Lý huy bỗng nhiên ngầm đầu, con người kịch liệt co vào, không chút nào tránh thoát không ở kia cô hoảng sợ đại thế phía dưới, áp bách mà đến đao ý khóa chặt, chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ chu lên, sau đó liền bị đao thế nghiền ép xuống tới. Vâng! Trong chấp mắt, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo hẹp dài vô cùng, khắc sâu thấy đáy vết đao. Phi đao tiêu huyết Lý huy, thân ở vết đao này bên trong, tự thân phúng huyết, đã trở thành một đoàn bọc máu, thi cốt kh Hô. Rốt cục, kết thúc. Trung quanh sở hữu người, ngừng lại hô hấp, lập tức phun ra. Trong thoang chốc liền cảm giác, kia chầm chậm chém ra một đao, chỉ bằng đao mang liền chém giết nhất lưu đại cao thủ Lý Huy Bạch Tử Nhạc, coi là thật tựa như ma vương, quét ngang hết thảy, che đậy đương thời. Còn không có. Thải dược lao nhân trong ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một tia tinh mang. Ở trung quanh tất cả mọi người thở phào một hơi, thậm chí tiểu liền trong chiến trường Bạch Tử Nhạc, đều giống như có chút rung lòng nháy mắt, một đạo kiếm quang. Vậy mà trực tiếp từ dưới mặt đất, đột nhiên nổ lên. Một kiếm đâm ra, tựa như trường hồng mặt trời lặn, lưu tinh lấp loé, kiếm quang huy hoàng mà nhanh chóng, kiếm ra, người hiện, cả hai hợp nhất, như như giải lụa vượt ngang mấy trượng hư không. Một kiếm này, quá nhanh, quá mau lẹ. Chính là tại quanh mình sở hữu người, đều dài buông lỏng một hơi, Bạch Tử Nhạc một đao chém giết phi đao tiêu huyết lý huy, có chút buông lỏng nháy mắt, ngang nhiên phát động, đâm ra một kiếm này. Một kiếm này, không có biến hóa, không có dữ lực chỉ có tất công cùng chiến dịch kiên quyết. Mang theo kiếm khách tất cả tinh khí thần, vô tận nội lực, càng có một loại chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại khí thế. Trung Bạch lý, ta thế nhưng là chờ ngươi đã lâu. Bạch tử nhạc lông mày nhữ lại, trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Nhìn như bương lỏng, kỳ thật càng là một loại xúc thế, khí thế bốc hơi, trường đao một quyển, cấp tốc chém ra. Ông, hư không đều rất giống đông kết, chỉ có một thanh trường đao màu đen, như giống như lùa, chém xuống tưởng trăm dặm đờ đẫn, hai mắt thậm chí không có bất kỳ biến hóa nào, con mắt, mũi kiếm, từ đầu tới cuối duy trì bình thẳng. Võ giả tu luyện, đạt tới nhất lưu cao thủ đỉnh phong thời điểm, nếu như vượt qua 80 tuổi, liền sẽ không khóa lại được thể nội sinh cơ, đột phá đến tiên thiên cảnh khả năng, vô hạn độ giảm xuống. Hắn đã 70 có 9, cho dù cấm dục trọn vẹn 30 năm, nhưng vẫn là dần dần cảm giác đến lực bất tòng tâm, từ đầu đến cuối có sinh cơ sẽ chậm chạp trôi qua. Cái này một viên tiên tiên đan là hắn cơ hội cuối cùng. Cho dù hắn có thể cảm giác được Bạch Tử Nhạc cương Đại, xa Viễn siêu ra ngoài dự liệu của hắn, đối mặt đối phương, hắn thậm chí có đối mặt Trần gia tộc lao Trần Hiến Trung cảm giác. Nhưng hắn tuyệt không có khả năng từ bỏ. Một kiếm ra, tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ. Một kiếm này, coi là thật đạt đến hắn đủ khả năng đạt tới đỉnh phong. Hắn thậm chí có loại trực giác, liền xem như chân chính tiên thiên cảnh cao thủ đối mặt mình một kiếm này, cũng phải thụ thương. Bang. Trường cùng trường kiếm nháy mắt đan vào một chỗ. Oèn. Hư không chấn động, trường kiếm diện rỉ, nháy mắt vỡ nát, trường đao màu đèn cường thế vô song, thế như trẻ che rơi xuống, từ Bạch Lý Hoàng sợ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thế giới từ đây dừng lại. Phốc. Một bộ tàn tạ thi thể, cuốn ngược mà ra, biểu ra huyết dịch, thuận thế phiêu tán rơi xuống, liên miên mười mấy mét. Oèn. Mấy tức qua đi, thi thể rơi trên mặt đất, sở hữu người lúc này mới thấy rõ kia không hơi thở kiếm khách khuôn mặt là trấn gia cung phụng từ Bạch Lý, nhất lưu cao thủ đỉnh phong cường giả. Có người lên tiếng kinh hô, trong tim vô cùng rung động. Ba cái nhị lưu cao thủ, bốn cái nhất lưu cao thủ, cơ hồ là đồng thời vây kín đối với hắn phục sát, lại bị hắn tồi khô lạc hủ, cấp tốc chém giết. Dạng này chiến tích, khủng bố như vậy cùng cường đại, để bọn hắn quất thẳng tới khí lạnh. Như vậy vấn đề tới, hắn đến cùng là ai? Chương 259, hư không sinh điện, thiên hạ đen trắng. Mặt khác Đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể trêuêu đến những này đông thành quận bên trong cường giả đỉnh cao liên tiếp xuất thủ nghi ngờ trong lòng bay lên toàn thân áo trắng cưới đại cầu xuất hành người này có phải hay không là đoạn thời gian trước điên chuyển cươi chó đao khách bạch công tử A một tiếng kinh hô âm thanh nháy mắt chuyển ra Bạch tử nhạc sắc mặt tối đen ánh mắt lập tức quét về kia hưng phấn hô to người lập tức kia gọi hàng người sắc mặt cứng đở toàn thân giật cả mình bất quá hắn ngược lại để rất nhiều người hoàng hốt lấy lại tinh thần Nhớ tới đoạn thời gian trước chuyển tới, một người một đào, chém giết 18 ưng vương thiếu niên đào khách. Nghe nói, tiệu liền kỳ liên sơn xếp tại vị thứ 7 phong chủ, thực lực thẳng tới nhất lưu cao thủ hổ khiếu sơn lâm dương kinh thiên, đều là chết tại hắn trong tay. Kinh người như vậy chiến tích, vốn là làm cho tất cả mọi người chấn kinh, làm cho thanh danh lên cao. Bây giờ bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đối phương một trận chiến phía dưới, liên trảm 7 vị đại cao thủ tuyệt thế chi tư, lập tức rung động không hiểu. Trong lòng nhịn không được bước lên ra một cố khuấy động chi ý. Thiên thiên phía dưới vô địch, vô địch đao cuồng bạch công tử. Một người giống to, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn phía trong sân bạch tử nhạc. Sở hữu người giật mình, cái này một cái thanh danh, quá mức đi. Bất quá ngay sau đó, bọn hắn quét về phía trên mặt đất nằm kia từng cỗ thi thể, nhưng trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ tán đồng cảm giác. Tam đại nhị lưu cao thủ, tứ đại nhất lưu cao thủ, trong đó nhất lưu cao thủ bên trong, còn bao gồm như trần gia công Trung bách lý như vậy nhất lưu cao thủ cường giả tối đỉnh. Một trận chiến này, bạch tử nhạc coi là thật đặt vững vô địch chi tư. Bạch tử nhạc trên mặt, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười nhạt nhạt, đối với cái này xưng hảo, biểu thị hài lòng. Sau đó, hắn không chần chờ, với tay, kia liệt hỏa phần tâm thương liền tùy theo rơi vào hắn trong tay. Vốn đang dự định thay một kiện ẩn chứa hỏa thuộc tính tiên thiên chi khí bảo vật không nghĩ tới trường thương này, cuối cùng rơi vào ta trong tay. Kể từ đó ta trên thân Liền có ba kiện ẩn chứa ngũ hành tiên thiên chi khí bảo vật, khoảng cách ngũ hành đầy đủ, tu luyện ngũ phương thuần nguyên công, liền càng gần một bước. Bạch tử nhạc nhịn không được có chút kích động. Ngũ phương thuần nguyên công, việc quan hệ hắn tiên pháp khai khiếu đột phá, tự nhiên bị hắn vô cùng coi trọng. Duy nhất có chút đáng tiếc là, những người này cho ta áp lực, vẫn là có chút không đủ, cũng không thể bước ra ta toàn bộ thực lực tới. Đào pháp thực lực, cũng không thể triệt để dung luyện như một. Lấy dạng này trạng thái, đi đột phá tiên thiên cuối cùng sẽ có chút không ổn. Ngay sau đó, bạch tử nhạc thở dài, có chút có chút tiến đối. Hắn thầm nghĩ, là lấy nhất là viên mãn trạng thái, đi đột phá cảnh giới, bước vào tiên thiên. Bây giờ trạng thái, cũng không ngược mà, từ đầu đến cuối cho hắn kém hơn một chút cảm giác, tự nhiên để hắn có chút bất an. Bất quá rất nhanh, hắn liền thu liễm tâm thần, xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía tiểu hắc cầu phương hướng. Phi đao tiêu huyết lý uy kia một chân mặc dù rất nặng Nhưng đối phương lúc ấy chính sợ hãi Bạch Tử Nhạc thực lực khủng bố, tâm tâm niệm niệm ở giữa, nghĩ đều là mau chóng thoát đi, là lấy bị đá bay tiểu hắc cẩu mặc dù bị thương nặng, ngược lại là không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Vô địch đau cuồng, cũng không sợ gió lớn tránh đến đầu lưới. Hôm nay, ta liền muốn để ngươi biến thành chết đạo. Đúng vào lúc này, một đạo tùy tiện, bá đạo, tựa như có một loại cao cao tại thượng ý vị thanh âm, trùng trùng điệp điệp ở giữa, vô cùng rõ ràng chuyển vào hiện trường tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Lập tức, tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, ánh mắt nhịn không được nhìn phía âm thanh nguyên chỗ. Lập tức liền gặp được một thân ảnh, từ đông thành quận quận thành phương hướng, bay lượn mà ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi lần chỉ là trên mặt đất điểm nhẹ, liền có thể vượt qua gần như trăm mét khoảng cách, lăng không hư độ, dậm chân mà đi, không nói ra được tiêu sái cùng tự nhiên, càng khiến người ta vô cùng sùng kính cùng ước ao. Chính khí môn môn chủ, thiên thiên cảnh đại cao thủ, quý hạo nhiên. Một thanh âm ra Đồng nhiên nói ra thân phận của người này. Trong chốc lát, sở hữu người trên mặt, đều lộ ra vẻ giật mình. Thiên thiên võ giả. Hữu liền thiên thiên võ giả đều xuất động, kết hợp hắn lời nói, đây chẳng phải là. Lập tức, sở hữu người nhìn về phía bạch tử nhạc ánh mắt, đột nhiên trở nên đồng tình. Có ít người, càng là lộ ra một tia thương xót. Vừa mới xông ra lớn như vậy tên tuổi, sắp minh truyền giang hồ, danh truyền thiên hạ. Kết quả còn chưa kịp hưởng thụ người bên ngoài đối với hắn như vậy to lớn tên tuổi tôn lại lập tức tao ngộ đến tiên thiên cảnh võ giả tập sát, sắp bỏ mình. Quả như là thật đáng buồn đáng tiếc mà đáng thương. Ừm. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, sắc mặt cũng có chút âm trầm không chừng. Hắn vừa rồi còn tại tiếc nuối, trước đó mấy vị địch nhân cho hắn áp lực không đủ, để hắn thực lực không thể đạt được hoàn toàn hiện ra, tích liệt tăng lên lực lượng cũng không thể mượt mà như một. Chưa từng nghĩ, đảo mắt liền đến một vị thực lực có thể xưng kinh khủng đối thủ. Tiên thiên cảnh võ giả. Người này thực lực Tuyệt đối là hắn gặp được địch nhân bên trong, mạnh nhất một vị. Từng có một ngáy mắt, hắn sắc thực sinh ra qua xoay người bỏ chạy suy nghĩ. Cái này cũng không mất mặt, dù sao có cảnh giới chênh lệnh bày ở nơi đó. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là sinh sinh nhịn được. Trước đó, thông qua giao diện thuộc tính tăng lên tới nhất lưu cao thủ thời điểm, hắn trong lòng so sánh qua mình cùng kia tiên thiên cảnh cao thủ, đoạt mệnh liêm đao thái tầm ở giữa trên lệnh, lúc ấy liền dâng lên một loại mình cũng có thể sánh vài suy nghĩ. Đặc biệt là thông qua giao diện thuộc tính, đem rất nhiều võ kỳ dung luyện một lò, thành tựu diệt thần đao pháp thời điểm, loại kia cảm giác, liền càng thêm mãnh liệt. Bây giờ, hắn coi là thật muốn thử một chút, mình là có hay không có thể cùng trình độ này cao thủ sánh vai. Lại không tốt, ta còn có thể thông qua tiên pháp thủ đoạn, thoát thân, hoặc là diệt địch. Tâm niệm nhất định, sắc mặt của hắn, liền bắt đầu trở nên bình tĩnh xuống tới. Đứng tại chỗ, trường đao nắm chặt. Rất nhanh, quý hạo nhiên phi tốc lướt qua. Rơi vào bạch tử nhạc 30 m bên ngoài, hắn đôi mắt vừa nhức, hơi kinh ngạc, ứng. Ngươi vậy mà không trốn. Bất quá, không quan trọng. Giết ta chính khí muôn người, tuy là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát ta truy sát. Ngươi hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đem tiên tiên đan giao ra, ta ngược lại là nguyện ý cho ngươi một cái thông khoái. Không về phần nhận hết trả tấn, mới đi theo chết đi. Quý hạo nhân nói, đưa tay hướng phía sau co lại. Một thanh trường đao, lập tức rơi vào hắn trong tay. Nói đường hoàng, cuối cùng, huy còn không phải tiên thiên đan. Bạch tử nhạc đạm mạc nhìn hắn một cái, đối với hắn tâm tư động nhược từng ly từng tí Bất quá, nghĩ đến tiên thiên đan giá trị, ngược lại là hiểu rõ. Lạnh lùng cười một tiếng, bạch tử nhạc chiến y dâng trào, nói ra, thế nhân đều nói, tiên thiên phía trên, khác nhau rất lớn. Loại này khác biệt, là sinh mệnh bản chất khác biệt, là một loại tính mạng chuyển tiếp, tuổi thọ, lực lượng, thực lực. Vượt xa tiên thiên phía dưới võ giả, không câu nệ tại cỡ nào cảnh giới võ giả, chỉ cần không có đạt tới tiên thiên, liền tuyệt kế sẽ không là tiên thiên cảnh võ giả đối thủ. Bất quá, ta không tin. Mệnh ta do ta không do trời. Ta ngược lại là muốn thử xem, nhất lưu cao thủ, đến cùng cùng tiên thiên ở giữa, có bao lớn chênh lệch Bạch tử nhạc khí thế, đột nhiên tiêu thăng. Cong, cong, cong. Bạch tử nhạc trường đao trong tay. Tại thời khắc này dường như đều cảm giác đến tâm hắn ở giữa hưng phấn, đang phát ra kịch liệt rung động thanh âm. khí tức ép động ở giữa, thiên địa đều rất giống yên tĩnh, một con chim bay lướt qua, không hiểu thấu ở giữa, liền toàn thân cứng đở, từ giữa bầu trời rất xuống xuống tới. Tốt, tốt một cái ta không tin, tốt một cái mệnh ta do ta không do trời. Như vậy hôm nay, ta liền để ngươi chân chính kiến thức một chút, ngươi cùng tiên thiên chênh lệnh, đến cùng lớn bao nhiêu. Quý hạo nhiên dứt lời, không cần phải nhiều lời nữa, đao quang lắp một cái quanh mình khí cơ chập trùng, bao phủ toàn trường. Đông nhiên, hán động. Bước chân phóng ra, một bước một bước, hướng về bạch tử nhạc tới gần mà đi. Mỗi một bước, đều giống như dâm đạp tại người tim đập thời điểm khoảng cách, bước ra một bước, tựa như tiếng sấm rền vang, ẩm vang chấn động. Ngay sau đó, lại là bước ra một bước, quanh mình sở hữu người, phàm là ở vào trăm mét phạm vi bên trong người, không hiểu bưng kín trái tim, trong lòng căng thẳng. Đông. Thứ ba bước rơi xuống, sở hữu người biến sắc Có ít người trong miệng, càng là phun ra một ngụm nịch huyết, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Nhanh, mau lui lại. Trong chốc lát, có người sợ hai giống. Cương giả ở giữa giao chiến, liền xem như quan chiến đều có nguy hiểm. Đặc biệt là đối với rất nhiều thực lực thấp võ giả đến nói, càng là như vậy. Rất nhiều người, vội vàng rời khỏi đến trọn vẹn 300 m có hơn, mới phát giác được an toàn. Kêu bạch công tử, có thể thăng sao. Một già một trẻ hai cái người hái thuốc, trong đó thiếu niên một mặt trần chờ hỏi. Người, luôn luôn đồng tình kẻ yếu. Thêm nữa bạch tử nhạc trước đó một trận chiến, quả thật làm cho thiếu niên trong lòng, sinh ra vẻ sùng bái tri tình. La lấy, tiêu liền chính hắn đều không biết, mình trong tim nhưng thật ra là có khuynh hướng bạch tử nhạc có thể chiến thắng. Cho dù đáy lòng của hắn trô sâu cũng mời rõ ràng bạch, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Tháng. Lao giả chậm rãi lắc đầu, nói ra, nhất lưu cao thủ, là không thể nào chiến thắng tiên thiên võ giả. Cái này bạch công tử dũng khí. Cố nhiên đang khen, nhưng người là vĩnh viễn không thắng nổi trời. Tiên thiên cảnh võ giả cùng nhất lưu cao thủ trên lệnh, như hồng câu to lớn, cái này bạch công tử tuy là mạnh hơn, chỉ cần không phải tiên thiên, liền không khả năng là quý môn chủ đối thủ. Người hẳn là hỏi hắn, có thể tại quý môn chủ thế công hạ, sống qua mấy chiêu. Châu châu đá xe, chớ quá đây. Lão giả chính mình là nhất lưu cao thủ, mặc dù tính không được nhất lưu tuyệt đỉnh, nhưng cũng phi thường rõ ràng, nhất lưu cao thủ cùng tiên thiên cảnh võ giả Đến cỡ nào to lớn Thiếu niên im lặng, nắm đấm lại không tự chủ được Nắm chặt xung quanh những người khác, trong miệng cũng là thở dài Bạch tử nhạc trước đó cường thế Chu sát mấy vị nhất lưu cao thủ hung mánh Coi là thật để bọn hắn đều cảm giác được Có chút khoái động, bây giờ sắp tận mắt Chứng kiến đến hắn vẫn lạc, tự nhiên cũng Theo đó sinh ra mấy phần sầu nhưng Đông, đông, đông Một bước đi theo một bước Tiêu liền hư không, đều bởi vậy Chấn động ra, ngắn ngủi bảy bước Quý hạo nhiên khí thế đã đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Khí thế như vực sâu biển lớn, đại khí bằng bạc. Chết. Chém ra một đao. Độc thuộc về tiên thiên cao thủ cường đại ý niệm, thật sâu khóa chặt tại bạch tử nhạc trên thân, căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Đao quang cuốn lên, trùng trùng điệp điệp, một cỗ đao quang thần ý, đã như cửu thiên ngân hà, càn quét mà xuống. Oan. Hư không sinh điện, thiên hạ đen trắng. Chương 260, nhất lưu trạm tiên thiên. Một chiêu. Định sinh tử. Quý Hạo Nhiên quá mức cẩn thận. Căn bản không có cho kia Bạch công tử một tơ một hào cơ hội. Trực tiếp cường thế nghiền ép, một chiêu liền muốn đem hắn đè chết. Lao giả khẽ thở dài một cái, lộ ra một tia thương xót. Quý Hạo Nhiên làm tiên thiên cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, cho dù thực lực vượt xa Bạch Tử Nhạc, có thể làm được nhẹ nhõm nghiền ép, nhưng vẫn là toàn lực ứng phó, Căn bản không cho đối phương lưu lại mảy may lật bản có thể chạy thoát. Một kích xuất thủ, nguy hiểm bóp chết tại cái nồi. Thiếu niên mặt có chút hơi trắng bệnh, trong lòng cũng nhịn không được có chút tiếng đuối. Xung quanh đám người, tại thời khắc này càng đem con mắt trận đến lớn nhất, căn bản không dám chấp mắt. Bạch tử nhạc đôi mắt mở rộng, trên người chiến ý càng thêm dâng trào, bốc hơi khí thế bay lên, thể nội nội lực đống nhiên tương liên. Ông! Quang mang chói mắt nở rộ, một tầng kim sắc phòng ngự nội lực, đống nhiên ở ngoài thân thể hắn trống lên. Tầng này phòng ngự nội lực, nhìn như thật mỏng một tầng, lại tựa như so trước đó kia to lớn kim trùng. Càng thêm, có phòng ngự chi năng, nội lực mặt ngoài, một tầng lại là một tầng ngọn sóng, thiên nhiên liền mang theo một loại tá lực ngự lực công hiệu. Bất bại kim thân công Dung hợp ưu hóa mấy môn công pháp bất bại kim thân công, không chỉ có có kim trùng cháo kim trùng phòng ngự chi năng, càng là so với viên mãn kim trùng cháo, càng hơn một bậc. Sau một khắc, thân thể của hắn dạn ra, đứng trên mặt đất phía trên, liền tựa như thiên địa duy nhất, lực bản sân hà, hắc thần đao mang theo diệt thế chi huy, đống nhiên dâng lên. Diệt thần đạo pháp, dung hợp ưu hóa vô số võ công, rất nhiều võ công huyền diệu dung luyện một lò diệt thần đạo pháp, tại thời khắc này, rốt cục triệt để hiện ra. "Veng!" Thần ý đụng nhau, sóng âm phệ động, vô tận năng lượng, tùy ý bộc phát. Tựa như thiên băng địa liệt, quang mang chói mắt nở rộ, hai thân ảnh, nháy mắt bay ngược mà ra. "Trận!" Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn phi thường rõ ràng, quý hậu nhiên một đạo kia Căn bản không có có lưu bất kỳ dư lực, nhưng coi như như thế, nhưng vẫn là không có thể gây tổn thương cho đến bạch tử nhạc mảy may. Thế lực ngang nhau. Chẳng lẽ nhất lưu cao thủ, thật có thể đối đầu tiên thiên. Trong tim suy nghĩ vừa mới hiện lên, bọn hắn liền gặp được chiến trường bên trong. Hai thân ảnh, chính lấy tốc độ nhanh hơn, lần nữa va chạm lại với nhau. Vâng! Vâng! Vâng! Hư không chấn động, thiên địa nổ đùng. Mặt đất sụt lún, sơn hà vỡ vụn. Toàn bộ chiến trường Một mảnh hôn độn, bạch tử nhạc cùng quý hạo nhiên ở giữa, chiến đến điên cuồng, không ngừng chém ra mình trường đao. Thỉnh thoảng sẽ có đau khí, đau mang từ đó tản ra, liên miên xa mấy chục thước. Cứng rắn hòn đá, cao lớn cây cối, tại bọn hắn giao chiến bên trong, nhu hỏa tựa như đậu hũ, nhưng bị tùy tiện xé nát, chiến trường kéo dài, một đường phá hư, coi là thật cường hành tới cực điểm. Hiện trường quan chiến người vô số, nhưng chân chính có thể thấy rõ hai người giao thủ người, ít càng thêm ít. Bọn hắn chỉ là mơ hồ nhìn thấy người của song phương ảnh toán loạn, tại đại địa phía trên đằng chuyển, lại căn bản phán đoán không ra, cái kia một phương ở vào thượng phòng cái kia một phương ở vào hạ phong. Chẳng lẽ, nhất lưu cao thủ, thật có thể thắng qua, tiên thiên cảnh cao thủ. Nhìn xem đại chiến say xưa hai người, bọn hắn trên mặt mờ mịt nhưng trong lòng vô cùng rung động. Trước hôm nay, không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng điểm này. Nhưng lúc này, bọn hắn không thể không thừa nhận, cái này trên thế giới, thật có thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Thông khoái lại đến. Bạch Tử Nhạc vô cùng hưng phấn, Trường đao ép động, chiến ý trùng thiên. Giờ này khắc này, hắn không gần như chỉ ở thi triển đao pháp, đục trên thân hạ, đồng dạng không diện hóa thành lợi khí giết người, hóa thành kinh thiên thế công, đối quý hảo nhiên pháp khí công kích. Đao pháp, quyền kình, trường pháp, sóng âm công kích. Toàn thân hắn thực lực, tại tiên thiên cao thủ áp bách phía dưới, được đến kinh người biểu hiện ra. Có lẽ tại nhục thân cường độ, nội lực đặc tính vương diện, hắn kém xa quý hảo nhân. Tiên Thiên cảnh giới cùng nhất lưu cao thủ ở giữa, dù sao sẽ có khác biệt. Nhưng tinh diệu vô cùng chiêu thức, cường hoành đến kinh khủng đao pháp thực lực, còn có kia đao pháp bên trong mang theo âm ba công kích, lại làm cho hắn từ đầu đến cuối duy trì bất bại. Thậm chí, chiếm thượng phong. Bởi vì theo thời gian trôi qua, tại Tiên Thiên cảnh cường giả áp bách phía dưới, hắn kia một thân tử giao diện thuộc tính tăng lên đi lên thực lực, dần dần bắt đầu dung luyện, trở nên một mà hắn thực lực cũng theo đó vững bước lên cao tựa như không có tận cùng. Rít. Một tiếng kinh rít gào, Quý Hạo Nhiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bạch Tử Nhạc bày ra thực lực, để hắn trong lòng vô cùng sợ hãi, đặc biệt là tại mình dần dần bắt đầu ở vào hạ phong tình huống, dưới, hắn trong lòng càng là sinh ra một nỗi nồng đậm bất an. Sẽ bại. Tiếp tục, mình rất có thể sẽ bại. Mà lại, như Bạch Tử Nhạc như vậy tiềm lực, thực lực đều vô cùng kinh người võ giả, quá làm cho người tuyệt vọng. Một khi lần này không thể giải quyết triệt để đối phương, Lần tiếp theo, nếu như đối phương nương tựa theo tiên tiên đàn đột phá đến tiên tiên cảnh, như vậy tình cảnh của mình. Kẻ này không thể lưu. Đông nhiên cắn răng một cái, quý hạo nhiên thể nội tiên tiên chân khí, đông nhiên đảo ngược, lịch sông thẳng lên. Bành, bành, bành. Nháy mắt, thân thể của hắn, đông nhiên bành trướng, đông nhiên cất cao hơn hai lần, tựa như một cái tiểu cự nhân, tràn đầy quần bạo vô cùng lực lượng. Kế nguyên bản vừa người cấp cao cầm ý tại trong chốc lát liền bị xé nước tựa như vải rách treo ở hắn trên thân. Thân hình cao lớn, vai rộng bàng, tráng kiện hữu lực tử chi. Khí thế kinh khủng nghiến ép phía dưới, tựa như thần ma hàng thế. Thiên mệnh đốt nguyên đại pháp. Đây là một môn liều mạng công pháp, nghịch chuyển chân khí, thiêu đốt nguyên khí, khí huyết, sinh mệnh lực. Là một loại liều mạng chiêu thức. Một khi sử xuất, liền sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đương nhiên, hắn thực lực cũng sẽ tùy theo tăng gọn. Lần này, vì triệt để chém giết bạch tử nhạc Quý Hạo nhiên rốt cục liều mạng với chém ra một đau tựa như hàng ma trọng truy đánh xuống mà xuống Bạch tử nhạc thân hình dừng lại nháy mắt bay ngược mà ra giết quý Hạo nhiên gầm thé trường đau ghép động đau mang trừ ra trùng trùng điệp điệp trọn vẹn trăm mét Bạch tử nhạc lại lui trên người hộ thể kim thân nhanh chóng kịch liệt chấn động tựa như tiếp nhận không đủ như vậy cường đại công kích nháy mắt có chút tối nhà còn thiếu một chút Bạch tử nhạc thể nội nội lực nhanh chóng vận chuyển khí thế trên người lần nữa bay lên, chém ra một đao. Một loại khí thế không tên tại hắn trong lòng ngập ủ, trong thoáng chốc, ý thức của hắn, ý chí, nháy mắt cùng mình đào pháp tương dung. Thần ý, đạo ý. Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong lóe lên một tia giật mình. Nguyên đến chính mình chi cho nên cảm giác không luật mà, cũng không phải là thật võ công cảnh giới phương diện có chỗ chênh lệnh. Môn này diệt thần đạo pháp, tại dung hợp yêu hóa nháy mắt, kỳ thật liền đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Chỉ bất quá, loại này viên mãn Chỉ là đao pháp cấp độ viên mãn, là một loại trên kỹ xảo viên mãn, trên lực lượng viên mãn, lại còn kém thần ý phương diện viên mãn. Chỉ có thần ý viên mãn, đao thần hợp nhất, chính mình mới có thể chân chính phát huy ra môn này đao pháp chân chính, huy lực mạnh nhất. Bây giờ, hắn trong lòng đã có minh ngộ. Tinh thần lực phun trào hạ, ngáy mắt liền cùng đao pháp đem kết hợp. Một cố ý chí chi lực, bắt đầu hấp ủ, chậm dãi rót vào trên thân đao. Thời gian dần qua cùng diệt thần đao pháp, đem kết hợp Quý hạo nhiên ánh mắt băng lánh, lần nữa chém ra một đào. Vâng! Thiên địa hoanh minh, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy, hư không đều giống như bị cắt ra, có một đạo màu đen dấu vết, tại không trung ngưng tụ, thật lâu mới tán. Mà trên mặt đất, sớm đã bị trận này kinh thiên đại chiến, vén rách ra ra, mặt đất sụt lún, tựa như điệu long xoay người, thật sâu long xuống dưới. Từng đạo vết đao, hố sâu, đều chứng minh một trận chiến này thảm liệt. Rốt cục, kết thúc rồi à kết thúc Quý môn chủ đều đã liều mạng. Trận chiến này khẳng định đã kết thúc. Chẳng ai ngờ rằng, kia Bạch công tử thực lực vậy mà mạnh như vậy. Lực kháng tiên thiên, thậm chí dẫn phát quý môn chủ thi triển thiên mệnh đốt nguyên đại pháp, kích phát tiềm năng mới có thể đem hắn chém giết. Hắn đã đủ để tiêu ngạo. Duy nhất có chút đáng tiếc là, hắn hào quang còn chưa kịp nở rộ, liền đã vỡ lạc. Thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc vừa đáng thương. Không có gì đành phải đáng thương. Trận chiến này tất nhiên sẽ lưu truyền thiên hạ. Dẫn vô số người chuyển tụng, hắn đã đủ để kiêu ngạo. Như sao trổi quật khởi, lại giống như như lưu tinh rơi xuống. Đây chính là giang hồ A. Xong rồi. Hố sâu bên trong, bạch tử nhạc hai mắt, đồng nhiên tách ra một tia tinh mang. Thần ý tương dung. Hắn rốt cục triệt để đem diệt thần đao pháp, tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Thu ảnh hưởng này, hắn đồng dạng đem ý chí của mình chi lực, chìm vào bất bại kim thân công tu luyện bên trong. Nháy mắt, liền cảm giác được thể nội nội lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản màu vàng kim nhạt nội lực, tại thời khắc này, lại nhanh chóng chuyển động, toàn bộ chuyển hóa thành kim sắc quá mang. Kim sắc nội lực. Cỗ này nội lực thôi thúc giới, kinh mạch của hắn, huyết nục, màng da, hài cốt, cấp tốc thối biến, lực lượng lại nhanh chóng tiêu thăng người, tựa như tựa như không có dừng tận. Khi thế, dống nhiên phóng đại, bay lên. Còn chưa có chết. Quý Hạo Nhiên sắc mặt đại biến, cảm giác được hố sâu bên trong, kia nhanh chóng tiêu thẳng, càng ngày càng mạnh. Thậm chí siêu việt đối phương Nguyên bản đỉnh phong khí thế, một câu nguồn gốc từ đáy lòng sợ hãi, không khỏi sinh sôi. Vội vàng sức liệu toàn lực, lần nữa cổ động thể nội chân khí, khí huyết cùng sinh cơ tiến hành tiêu đốt. Ngay mắt, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng tái nhận, khuôn mặt cùng theo đó già yếu, giống như thân hình đều thủy theo còng xuống. Bất quá, cũng bởi vậy, một đạo xa so trước đó mạnh hơn một đao, đột nhiên chấm ra. Một đao ra, thiên địa đều giống như phát ra khắp huyết dizen dị. Trung, trung điệp điệp ở giữa, đánh xuống mà xuống. Bình tĩnh hố sâu bên trong, một đạo đao quang, dài không quá ba thước, vô thanh vô tức ở giữa, đột nhiên bắn ra. Sau đó tại đụng phải trôi này to lớn vô cùng đao quang ngáy mắt. Bảnh. Một thanh trấn vang, kia to lớn vô cùng đao quang, hóa thành vô số bạch quang, ẩm vang vỡ nát. Làm sao có thể? Quý hạo nhiên sắc mặt đại biến, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Mình thiêu đốt khí huyết tinh nguyên một đao, vậy mà ngăn không được kia một đạo nho Mang Ba thước đau mang, ngưng thực tới cực điểm, tại đụng nát kia to lớn đau mang về sau, chỉ là có chút thảm đạm, lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, chém xuống. Cơ hồ là nháy mắt, liền đi vào quý hạo nhiên đỉnh đầu. Không. chương 261, Động huyền phương thị. Không. Quý hạo nhiên sợ hai giống, ánh mắt nhìn chầm chập chém xuống đau mang, lại căn bản không kịp làm ra bất kỳ cái gì chống cự. Phúc. Đau mang thấu thể mà qua, thật sâu chui vào mặt đất bên trong. Vô tận tinh khí. Nhanh chóng tiêu tán, quý hảo nhiên há to miệng, muốn nói cái gì, thân thể nhóng một cái, nhuyên than xuống dưới, cuối cùng lời gì đều không thể nói ra, liền triệt để chết đi. Hồn năng 12152. Xem ra, cuối cùng vẫn là ta thắng. Bạch tử nhạc từng bước một từ trong hố sâu đi ra, sắc mặt có chút có chút tái nhận, tại trên lồng ngực của hắn, càng có một đạo thật sâu điệu đau miệng, sâu đủ thấy xương mười rõ ràng hiển. Tại hắn hoàn toàn ngộ thần ý tác dụng, phát sinh thuế biến trước đó, kêu quý hảo nhiên một đao. Cuối cùng chạm phá hắn hộ thể kim quang, để hắn thụ đến trọng thương. Bất quá, hắn thân hình, nhưng vẫn là mười phần thẳng tắp, cất bước đi ra, bộ pháp vững vàng, đôi mắt khép mở ở giữa, càng có một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Hắn không để ý chút nào người chung quanh dị dạng cùng ngao ngue muốn động ánh mắt, tùy ý tại quý Hạo nhiên trên thi thể quét qua, kêu cơ hồ đỏ đầu thi thể, trừ chôi này trường đao, không có bất luận cái gì lưu lại. Đi! Đưa tay với một cái, liền đem chôi này trường đao hút vào trong tay. Bạch tử nhạc đối Tiểu Hắc Cầu nói một tiếng, lần nữa nhặt lên trước đó tản mát ở trên mặt đất liệt hỏa phần tâm thương, sau đó xoay người ngồi ở Tiểu Hắc Cầu trên lưng. Giống. Tiểu Hắc Cầu nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc hướng về rời xa đông thành quận thành phương hướng, cực chạy mà đi. Hiện trường, lặng ngắt như tờ. Không người nào dám ngăn cản, lại không người có can đảm lên tiếng. Cho dù có người nghe được tiên tiên đan tin tức thời điểm, đồng dạng tâm tư lưu động, nhưng chỉ cần nhìn thấy nằm trên mặt đất bên trên. Không hơi thở chính khí môn môn chủ, sở hữu người trong lòng, đều là sợ hãi. Ngay cả tiên thiên cảnh cường giả đều chết hết, bọn hắn lại thế nào dám mạo hiểm đầu. Coi như kêu bạch công tử nhìn như bị trọng thương, nhưng lấy hắn thực lực, giết bọn hắn những này. Ngay cả tiên thiên đều không phải người, chẳng phải là như giết chó. Cho nên, tất cả mọi người không nhúc nhích tí nào. Trong tim, dần dần bị chấn động cho lấp đầy. Nhất lưu chẳng tiên thiên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt khó tin tưởng. Quả như là, vô địch. Thắng, thật thắng. Ta liền biết, ta liền biết, nếu không phải không có năm chắc, hắn sao lại dừng lại. Hái thuốc thiếu niên nội tâm hò hét, vô cùng kích động. Cho dù lúc trước hắn từng có loại này chờ mong, nhưng đương sự chân tình chính phát sinh ở trước mặt hắn thời điểm, hắn trong lòng vẫn là cực kỳ chấn động. Trong lòng đối với bạch tử nhạc, liền càng thêm sung bái. Càng la lập trí, cũng muốn trở thành như bạch tử nhạc như vậy, nhưng nhất lưu trạm tiên thiên, lực bạc núi này khí cái thế vĩ nạn người. Một đao kia, đã đã vượt ra nhất lưu cao thủ đủ khả năng đạt tới cực hạn. Đặt đến một cái liền xem như tiên thiên lại cường giả, đều cực ít có người có thể đạt tới cảnh giới. Quý hạo nhiên, chết được không an. Trước đó, quả nhiên là kiến thức nông cạn. Thải dược lão người mở to hai mắt nhìn, hít một hơi thật sâu. Ở đây trong mọi người, hắn là ít có mấy cái có thể thấy rõ chiến cuộc, đồng thời nhìn trộm ra bạch tử nhạc một đao kia một kia huyền diệu người. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn trong lòng rung động mới càng thêm mánh liệt. Đôi mắt bên trong, trừ kinh hãi bên ngoài, càng có không gì sánh nổi sùng kính cùng một tia đối với cường giả. Kính sợ. Nhất lưu chạm tiên thiên, giang hồ từ đây, náo nhiệt. Chính khi môn, xem như xong Khu khu. Một chỗ sơn động chỗ sâu, bạch tử nhạc nhẹ nhàng trên ngực, sắc mặt lộ ra mười phần tái nhận. Thương thế của hắn kỳ thật không nặng, phá vỡ ra thịt, chi tròn lên không có khép lại, tất cả đều là bởi vì trong đó lưu lại dị chủng tiên thiên chân khí Từ đầu đến cuối đối với hắn huyết nhục tiến hành phá hư, ngăn cản lớp ra hắn bản thân khôi phục nguyên nhân. Lấy hắn hiện tại thực lực, còn có đối với nhục thân trưởng không trình độ, kỳ thật liền xem như bỏ mặc mặc kệ, cũng chỉ cần 10 ngày nửa tháng thời gian, liền có thể đem cuốn quanh ở hắn huyết nhục bên trên dị chủng tiên thiên tri lực bài xuất, mẫn diệt. Bất quá, không nói thời gian dài như vậy, hắn sẽ hay không tao ngộ cái khác nguy hiểm. Riêng là chính hắn, kỳ thật cũng đối với cái này tiên thiên chân khí, cực cảm thấy hương thú. Là lấy Hắn mới tại cách xa Đông Thành quận về sau, chuyên môn tìm cái này sơn động, chính là muốn mượn nhờ ưu tính hoàn cảnh, chữa thương đồng thời, tinh tế phỏng đoán cái này từng kia từng sợi tiên thiên chân khí đã tính. Bất bại kim thân công lưu chuyển, đều đã chuyển hóa trở thành kim hoàng sắc nội lực, tựa như thủy ngân lưu, giặt giào lưu động, tràn vào hắn nơi lồng ngực. Ngay mắt, một cỗ tiên thiên chân khí liền bị hắn nội lực cho bao vây lại. Khống chế tinh chuẩn hạ, kim sắc nội lực cấp tốc cùng kia tiên thiên chân khí quấn quýt lấy nhau, bắt đầu từng hô tiêu ma. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Rất nhanh, nội lực bộc vào, kia một sợi tiên thiên chân khí đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Tinh tế cảm ứng đến trong đó, quá trình Bạch Tử Nhạc hơi nhíu cao mày, trên mặt không khỏi lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa khống chế nội lực, rút ra một sợi tiên thiên chân khí. Như thế, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc trên mặt mới rốt cục lộ ra một tia giật mình. Quả nhiên, tiên thiên chân khí cũng không phải là ta trước đó tưởng tượng bên trong nội lực thuế biến đơn giản như vậy. Trong đó, càng bao hàm tinh thần ý chí lực lượng cùng một loại nguồn gốc từ võ giả trong cơ thể sinh cơ chi khí, ba hợp nhất, dung luyện một thể, lúc này mới có thể hình thành như vậy lực phá hoại to lớn, lại khó mà đuổi tiên thiên chân khí. Bạch Tử Nhạc có chút trầm âm, trong lòng đối với tiên thiên võ giả có càng nhiều hiểu rõ. Lấy lại bình tĩnh, hắn lần nữa đắm chìm trong khu trục tiên thiên chân khí bên trong. Bởi vì không có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ, Lần này ngược lại là nhanh rất nhiều, mấy canh giờ về sau, Bạch Tử Nhạc thể nội tiên thiên chân khí rốt cục bị triệt để khu trục. Như thế, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, nhục thân run run. Nháy mắt, liền có một tầng tụ huyết từ miệng vết thương của hắn chỗ bài xuất. Khí huyết phun trào hạ, sinh cơ lan tràn, Bạch Tử Nhạc huyết nhục cũng đi theo nhanh chóng đầu động, từng tia từng sợi mầm thịt, tùy theo sinh sôi, bắt đầu đối với hắn thương thế tiến hành tu bổ. Tầng ngoài cùng màng da, tức thì bị hắn khống chế tinh thuần hạ, bế hợp Cho đến lúc này, đem chấu ngực vết máu xóa đi, hắn trên thân, thật giống như không có nhận mảy may thương thế, chân nhắn như gương, cũng không tiếp tục phục trước đó nhìn thấy mà giật mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có một tầng nhàn nhạt dấu đỏ, mơ hồ hiện lộ ra khác biệt. Tiếp xuống tới, chỉ cần trải qua một hai ngày tầm bổ, liền triệt để khôi phục lại. Trong lòng nghĩ như vậy, bạch tử nhạc đôi mắt vừa nhất, lập tức rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, có chút nổi lên vẻ vui mừng. Hồn năng tăng vọt đến hơn 10 vạn điểm rồi. Trước đó một trận chiến chém giết số lượng địch nhân tủy, nhưng lại đều là thực lực cường hãn hàng người. Ba vị nhị lưu cao thủ, bốn vị nhất lưu cao thủ, tăng thêm một vị võ đạo tiên thiên. Trong tám người, mang cho hắn hồn năng ít nhất đều tại 7.000 điểm trở lên, tăng thêm một cái tiên thiên cảnh võ giả, tự nhiên để hắn hồn năng số lượng đạt được tiêu thăng. Trừ hồn năng bên ngoài, trận chiến này với ta mà nói, thu hoạch lớn nhất, trừ thực lực phương diện, chính là cái này liệt hỏa phần tâm thương. Xoay tay một cái một cây trường thương lập tức liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cảm nhận được trường thương trong tay phát ra kia cổ trích nhiệt khí thức, bạch tử nhạc trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ hài lòng. Lúc đầu, hắn bởi vì cố kỵ đến chính khí môn có được tiên thiên cảnh võ giả, là lấy do dự khẽ đảo về sau, cuối cùng từ bỏ đối nghịch có chui này trường thương tư đổ minh động thủ dự định. Ai có thể nghĩ, đối phương tự tìm đường chết, có can đảm ra tay với hắn. Bạch tử nhạc tuy nói không thế nào gây chuyện, nhưng cũng chưa từng sợ phức Đã đối phương đều tìm tới cửa, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, xuất thủ càng sẽ không lưu tình. Thế là, chôi này liệt hỏa phần tâm thương, cũng liền tùy theo rơi vào hắn trong tay. trừ liệt hỏa phần tâm thương bên ngoài, chôi này trường đao, kỳ thật cũng là mười phần bất phàm không thể so với liệt hỏa phần tâm thương kém hơn mảy may, có thể xưng đỉnh cấp bảo đao, có giá trị không nhỏ. Bất quá, tại ta mà nói, tác dụng nhưng lại không phải như vậy to lớn. Lập tức, bạch tử nhạc lấy ra một thanh trường đ Cái này trường đao, tự nhiên là tiên thiên cảnh võ giả, quý hạo nhiên chi vật, mười phần sắc bén bất phàm, nội lực chuyển tính, càng là cực mạnh, là một kiện hiếm có chi vật. Chỉ bất quá, hắn đã có hát thần đao, thời gian ngắn cũng không có đổi vũ khí ý nghĩ, đối với đao này, tự nhiên là không có như vậy nhìn chúng. Đương nhiên, cái này cũng vẫn có thể xem là một thanh hào đao, giữ lại cũng có thể xem như dự bị. Liên hỏa phần tâm thương, nhất nguyên trọng thủy, còn có hư linh kim tinh thạch. cộng lại Bây giờ ta đã có được 3 kiện ẩn chứa tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật. Chỉ kém 2 kiện, ẩn chứa tiên thiên ngũ hành chi khí 5 kiện bảo vật, liền đem tập hợp đủ. Khoảng cách ta mở ngũ phương linh khiếu, chính thức bắt đầu tu luyện ngũ phương thuần nguyên công, liền càng gần một bước. Lần nữa đem ánh mắt rơi vào liệt hỏa phần tâm thương phía trên, Bạch Tử Nhạc lập tức bắt đầu suy tư. Như thế nào mau sớm đem còn lại 2 kiện ẩn chứa ngũ hành chi khí bảo vật cho từng cái tập hợp đủ? Có. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc trong lòng hây động. Xoay tay một cái, rất nhanh liền có một viên ngọc giản đồng xuất hiện ở hắn trong tay. Mai ngọc giản này đồng, thình linh chính là kêu áo tím nữ tử, Phạm Tiên Sư giao cho hắn tiên pháp tu sĩ phường thị bản đồ phân bố. Trong đó bày ra lấy mười mấy nơi phường thị nơi ở, đều là tiên pháp tu sĩ hội tụ chi địa, tốt đồ vật tuyệt đối không ít, trong đó có lẽ liền có hắn cần thiết chi vật. Nghĩ đến nơi này, hắn tinh thần lực vội vàng phung trào. Trong trước mắt, ngọc giản đồng bên trong tin tức, liền nhanh chóng tại hắn trong đầu chảy xuôi Sau đó rất nhanh, lông mày của hắn vẩy một cái, lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, khoảng cách ta một ngày tả hữu lộ trình, liền có một cái tên là Động huyền phường thị địa phương. Đây là một chỗ từ khai khiếu cảnh tu sĩ mở cỡ nhỏ phường thị, lâu dài hội tụ mấy chục trên trăm vị tiên pháp tu sĩ, tốt đồ vật tuyệt đối không ít. Hy vọng tại nơi này, ta có thể có thu hoạch đi. Ánh mắt nhất định, bạch tử nhạc tâm tư bắt đầu lưu động. Không chỉ có là hai kiện ẩn chứa tiên thiên chi khí bảo vật, ở chỗ này Hắn càng hy vọng có thể mua mấy loại phụ trợ linh đan. Như thế, hắn mới có thể càng thêm an ổn, yên tâm, bắt đầu xung kích kế tiếp cảnh giới. Võ đạo tiên thiên. Chỉ là tiên thiên đan, hắn thấy, vẫn là có mấy phần không ổn thỏa. Trong lòng nghĩ như vậy, bạch tử nhạc cũng không chậm trễ, trực tiếp đứng dậy, xoay người lần nữa rơi vào tiểu hắc cầu trên lưng, hướng về xuất ra mục tiêu tiến đến. chương 262, địa linh quê thổ. Lấy hai tòa núi thấp vì môn hộ, một tòa núi thấp vi bình tr Nơi đây chủ nhân, ngược lại thật sự là là một cái đại khí phách người. Bất quá, có thể trở thành khai khiếu tiên sư, có như vậy khí phách, ngược lại là nói còn nghe được. Bạch tử nhạc cưới tiểu hắc cầu, xuất hiện ở một chỗ đường núi bên trong. Xa xa nhìn lại, hai tòa núi thấp, một tòa núi cao, lại thiên nhiên tạo thành một cái tam tài mây mù trận trong trận pháp ở giữa, mây mù tụ lại, mơ hồ trong đó cho người ta một loại tiên khí vờn quanh cảm giác. Mà tại cái này tiên khí vờn quanh phía dưới chính là ngọc giản kia đồng bên trong ghi lại, động huyền phùng thị. Từ hắn lúc này vị trí nhìn lại, chỉ cảm giác bên trong mây mù vẩn quanh, mảy may cảnh sắc đều nhìn không rõ ràng. Thế là hắn vô đầu chó. Tiểu Hắc Cẩu cảm kích biết điều tăng nhanh bộ pháp, rất nhanh thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở một cái đều từ mê vụ vẩn quanh núi thấp ở dưới chân núi Núi thấp phía trên, nùng vân bao khỏa, như là một vòng màu trắng dây lụa, đem trên núi tri cảnh toàn bộ che chắn, rất có một loại ngăn cách cảm giác. Coi như lấy nhãn lực của hắn, cũng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy, kia dấu ở mây mù bên trong phường thị bộ ráng. Có chút tới gần, Bạch Tử Nhạc rất rõ ràng cảm giác đến một tầng mê hồn chi lực. Cố này mê hồn chi lực, đối với tu ra nội lực người luyện võ, hoặc là nắm giữ tiên pháp thủ đoạn tu sĩ, tác dụng không lớn. Nhưng nếu như là người thường, thậm chí là còn ở vào ngoại rèn nội luyện võ giả đi vào trong đó, thì rất có thể sẽ mê thất phương hướng. Vận khí tốt, có lẽ có thể quay lại nguyên địa, đi ra mê vụ Vận khí không tốt, thì có khả năng triệt để mê thất, vây chết ở trong đó. Bạch tử nhạc tự nhiên không có cái này phương diện lo lắng, trực tiếp khu xử tiểu hắc cầu, bước vào kia sương ngủ dày đặc bên trong. Mười mấy phút về sau, một người một chó, xuất hiện ở phường thị cổng. Đây chính là động huyền phương thị. Đập vào mắt cảnh tượng, để bạch tử nhạc có chút có chút ngoài ý muốn. Rộn ràng nặng nặng trong dòng người, cầm đao kiếm trong tay võ giả không ít, trong đó phần lớn là tu ra nội lực cứng giả, chỉ trợt có mấy cái thực lực thấp Bên người cũng tất nhiên đi theo mấy vị thực lực càng mạnh người. Ngược lại là tiên pháp tu sĩ, tương đối hơi ít rất nhiều. Bạch tử nhạc tiếng địa phương đảo qua, cũng chỉ nhìn đến 3-5 cái, một thân ngạo khí, có mấy phần thanh linh chi sắc tiên pháp tu sĩ. Vị thiếu hiệp kia, không biết cần không cần muốn hướng đạo. Vừa đúng lúc này, một cái nhìn chỉ bất quá mười mấy tuổi thiếu niên, nhanh chóng chạy tới, ngựa khí thật nhanh nói. Ồ, cái này Phường thị không lớn, đi cái vừa đi vừa về cũng bất quá tầm 10 phút. Không biết ngươi có thể đến giúp ta cái gì." Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, tò mò hỏi. Để hắn hơi hơi kinh ngạc chính là, thiếu niên dường như cũng có tiên pháp tu hành tư chất, mặc dù còn không có tu ra linh lực, lại đã có thân sạch thông thấu ý vị, đợi cho thần túc khí hóa, đoán chừng liền đem chính thức tiên pháp nhập môn, tu ra luồng thứ nhất linh khí. Cái này phường thị mặc dù không lớn, nhưng tam giáo cửu lưu mười phần không ít, có ta ở đây, chí ít có thể để cho ngài không về phần bị hố. Tỉ như cùng là Hoàng Linh Đan, Có chút cửa hàng, hiệu quả liền sẽ so cái khác lần tới mấy phần, chỉ có nhà khác 8 thành, thậm chí là năm thành hiệu quả. Đồng dạng là binh khí, có chút cửa hàng bên trên bầy biện, đều là loại kia đoạn binh tản kiếm một lần nữa tu bổ qua. Mặt khác, nơi này có chút cửa hàng, mặc dù đồ vật không giả, nhưng lại sẽ làm một chút đen ăn đen mua bán, một không cẩn thận bước vào trong đó, bị bọn hắn chú ý đến, hậu quả khó liệu. Mà nếu như từ ta mang theo, rất nhiều phiền phức là có thể tránh khỏi. Thiếu niên một mặt nói nghiêm túc. Như thế nào thu phí? Suy nghĩ một chút, bạch tử nhạc hỏi. Một ngày mời lượm bạc. Thiếu niên nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đáp lại nói. Nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc nói ra, vậy ta hỏi người, bản địa tốt nhất, bảo vật nhiều nhất là chỗ nào? Thanh vân các. Mặc dù nơi đây chính là động huyền tiên sư bầy phương thị, động huyền trong các bảo vật cũng vô cùng nhiều, nhưng luận tốt nhất nhiều nhất, lại khẳng định là thanh vân các. Bởi vì, cửa hàng này đứng sau lưng, là thanh vân Tiên Tông Một cái có được đông đảo tiên pháp tu sĩ tiên pháp đại phái. Chỉ là có một chút, tiệm này đồ vật, rất đắt, không phải người bình thường, có thể tiếp nhận. Thiếu niên không chút do dự hồi đáp. Dẫn đường đi. Bạch tử nhạc nói thẳng. Hắn đồng dạng nghe qua cái này thanh vân tiên tông, dù không phải cái gì đỉnh tiêm tiên pháp đại phái, nhưng so với tán tu xuất thân động huyền tiên sư, tất nhiên là càng nhiều một chút nội tình. Về phân tiền, với hắn mà nói, chỉ cần có thể đổi được hắn cần có đồ vật, hắn cũng không kéo kiệt. Động nguyên phường thị bên trong, đại điện cao ngất, con đường cũng cực kỳ rộng rãi, thỉnh thoảng sẽ có một chút bị người thu phục nhắc nhở to lớn dị thú đi qua, dưới chân mặt đất thì là sáng ngời như ngọc. Tại đường đi hai bên, còn có một số người trưng bày một chút sạp hàng nhỏ, các loại bí tịch võ công, tiên gia pháp thuật, còn có kỳ chân dị bảo chi vật đặt ở trên đó. Một khi có người lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, phần lớn đều lớn tiếng gào to, miệng lưỡi lưu loát nói khoác mình bảo vật chân quý châu cương đại. Vậy mà còn có pháp khí Bạch Tử Nhạc một chút dừng lại, lộ ra một chút khác biệt chi sắc. Bạch công tử, phía trước chính là Thanh Vân Các. Thiếu niên kéo một phát Bạch Tử Nhạc, dường như mang theo thuốc dục ngữ khí nói. Bạch Tử Nhạc dương mắt nhìn lên, phía trước một cái rộng lượng đại điện đứng vững tại đường đi một bên, lầu các đình hiên, 10 phần cao lớn, trong đó dường như chuyên môn bày ra trận pháp, ẩn ẩn có linh quang chẳng ra, lộ ra 10 phần bất phàm. Lúc này mới cất bước trôi qua. Bạch công tử, trước đó thúc dục thực sự là bất đắc dĩ vì đó. Khi hai bên sạp hàng nhỏ, đồ vật mặc dù không ít, giá cả 10 phần đắt đỏ không nói, 10 phần 89, đều là vật giả. Đặc biệt là ngài vừa mới dừng ở chỗ kia, ta có cái đường thúc, chính là mua hắn kia một bình tăng nguyên đan, trực tiếp liền bị đan độc phản phệ, chọn vẹn 3 tháng mới khôi phục tới. Thiếu niên ngữ khí có chút tức giận nói. Ồ, kỳ thật ngươi cũng không cần tận lực giải thích. Ta đối với mình nhắn lực, vẫn là có mấy phần tự tin, hắn những cái kia đồ vật, công pháp bí tịch không nói, loay hoay ra bảo vật. Nhìn như mang theo một chút linh quang, kỳ thật đều là hào nhoáng bên ngoài. Sẽ không thật đi mua. Bạch tử nhạc cười cười, đối với thiếu niên này có thể kịp thời kéo hắn rời đi điểm mấy ngược lại là có chút hài lòng. Rất nhanh, bạch tử nhạc liền đi vào đến thanh vân các cổng. Thấy đến bên cạnh hắn đi theo tiểu hát cầu, càng có một người không lưng mà đến, nói ra, khách nhân có thể đem ngựa thú, đi đầu đặt ở cổng hàng rào bên trong, chúng ta người sẽ giúp ngài trông coi. Nhẹ gật đầu. Bạch Tử Nhạc ngay tại tiểu hắc khẩu có chút không tình nguyện trong ánh mắt, bước vào thanh vân các bên trong. Cửa hàng bên trong, càng là rộng rãi, trang trí cũng không cháng lệ, nhưng chỉ là bước vào trong đó, lại có một loại thể sắc tinh thần trong vắt, vô cùng thoải mái cảm giác. Đặc biệt là đi theo bên cạnh hắn thiếu niên, trên mặt càng là lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc, trong thoáng chốc, tu liền tinh khí thần đều đi theo đầy đủ mấy phần, khoảng cách tu pháp nhập môn thần túc khí hỏa, lại càng gần mấy phần. Trong cửa hàng Như hắn bước vào trong đó, người không ít. Bất quá nhiều số đều là tiên pháp tu sĩ, bọn hắn một thân ngạo khí, nhìn về phía võ giả ánh mắt, thường thường có mấy phần khinh miệt, một chút người luyện võ, liền xem như thực lực đạt đến nhị lưu, tại nơi đây đều lộ ra có mấy phần câu thúc. Bạch Tử Nhạc đồng dạng một thân võ giả trang phục, tất nhiên là cùng cái khác võ giả đãi ngộ, bị mấy cái tiên pháp tu sĩ dò xét. Chỉ là, khi Bạch Tử Nhạc ánh mắt đối mặt trôi qua thời điểm, tinh quang hiện lên, những người kia ánh mắt Lập tức liền trở nên có chút né tránh lên, có ít người càng là có chút chịu không nổi, rất nhanh rậm chân rời đi. Trường quỹ, phải chăng có ẩn chứa tiên tiên ngũ hành chi khí bảo vật? Hư lạnh một tiếng, bạch tử nhạc không để ý đến một chút người hầu bộ dáng hướng dẫn mua nhân viên, tiến lên một bước, tìm này cửa hàng trưởng quỹ. Tự nhiên là có. Chỉ bất quá, giá cả. Chúng ta bên này, cũng không thu ngân phiếu. Trường quỹ kia là cái 6-70 tuổi lão giả bộ dáng, nhướng mày, trên giới đánh giá bạch tử nhạc một chút Điểm ấy ngươi cũng không cần lo lắng." Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói. "Kia tốt." Trưởng Quỷ kia nhẹ gật đầu, hắn thanh văn các nội tình thâm hậu, người bình thường căn bản không dám ở nơi này làm càn, hắn cũng không sợ Bạch Tử Nhạc tiêu khiển hắn, nói ra, hỏa thuộc tính linh vật, Trúc Tâm Hỏa, 1100 mai linh thạch. Thổ thuộc tính linh vật, Địa Linh Quê Thổ, 1500 mai linh thạch. Kim thuộc tính linh vật, Thái Ứng Kim Thủy, thì định giá 2500 mai linh thạch. Nếu như ngươi nhất định phải Chúng ta liền sẽ sắp xếp người, từ trong bảo khố đem đồ vật lấy ra. Địa linh quê thổ, ta muốn. mà khác, một thuộc tính linh vật có hay không? Nếu như mà có, mời một khối lấy ra. Bạch tử nhạc trong lòng vui mừng, vội vàng nói. Một thuộc tính linh vật, tương đối thưa thớt, giá trị cũng cao hơn. So với thái ớt kim thủy đều trân quý hơn nhiều, chúng ta nơi này cũng là không có. Trưởng quý kia lắp đầu, lập tức, hắn dường như cũng không nguyện ý từ bỏ bạch tử nhạc cái này khách hàng, bận biểu đề nghị. Nếu như thiếu hiệp nguyện ý chờ chúng ta cũng có thể sắp xếp người từ nơi khác điều tạm tới. Cần bao lâu thời gian? Bạch tử nhạc trong lòng hơi động, truy vấn. Một bên dẫn đường thiếu niên há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng không có mở miệng. Ngắn nhất 3 tháng, dài nhất chỉ cần nửa năm. Trưởng quý trả lời. Bạch tử nhạc lấp đầu, đừng nói nửa năm, chỉ là thời gian 3 tháng, hắn thấy liền đã có chút giải Hắn cũng không có khả năng tại nơi này nghỉ ngơi như vậy thời gian dài. Thế thế? Trưởng quỹ kia cũng không kiên trì, biến đổi phân phó người đi lấy ra bạch tử nhạc cần thiết địa linh quê thổ. Một bên giới thiệu nói, không biết thiếu hiệp còn cần cái gì. Ta nhìn thiếu hiệp thiện làm trường đao, chúng ta cái này thanh vân các bên trong, nhưng cũng có chuyên môn luyện khí người, am hiểu rèn đúc binh khí. Như bảo đao, bảo giáp chúng ta cũng là không thiếu. Những này cũng là không cần. Bạch tử nhạc lắp đầu, suy nghĩ một chút, hỏi, giống các ngươi cửa hàng, hẳn là cũng có thu mua nghiệp vụ đi, ta có một chút đồ vật muốn bán đi Các người có nguyện ý hay không tiếp thu? Chỉ cần là chứa giá trị chi vật, chúng ta tự nhiên nguyện ý thu mua. Không biết thiếu hiệp muốn bán đi chính là cái gì? Trưởng quý nghe vậy ngừng đầu, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Trưởng quý có thể chuẩn bị một cái mật thất. Bạch tử nhạc đôi mắt bình tĩnh nói. Ồ! Trưởng quý kêu ngữ khí, rốt cục có một chút biến hóa. Nghĩ nghĩ, cũng chỉnh trọng mấy phần, vội vàng kêu gọi bạch tử nhạc, bước vào một chỗ mật thất bên trong. Về phần kia dẫn đường thiếu niên thì bị lưu tại đại sảnh bên trong. Chương 263: Huyền Minh Thanh Ngọc Công. Động Huyền Phương Thị, một đoàn người đi tại trên đường phố rộng rãi. Trong đó, cầm đầu hai người, một vị tóc hoa râm, lộ ra có chút lao thái lỏng gọn, là võ giả trang phủ một cái khác thì là một thân áo giáp, ánh mắt như điện, có được quân ngũ chi phong. Hai người khí chất khác biệt, nhưng khí thế đều cực kỳ hùng hậu, như vực sâu biển lớn, Thình lình đều là tiên thiên cảnh võ giả. Mà sau lưng bọn hắn, thì phân biệt có người đi theo trong đó người luyện vô không ít, nhưng tương tự cũng có tiên pháp tu sĩ tung tích. Vừa đúng lúc này, tại lao giả kia sau lưng, một vị người mặc kim sợi y phục nam tử trung niên, bước nhanh về phía trước một bước, mở miệng nói ra, tam thúc ngươi nhìn, kia đại cầu, giống hay không vô địch đao cuồng bên người con kia. Trí hiền, ngươi muốn làm gì? Trần Hiến Trung nhìn đến kia chó đen, trong lòng máy động, biến sắc, ánh mắt lập tức uy nghiêm nhìn phía nam tử trung niên, trầm giọng nói ra, hắn thực lực, ngươi là biết đến. Mặc dù không có đạt tới tiên thiên, lại đã có đao chạm tiên thiên chiến tích. Liền xem như ta, cũng không dám xem thường tháng qua. Nhưng chúng ta có thích tướng quân, có 3.000 đại quân tại, càng có quân đội rất nhiều lợi khí. Liền xem như tiên thiên, cũng vô dụng Trần Trí Hiền hai mắt âm tàn nói. Ta biết, ngươi không nhịn được gió bên hai, muốn vì trung bách lý báo thủ. Nhưng đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này, cái này thế nhưng là ra chủ tự mình phân phó chuyện kế tiếp. Tại sự tình không làm xong trước đó. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Trần Hiến Trung một mặt nghiêm túc nói. Các người nói tới ai? Vô địch đao cuồng. Có phải là hay không gần nhất thanh danh lên cao, nhất lưu trảm tiên thiên vị kìa bạch công tử? Vừa đúng lúc này, một bên tướng quân tỏ mò hỏi. Xem ra tiểu liền thích tướng quân cũng nghe nói chiến tích của hắn, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, bất quá vị này bạch công tử sát thực coi là trước mắt đã biết, tiên thiên phía dưới mạnh nhất một vị. Trần Hiến Trung đáp lại một câu. Đột nhiên cảm giác đến từ trên thân Trần chí hiển chuyển ra một tia mịt mở linh lực ba động, lập tức liền mơ hồi nhìn thấy một đạo màu trắng nhạt điểm sáng rơi vào xa xa chó đen trên thân, sắc mặt chính là biến đổi, sau đó không biết nhớ ra cái gì đó, cuối cùng không nói gì. Ta nghe nói, các ngươi trần gia một vị cũng phụng, cũng là chết tại hắn trong tay, thành tựu vị này vô địch đao cổng to như vậy huy danh. Xem ra, các ngươi trần gia cùng hắn cũng có chút thủ hận à. Thích tướng quân ngữ khí sâu kín nói. Lệnh công tử bên trên thất tuyệt tiên sơn sự tình, chúng ta đáp ứng tới. Trần Hiến Trung vội vàng mở miệng nói ra. Tốt, quản hắn là đao cùng hay là đao thần, đụng phải quân đội chúng ta, cũng chạy không thoát vừa chết. Chỉ cần dùng được, Trần Lao cứ việc phân phó. Thích tướng quân trên mặt vui mừng, vội vàng làm ra hứa hẹn. Không biết thiếu hiệp. Thanh vân các trưởng quy nói, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, lộ ra trấn kinh chi sắc, túi chữ vợ. Người là tiên pháp tu sĩ. Ta có nói qua ta không phải tiên pháp tu sĩ sao Bạch Tử Nhạc hỏi ngược một câu, tinh thần lực nháy mắt phun trào. Rất nhanh, một chương da rắn liền bị hắn lấy ra. Đây là hắc thủy xà yêu da rắn, lân giáp tinh mịn mà mềm dẻo, cũng coi là bên trên là tốt đồ vật, ta có thể ra giá 30 mai hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, cái này xà yêu quý giá nhất vẫn là nó yêu đan, nếu như tăng thêm yêu đan, ta nguyện ý ra giá đến 150 mai hạ phẩm linh thạch. Trưởng quỷ kia tỉ mỉ đánh giá cái này ra rắn một chút, có chút trầm ngâm nói. Bạch Tử hơi chuyển đổi, Nhẹ gật đầu, công nhận cái này giá cả. Sau đó tinh thần lực đang động Lại là một đầu xà yêu ra, xuất hiện ở mật thất bên trong. Đây là hai cánh phi xà ra rắn. Loại này xà yêu, ngược lại là tương đối hiếm thấy, nhưng giá trị 40 mai hạ phẩm linh thạch. Trưởng quý đôi mắt vừa nhớ, lộ ra một tia kinh ngạc. Tinh thần lực lần nữa phung trào, lần này là một đoàn toàn thân kim hoàng ra rắn. Tam giác hoàng kim mãng. Người đến cùng giết bao nhiêu đầu xà yêu a Dứt khoát duy nhất một lần toàn thả ra đi. Trưởng quy khiếp sợ nói. Ngay vậy, bạch tử nhạc cũng không chậm chễ trừ đầu kia thực lực mạnh nhất bạch xà ra rắn, chính hắn tồn lưu dự định làm làm phù lục vật liệu bên ngoài, toàn bộ bị hắn lấy ra ngoài. Không chỉ là ra rắn, còn có gân rắn, túi độc, răng nhanh chờ chú ước. Thế là, túi chữ vật bên trong không gian, rốt cục bắt đầu trở nên rộng rãi. Sau đó hắn nghi nghĩ, lại đem mấy cái yêu đàn cũng cho lấy ra ngoài. Mặc dù yêu tác dụng không nhỏ Có thể coi như luyện đàn chi dụng, nhưng lấy hắn thực lực, lấy những này yêu đàn luyện chế ra tới linh đàn, cũng không phát huy ra bao lớn tác dụng. Nhiều như vậy. người đây là đảo ổ gián sao? Trưởng quý kia chấn kinh ngẹn ngào, khó có thể tin nhìn xem bạch tử nhạc. Trưởng quý mời đánh giá cái giá đi. Bạch tử nhạc hảo chỉnh mà đối lại nói. Trưởng quý điểm một chút đầu, cũng không chậm trễ, lập tức bắt đầu từng cái xem xét, bắt đầu định giá. Thời gian trôi qua, chấp mắt nửa giờ trôi qua. đến lúc này Trưởng quý kia mới đứng thẳng người lên, sáng ngời có thần nhìn qua bạch tử nhạc, nói ra, tổng cộng 13 đầu xà yêu vật liệu, 13 mai yêu đan. Ta nơi này có thể ra giá 3.500 mai hạ phẩm linh thạch, không biết ngươi định như thế nào. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng chúng ta thanh vân các gia giá cả thấp, bởi vì ta dám cam đoan, tại toàn bộ động huyền phường thị bên trong, không có cao hơn chúng ta. Điểm này, ta có thể bằng vào chúng ta thanh vân các tín dự đảm bảo. Nếu như ngươi có thể tìm tới so với chúng ta giá cả cao hơn, ta nguyện ý gấp đôi bồi thường. Trưởng quý nói đùa, thanh vân tiên tông tín dự, ta vẫn là nguyện ý tin tưởng. Bạch tử nhạc lắc đầu, cũng không quá để ý. Tốt, sảng khoái. Địa linh quê thổ, định giá 1.500 mai hạ phẩm linh thạch, như thế, ta ngược lại phải ngã thiếp 2 người ngàn viên. Trưởng quý kêu cười lớn một tiếng, đang muốn lấy ra linh thạch, lại bị bạch tử nhạc ngăn cản. Ta biết, quý các chính là nơi đây cao cấp nhất cửa hàng. Không biết phải chăng có Tiên Thiên công pháp bán ra, trừ Tiên Thiên công pháp bên ngoài, lại xuống còn muốn một chút tỏa hồn châu. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc thân ảnh cuối cùng từ Thanh Vân các bên trong đi ra. Đối với lần này Thanh Vân các chuyến đi, hắn trên đại thể vẫn là hài lòng. Mặc dù ẩn chứa ngũ hành chi khí linh vật, chỉ tìm đến một kiện địa linh khuyết thổ, nhưng lại giao dịch đến một bản Tiên Thiên công pháp Huyền Minh Thanh Ngọc công, 10 cái tỏa hồn châu, một viên ghi chép cơ sở luyện đan thuật ngọc giản đồng, cuối cùng còn được lấy lui về 100 mai hạ phẩm linh thạch. Cũng coi là có đại thu hoạch. Ngươi vừa rồi muốn nói lại thôi, là có lời gì muốn nói sao? Thanh vân các cổng, bạch tử nhạc đối tiểu hắc Cẩu có chút một chiều, lập tức nhìn phía bên cạnh thiếu niên. Ta vừa rồi nghe nói, đại nhân muốn một thuộc tính linh vật, vừa vặn ta từng nghe được một tin tức, chính là có quan hệ cái này một thuộc tính linh vật. Thiếu niên hơi kinh hãi, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói. Cái này mai linh thạch, xem như thường ngươi. Bạch tử nhạc ngược lại không hoài nghi hắn, so sánh với thanh vân các trưởng quỹ, như thiếu niên này đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ngược lại càng có khả năng nghe được một chút tin tức. Là lấy, hắn cũng không keo kiệt khen thưởng, trực tiếp ném ra một viên linh thạch. Ta ơn đại nhân. Thiếu niên trong lòng vui mừng, ngay sau đó vội vàng mở miệng nói ra, kỳ thật ta cũng không xác định sự tình thật giả, chỉ là nghe nói, tại động huyền phường thị phụ cận, đã từng có một gốc ngàn nằm cây thành tinh thông linh, cuối cùng bị người phát hiện. Sinh sinh vây giết trí tử. Nghe nói, cuối cùng kêu cây liễu ngàn năm liễu một tầm, chính là bị Kỳ Liên Sơn tiên thiên võ giả Hoàng Hạc đọc đi. Kỳ Liên Sơn. Hoàng Hạc. Bạch tử nhạc nao nao, so với địa đồ, phát hiện cái này Kỳ Liên Sơn xác thực khoảng cách nơi đây không xa, tâm tư không khỏi có chút lưu động. Hắn cùng kêu Kỳ Liên Sơn, nhưng cũng có khẽ đảo ân oán treo mà chưa giải. Cho dù ban đầu là bởi vì phạm thanh vũ nguyên nhân, nhưng đối phương lại nhiều lần phái người xuất thủ thế nhưng để hắn cực kỳ bực bội. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời từ bỏ thật đi tìm kỳ liên sơn phiền phức ý nghĩ. Không nói kêu hoàng hạc thực lực không yếu, chính là tiên thiên cảnh cứng giả, riêng là chỉ bằng một cái mười mấy tuổi thiếu niên lời nói của một bên, hắn trong lòng vẫn là có chút lầm bẩm Dù sao, đối phương cũng không dám đánh cam đoan không phải. Cho nên, hắn vẫn là quyết định, trước tiên ở cái này động huyền phường thị bên trong nghe ngóng một phen thật giả, mà khác lại đi những nhà khác cửa hàng bên trong hỏi một chút Nếu như thật có ẩn chứa một thuộc tính tiên thiên chi khí linh vật, hắn cũng có thể tỉnh đi phi kia phần tâm tư. Đang muốn cất bước rời đi, bạch tử nhạc ánh mắt tại tiểu hắc cầu trên thân quét qua, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm xuống tới. Truy tung tiêu ký. Ngược lại là không nghĩ tới, lại có người đem chú ý đánh vào trên đầu của ta. Nếu như võ giả, liền xem như đạt đến tiên thiên tri cảnh, chỉ cần không có nhìn thấy đối phương thi pháp, cứu tuyệt khó phát hiện cái này truy tung tiêu ký vết tích. Liền xem như cùng là tiên pháp tu sĩ không chú ý, cũng rất khó cảm ứng được truy tung tiêu ký sóng linh khí, bởi vì quá mức nội liễm, cơ hồ không có chút nào ba động. Nhưng Bạch Tử Nhạc sớm đã đem truy tung thuật tu luyện đến viên mãn trình độ, đối với pháp thuật này, tự nhiên động nhược từng ly từng tí, có thể tùy tiện cảm ứng được pháp thuật này khí tức ba động. Đưa tay tại tiểu hắc cầu trên lưng nhẹ nhàng điểm một cái, Bạch Tử Nhạc tùy tiện liền đem kia truy tung tiêu ký cho nghiền nát. Âm thầm nhớ kỹ cái này tiêu ký bên trong chỗ mang theo khí tức, Bạch Tử Nhạc có chút thở dài, nói Đáng tiếc chưa từng học qua kính tượng hoàn nguyên thuật, không phải nương tựa theo cái này một đạo truy tung tiêu ký, ta liền có thể trực tiếp tìm tới thiết hạ tiêu ký người. Bây giờ, cũng chỉ có chờ đối phương chân chính ở trước mặt ta hiển lộ thời điểm, ta mới có thể đối chiếu khí tức, xác nhận thân phận của đối phương. Kính tượng hoàn nguyên thuật, chính là một môn vừa xa truy tung thuật pháp thuật, có thể mượn nhờ một chút môi giới, trực tiếp hoàn nguyên ra một loại nào đó hình ảnh thần kỳ pháp thuật, bạch tử nhạc mặc dù biết có pháp thuật này, nhưng cũng không có chân chính được chứng kiến Sau đó, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc liền bắt đầu tấp ngập xuất nhập động Huyền Phường thị bên trong rất nhiều cửa hàng bên trong, nghe ngóng có quan hệ ẩn chứa một thuộc tính tiên thiên chi khí linh vật tin tức. Thanh vân các, động Huyền các, Tam Nguyên Phường, cơ hồ phần lớn cửa hàng đều bị hắn đi khắp, các loại thuộc tính ẩn chứa tiên thiên chi khí linh vật, ngược lại là đều có phát hiện, nhưng ẩn chứa một thuộc tính tiên thiên chi khí linh vật, nhưng thủy chung không gặp tung tích. Duy nhất được xưng tụng là tin tức tốt chính là ta rốt cuộc xác định kêu kỳ liền sơn hoàng hạc trên thân, xác thực có được một khối ngàn năm liễu một tâm. Bạch tử nhạc hai mắt bên trong, không khỏi lẻ lên một tia tinh quang. chương 264, đột phá, tiên thiên cảnh. Đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, hoàn cảnh ảnh hưởng cực lớn. Càng là linh khí dư thừa địa phương, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Thế là, mới có rất nhiều tu tiên môn phái, đem sơn môn thiết lập ở danh sơn đại xuyên, linh mạch ngưng kết tri địa, càng là tông môn thực lực càng mạnh Linh mạch phẩm dai liền càng cao. Nhưng trừ linh mạch bên ngoài, cũng tương tự có rất nhiều địa phương, linh khí mặc dù không bằng tiền pháp tông môn như vậy rồi rào. Nhưng cũng vẫn được. Những này địa phương, thường thường được xưng linh mạch tiết điểm. Những này linh mạch tiết điểm, nếu như dốc lòng tốn hao tài nguyên đi bồi dưỡng, cũng tương tự có ngưng tụ thành vì linh mạch khả năng. Chỉ bất quá, đại giới, thường thường không phải người bình thường đủ khả năng thừa nhận được. Động huyền phương thị, chính là một chỗ linh mạch tiết điểm Lấy một viên linh thạch 10 ngày đại giới, bạch tử nhạc thuê lại tới gần linh mạch tiết điểm một chỗ tiểu viện, xem như mình lâm thời chỗ ở. Tiểu viện tự nhiên là động huyền tiên sư sản nghiệp, có một cái cỡ nhỏ trận pháp phòng hộ, mặc dù năng lực phòng ngự không mạnh, nhưng cũng có ngăn cách thanh âm khí tức công hiệu, tăng thêm động huyền tiền sư khai khiếu cảnh thực lực uy hiếp, bình thường cũng không có bao nhiêu người có can đảm quấy dậy. Hoàn cảnh, lại khó được có chút không tệ. Ký hoa dị thảo, lầu các tiểu hiên, tăng thêm coi như dư linh khí lộ ra vô cùng thoải mái bạch tử nhạc cơm thầm đật đầu cũng không có đắm chìm trong đó Hà núi với mấy cái này cũng không coi trọng động viên Phương Thị chỗ biên cảnh đã là ta lộ trình bên trong gần nhất một cái kế tiếp Ph phương Thị thì sẽ xuất hiện tại đại càng Quốc khoảng cách nơi đây ít nhất phải nửa tháng lộ trình cho nên nếu như muốn mau trong thu hoạch được gần chứa một thuộc tính tiên thiên chi khí bảo vật cũng chỉ có ở vào hoàng hạc trong tay ngàn năm liễu một tâm Bạch tử nhạc chấm tư đi vào gian phòng ngồi ở trên mép giường Hoàng hạc thực lực không yếu, chính là tiên thiên cảnh võ giả, vẫn là kỳ liền sơn thứ hai phong phong chủ. Ta mặc dù từng có chém giết tiên thiên chiến tích, nhưng tùy tiện xâm nhập kỳ liền sơn bên trong, cũng rất khó toàn thân trở ra. Cho nên, ta nhất định phải đem mình thực lực, lần nữa tăng lên một đợt mới được. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, xoay tay một cái, một cái hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn trong tay. Mở hộp ngọc ra, là một cái anh hải nắm đấm lớn nhỏ, màu vàng kim nhạt linh đan. Cái này viên linh đan, chính là tiên thiên đan Mặc dù linh khí không hiện, nhưng ở hắn nhạy cảm cảm rất hạ, còn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại linh đan nội bộ, ẩn chứa mãnh liệt mà lực lượng cường đại. Kia là đủ cổ vũ nhất lưu cao thủ đỉnh phong võ giả, trực tiếp phá vỡ cảnh giới, bước vào tiên tiên lực lượng. Bắt đầu đột phá đi. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, cũng không có trực tiếp phục dụng tiên tiên đan tiến hành đột phá, mà là đem đặt ở đưa tay có thể bằng địa phương. Nếu như có thể mà nói, hắn càng muốn nương tựa theo năng lực của mình, đột phá cảnh giới Thiên thiên đang để ở một bên, chỉ là vì nhiều một tầng bảo hộ. Con mắt khép hở, tâm thần đám chìm. Bạch tử nhạc thể nội kim hoàng sắc nội lực, nhanh chóng lưu chuyển lên, tựa như thủy ngân dịch, cấp tốc thôi động Một hơi, hai hơi, ba hơi. Nội lực vận chuyển, càng lúc càng nhanh, bất chi bất giác, bạch tử nhạc tinh thần lực, cũng theo đó dung nhập trong đó, tiếp theo là khí huyết chi lực. Ba dung hợp, cuốn lên, khí thế cường đại lôi kéo dưới, cửa phòng đóng chặt bên trong, không gió chi động Khí huyết rót vào, không ngừng tiêu hao, làm cho thể nội kia rạt rào nội lực, phát sinh một chút khó tả biến hóa. Vô tận khí huyết cùng tinh thần lực rót vào, trong tháng chốc, lại khiến cho bạch tử nhạc kia nguyên bản cường tráng thân thể, trở nên gầy gò, rất nhanh liền chỉ còn màng ra bao xương, giống như khô lâu. Tinh thần hao tổn, càng làm cho hắn trên thân giống như hiện ra một loại khô bại, tính mịch khí tức. Sinh mệnh ánh đến, tại thời khắc này, giống như suy yếu đến cực hạn, tại rất nhỏ rung động, chập chờn cơ nguyên bản nhanh chóng xoay tròn nội lực, dường như cũng bởi vì không có tinh thần cùng khí huyết rót vào, trở nên chậm chạp xuống tới, thôi động ở giữa, 10 phần bất lực, thời gian dần qua giống như lâm vào đình trệ. Người gác cổng bên ngoài, tiểu hắc cầu bất an đung đưa cái đuôi, dường như cũng cảm giác đến có chút không đúng. Giống như trôi qua rất lâu, có giống như chỉ là trong nháy mắt. Đột nhiên, một cỗ tràn đầy đến cực hạn sinh cơ chi lực, giật giào như nước chảy, từ hắn toàn thân, các vị trí cơ thể, dỗng hiện, hiện Ngay tại lúc này, Bạch tử nhạc trong lòng rung động, ý thức giống như khôi phục thanh minh, thể nội nguyên bản gần như yên lặng nội lực, nháy mắt liền đem cái này một cỗ sinh cơ chi lực, thu nạp đi vào. Và anh, thựa như hồng trung trống to, ẩm vang vang vọng. Bạch tử nhạc chỉ cảm giác được mình trong đan điền chấn động mạnh một cái, xoay tròn ở giữa, liền có một cỗ sắt bén, cứng cỏi, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, lại hình như có được vô tận phá hư chi lực khí kình, lưu chuyển mà ra. Thiên thiên chân khí. Bạch tử nhạc con mắt sáng tỏ trong lòng hiện ra một loại khó nói lên lời mừng rỡ hắn biết mình đã phá vỡ gian nan nhất cửa ải tìm đường sống trong chỗ chết tu ra tiên thiên chân khí chính thức bước vào tiên thiên cảnh trọng yếu nhất chính là hắn cũng không phải là bằng vào tiên thiên đan lấy tiên thiên đan bên trong sinh cơ chi lực dung hợp nội lực thành tựu tiên thiên mà là dựa vào bản thân mình tại thời khắc sinh tử ấp hủ sinh cơ phá vỡ xương ngủ dày đặc giải khai tầng kia cảnh giới giữa hai bên có thể nói là có căn bản tính khác biệt Bất quá, ngấm lại cũng thế, bằng vào ta tích lũy, bất bại kim thân công cường đại, nếu như đều không thể phá vỡ cửa ải, bước vào tiên thiên, đương thời lại có mấy người có thể làm được. Hắn trong lòng minh ngộ, một lần nữa đắm chìm trong đó. Khi kia từng tia từng sợi tiên thiên chân khí từ thể nội sinh sôi mà ra nháy mắt, một loại không cách nào nói rõ thoải mái dễ chịu cảm giác, cũng tại hắn trong lòng sinh ra. Toàn bộ thân thể, tại thời khắc này đều pháng phất ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, lại hình như trở về trẻ con ở vào mẫu thai bên trong, bị vô tận thai dịch mẫu khí tầm bổ, vô cùng ấm áp, thoải mái dễ chịu. Đến lúc này, tiên thiên chân khí bên trong lẫn chứa sinh cơ bừng bừng chi lực, rốt cục bắt đầu trả lại thân, để huyết nục của hắn bắt đầu phong phú, sung mãn, tại phát sinh thủy biến. Tinh thần cũng theo đó khôi phục, trở nên tràn đầy như lửa, hơi dung nhẹ, càng hợp để phong thanh cuốn lên. Có chút bật hơi, thở dốc. Không khí đều trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng. Mở ra hai mắt, thế giới hào quang Đều giống như đã phát sinh biến hóa. Cảnh sát, sự vật, nhìn như cùng lúc trước, nhưng ở hắn giác quan bên trong, nhưng thật giống như có thể nhìn trộm trong đó thần rượu, có thể khám phá khí cơ biến hóa, sinh cơ chập trùng. Yêu liên nguyên bản chỉ có thể bị mơ hồ cảm ứng thiên địa linh khí, đều đã có thể rõ ràng nhìn thấy. Đó là một loại trẻ hướng tại không khí bên ngoài vật chất, vô hình vô chất cũng không màu, nhưng lại chân thực tồn tại. Đây chính là tiên thiên. Cảm giác được thể nội nội lực, đều đã chuyển hóa thành tiên thiên chân khí Bản năng vận chuyển tiên thiên chân khí, tựa như vòng xoáy, tại hắn bên ngoài cơ thể, tạo thành một cô hấp lực cường đại. Không gió mà bay, từng tia từng sởi thiên địa linh khí, lập tức liền bị dẫn dắt, nhao nhao hóa thành lưu quang, đều tràn vào trong cơ thể của hắn, rót vào hắn, kia lộ ra có chút trống rỗng đan điền bên trong, sau đó chớp mắt liền bị chạy xuôi mà qua tiên thiên chân khí luyện hóa, hòa làm một thể, không phân khác biệt. Bây giờ ta đã đột phá đến tiên thiên cảnh, cái này tiên thiên đang tác dụng kỳ thật đã không lớn chẳng bằng xem như ta bổ sung, giúp ta tiên thiên chân khí trở nên càng thêm hùng hậu. Cảm giác được thể nội tiên thiên chân khí thiếu thốn, Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía viên kia tiên thiên đan, cũng không do dự, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Oen. Trong chốc lát, khổng lồ mà mãnh liệt năng lượng liền từ hắn thể nội sinh ra. Nhanh chóng lưu chuyển tiên thiên chân khí, thuận thế đem khối này khổng lồ năng lượng hấp thu, chuyển hóa. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là sau một ngày. Bạch Tử Nhạc thể nội kia cố bàng bạc tiên thiên đan năng lượng, lúc này đều đã chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Trong đan điền mặc dù vẫn không thể nào lấp đầy, lại đã sẽ không như trước đó như vậy chống trải, trống rỗng. Tại kia vài nghìn tiên thiên chân khí thẩm thấu vào, thân thể của hắn cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có huyết nhục thông thấu, giống như cơ bảo tản mát ra quang mang trong suốt, càng làm cho khí chất của hắn tùy theo đại biến, nhiều cố làm cho người kinh hãi khí vận. Một viên tiên thiên đàn, chí ít đã giảm bất đi ta hơn nửa tháng khổ tu, cũng coi là bên trên không tệ. Bạch tử nhạc con mắt có chút mở ra, hiện lộ ra một tia tình mang, lộ ra thâm thúy mà thần bí. Hắn trong lòng, cũng không vì mất đi một viên tiên thiên đan mà đáng tiếc. Thời gian đối với hắn đến nói, đồng dạng quý giá. Võ đạo tiên thiên, khác nhau rất lớn. Lúc này ta, thực lực so với nhất lưu cao thủ thời điểm, làm sao dừng mạnh một lần. Nếu như lần nữa đụng phải kêu tiên thiên cao thủ quý hạo nhiên. Coi như không để trường đau, ta cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ta tuổi thọ, cũng theo đó được đến tăng vọt. Nếu như bình thường sinh hoạt, không đau nhức vô thai, cũng có thể sống đến 200 tuổi. Bạch tử nhạc khoe miệng, nhìn không được nổi lên vẻ mỉm cười. Một tia tâm tình kích động, tùy theo tại hắn trong lòng chảy xuôi. 100 tuổi thọ cùng 200 tuổi thọ, đối với việc này mới chỉ 20 hắn đến nói, tựa như không có gì sai biệt, nhưng loại này đột phá nhân thể cực hạn. Siêu thoát tại bên ngoài sảng khoái cảm giác Lại là thể nghiệm khó được Cũng tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng Cũng làm cho hắn trong lòng Lần thứ nhất hiện ra một cái trước đó Căn bản không dám suy nghĩ sâu xa suy nghĩ Trường sinh Hô Thật lâu Hắn mới đưa có chút chập trần suy nghĩ Kéo lại Khôi phục bình tĩnh Mặc dù trong tim sinh ra cái này kia khát vọng Nhưng hắn biết Mình khoảng cách kia một bước Coi là thật kém thực sự quá xa Bất quá Bằng vào ta bây giờ thực lực Xông vào này kỳ liên sơn, đi mưu đổ kêu ngàn năm liễu một tâm, hẳn là vạn vô nhất hết. Coi như thật đụng đến kỳ liên sơn thứ hai phong chủ hoàng hạc cùng đệ nhất phong chủ trương hiệu phong liên thủ, ta cũng không có sợ chi. Chí ít có thể toàn thân trở ra. Bạch tử nhạc trong lòng thanh minh, rốt cục vươn người đứng dậy. Hán biết, kỳ liên sơn tổng cộng có 3 vị tiên thiên cảnh đại cao thủ, theo thứ tự là đệ nhất phong chủ trương hiệu phong, thứ hai phong chủ hoàng hạc cùng thứ ba phong chủ thái tẩm, trong đó thái tẩm đã bị Phạm Thanh Vũ một đạo phi kiếm, trực tiếp chém giết. Liên chỉ còn lại có Trương Hiểu Phong cùng Hoàng Hạc hai người. Hoàng Hạc uy tiên thiên cảnh sơ kỳ, mà Trương Hiểu Phong, chính là tiên thiên cảnh trung kỳ. Nếu như là trước đó, hắn còn thật sự không có niềm tin quá lớn, có thể ứng phó được kia Trương Hiểu Phong, bây giờ lại là khác biệt. Đột phá tiên thiên, thực lực tăng vọn, cho hắn vô tận tự tin. chương 265, hai họa Vâng anh. Không gió mà bay, cửa phòng mở ra Bạch tử nhạc dậm chân đi ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy tiểu hắc cẩu kia hơi có vẻ mỏi mệt hai mắt bên trong, toát ra một tia vẻ an tâm. Nào nào, hắn ngược lại là không nghĩ tới, đối phương vậy mà một cả ngày đều canh giữ ở cổng, không có trầm mắt. Thường ngươi. Bạch tử nhạc khẽ cười một tiếng, ba cái ngưng huyết hoàn trực tiếp bắn ra. Nga ô. Tiểu hắc cẩu hưng phấn gào lên một tiếng, nhảy lên một cái, trực tiếp liền đem ba cái ngưng huyết hoàn nuốt vào trong miệng. Hưởng thụ lấy kia phong phú huyết nục tinh khí tại miệng lưỡi bên trong nổ tung náy mắt, tiểu Hắc cầu mắt chó hạnh phúc híp lại, thật lâu mới mở ra. Đi thôi, theo giúp ta đi đoạt bảo. Bạch Tử Nhạc xoay người nhảy lên tiểu Hắc cầu trên thân, trên thân kia nguyên bản nhẹ nhàng mà cường thịnh, thậm chí lộ ra có chút ngoại phóng lăng lệ khí tức, bỗng nhiên dần dần thu liễm, tùy theo liền duy trì tại nhị lưu cao thủ trình độ. Nhị lưu cao thủ, không mạnh không yếu, không có cường giả khinh thị khi nhục, lại càng không có không có mắt người tìm hắn để gây sự với hắn mà nói thích hợp nhất. Không có gây nên bất luận người nào chú ý, Bạch Tử Nhạc kình thẳng rời đi động Huyền phương thị, hướng về Kỳ Liên Sơn mà đi. Có tiểu hắc cẩu, cái này đi đường phương diện, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Vừa vận thừa dịp còn có chút thời gian, ta tốt đem cái này tụ hồn viên, chiết để tế luyện đến 72 cấm chế trở lên, có lẽ có thể nhất cử thủy biến, hóa thành địa sắt cấm chế, thành Cự đỉnh cấp pháp khí. Đường xá bên trong, Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ động, xoay tay một cái liền đem tụ hồn phiên cầm tại trong tay cái này tụ hồn phiên trải qua hắn tế luyện đã tăng lên đến 6 19ấm chế trình độ phẩm chất tại cao cấp pháp khí bên trong cũng coi như được không tệ bất quá hắn trong lòng tự nhiên càng trong khi hơn lợi khả năng đủ trở thành đỉnh cấp pháp khí nghĩ đến nơi này Bạch Tử nhạc cũng không chầmm chễ tinh thần lực phun trào phát họa nháy mắt một đạo cấm chế thành hình hóa thành một đạo Lưu Quang trực tiếp ấn khắp tại tụ hồn viên phía trên tụ hồn viên âm khí đại Thịnh Kình liệt phun trào, dầm dầm rung động ở giữa, trăm hơi thở qua đi, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên, theo ta cảnh giới võ đạo tăng lên đến tiên thiên cảnh, cái này tinh thần lực cũng đi theo đạt được thủy biến, cường thịnh hơn hai lần, khắc lục cấm chế tế luyện pháp khí tốc độ, lại cũng được đến tăng lên trên diện rộng. Trong lòng vui mừng, Bạch Tử Nhạc trên mặt nở một nụ cười. Cũng không chậm trễ, lại là một đạo cấm chế, tại hắn tinh thần lực điều khiển, dần dần thành hình. Thứ 70 đạo, thứ 71 đạo, thứ 72 nói Khi thứ 72 đạo cấm chế, bị hắn khắc lục đến tụ hồn phiên phía trên máy mắt, hắn hô hấp run lên, lộ ra vẻ khẩn trương. Thật lâu, tụ hồn phiên không có chút nào biến hóa. Bạch tử nhạc trên mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng nhịn không được có chút thất vọng. Không có thuế biến, trở thành đỉnh cấp pháp khí. Cảm giác được cái này pháp khí còn không có tăng lên tới chất liệu cực hạn, bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, lần nữa bắt đầu khắc lục. Thứ 73 đạo, thứ 74 đạo, thứ 75 nói. Tinh thần lực tăng cường không chỉ có hắn khắc lục cấm chế, xa xo so trước đó dễ dàng rất nhiều, đủ khả năng khắc lục cấm chế số lượng cũng hơn xa trước đó. Khi thứ 81 đạo phổ thông cấm chế bị khắc vào tại tụ hồn phiên phía trên nháy mắt. Ông một đạo vô cùng dày đặc âm thuộc tính năng lượng, nháy mắt tuôn ra, mảnh liệt khí âm hàn, tiểu liền tiểu hắc cẩu cũng nhịn không được run lợn cập. Lập tức, Bạch Tử Nhạc rõ ràng cảm giác được, tụ hồn phiên bên trong cấm chế cấp tốc dung hợp thay đổi ra. Từng đạo cấm chế tiêu lập tức liền có một đạo hoàn toàn mới, lại tràn đầy âm thuộc tính lực lượng cấm chế, xuất hiện ở hắn tinh thần cảm giác bên trong. Địa sát cấm chế. Bạch Tử Nhạc trên mặt, nhìn không được lộ ra vẻ mừng rỡ. Tu hồn tiên, rốt cục thủy biến, trở thành đỉnh cấp pháp khí. Cảm giác được trong tay pháp khí bên trong phát ra khí tức cường đại, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, tay vội vàng lật một cái, liền có một viên hạt châu màu đen, liền tùy theo xuất hiện ở hắn trong tay. Tòa hồn châu. Cái này tỏa hồn châu Đúng là hắn từ thanh vân các hồi đái mà đến chi vật, tổng cộng 10 cái, mỗi một mai tỏa hồn trâu bên trong đều khóa lại hơn trăm vị hồn thể ngưng thực quỷ vật. Đúng là hắn vì tụ hồn phiên mà chuẩn bị. Tụ hồn phiên phẩm dai tăng lên, biến thành đỉnh cấp phát khí, nhưng lúc này kỳ thật cũng không thể phát huy ra quá mạnh uy năng, bởi vì trong đó thiếu khuyết chủ hồn. Không có chủ hồn phòng hộ, tự nhiên có thể phát huy uy lực có hạn. Linh lực phun trào, tụ hồn phiên lớn lên theo gió, sau đó hắn đưa tay trên tỏa hồn châu nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, không mấy đạo quỷ vật, tựa như chim tức phi tán, cấp tốc nghị đến từ phía bắt phương liền sông ra ngoài. Chỉ bất quá, đã sớm chuẩn bị bạch tử nhạc trực tiếp khu động tụ hồn phiên. Trong chốc lát, âm khí càng quét, 100 đạo hồn thể ngưng thực quỷ vật, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, liền bị thu nạp đến tụ hồn phiên bên trong. Ông, tựa như màu đen luyện ngục, cái này từng đạo quỷ vật, tại tiến vào tụ hồn phiên bên trong ngáy mắt, liền trở nên điên cuồng, bắt đầu công kích lẫn nhau từng hô xé Từng hô thôn phệ. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, tay lần nữa lật một cái, lại là một viên tỏa hồn trâu bị hắn lấy ra. Một viên qua đi, lại là một viên, trong trước mắt, 10 cái tỏa hồn trâu bên trong âm hồn, đều tuân ra, sau đó bị thu nạp tiến vào tụ hồn phiên bên trong. Quỷ khí sâm sâm, các loại thê thảm tru lên, làm cho lòng người ở giữa phát lạnh Rốt cục, một cái giờ qua đi. Bạch tử nhạc mới tại tụ hồn phiên phía trên điểm nhẹ. Âm khí dần dần thu nạp, khôi phục bình tĩnh Mà lúc này, tụ hồn phiên bên trong, cũng theo đó xuất hiện 81 cái chủ hồn. Mỗi một cái chủ hồn, khuôn mặt đều là cực kỳ khủng bố mà dữ tợn hồn thể ngưng thực, khí tức cường đại, chí ít tương đương với nội luyện đỉnh phong cấp bậc võ giả. 81 cái chủ hồn, nếu như âm hồn sung túc, hẳn là cũng có thể tăng lên tới tương đương với nội lực cảnh, thậm chí là tam lưu cao thủ trình độ. Đến lúc đó, mới có thể phát huy ra cái này đỉnh cấp pháp khí chân chính cường đại huy năng, liền xem như đụng đến tiên thiên cảnh võ giả hoặc là tiên pháp khai khiếu cảnh tu sĩ, cũng có thể phát huy ra tác dụng. Bất quá liền xem như bây giờ, 81 cái tương đương với nội luyện đỉnh phong chủ hồn, liên hợp lại, cũng không thể so với nhị lưu cao thủ kém hơn bao nhiêu. Bạch tử nhạc có chút hài lòng vung tay lên, liền đem cái này tụ hồn phiên thu hồi, sau đó tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu khôi phục trước đó tiêu hao Hồn năng 562, 642, 185, 1821, vượt qua một đầu đại giang tương đạo hồn năng tăng vọt tin tức, ngay tại trước mắt hắn sẽ qua. Bạch Tử Nhạc sắc mặt nao nao, giao giao nhìn phía nơi xa cái kia liên miên núi cao, trong mắt liền lộ ra một tia kinh ngạc, quan binh. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đám quan binh, chí ít 3000 số lượng, dẫm lên hơi có vẻ chỉnh tệ bộ pháp, hoặc là sử xuất trường cung, hoặc là nắm giữ một ít viễn trình lợi khí, đối một chỗ trên núi cao rất nhiều sơn phỉ bộ dáng người, tùy ý là người tiền công. Thỉnh thoảng địa, còn có thể nhìn thấy một đám thực lực phi phàm hạng người. Thân như huyền ảnh đồng dạng tại trong đám người trùng sát. Quét qua chính là một mảng lớn, thử thương cực kỳ thảm trọng. Quân quần, quần đã rơi, cũng tương tự có thể đối những quan binh kia tạo thành tổn thương, càng có một chút quan phủ cầm khí, lực sát thương kinh người, đánh xuống mà ra, một bọn người ngửa ngửa lật ở giữa, tử thương vô số. Giết! Sông! Các loại gào thét âm thanh, tiếng giống giận dữ tại núi rừng bên trong cuồng hống mà ra, một bộ chém giết chính liệt bộ dáng. Ngược lại là đúng dịp, lại vừa lúc đụng đến quan binh lôi đỉnh kích. Đoĩ Kỳ Liên Sơn tiến hành tiêu diệt. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, tựa như nhìn đến một đạo có chút thân ảnh quen thuộc, có chút trầm âm, trên mặt lộ ra một kia như nghĩ tới cái gì. Bất quá, cái này cùng ta nhưng cũng không có gì liên quan, ta chỉ cần kia một thuộc tính linh vật, ngàn năm liếu một tâm. Bây giờ cái này đại quân áp cảnh, Đoĩ Kỳ Liên Sơn đến nói, có lẽ là một trận kiếp nạ, với ta mà nói, lại không nhất định. Chí ít để ta xâm nhập kia Kỳ Liên Sơn chỗ sâu, trở nên dễ dàng một chút. Mà lại ta hồn năng, nhưng còn tại nhanh chóng ra tăng đây. Bạch Tử Nhạc có chút trầm âm, lập tức vỗ tiểu hắc cẩu đầu chó, xa xa lách đi qua. Hắn dự định thừa dịp quan binh cùng kỳ liên sơn sơn phỉ chờ lục lâm cường giả giao chiến ngay miệng, xâm nhập trong đó. Cái này đối với hắn mà nói, cũng không khó. Về phần hồn năng tăng gọn, hắn trong lòng cũng không ngoài ý mớn. Giao diện thuộc tính phóng xạ phạm vi, vẫn luôn là theo hắn thực lực tăng lên, mà nhanh chóng tăng lên. Bây giờ hắn võ đạo tu vi tăng lên đến tiên thiên. Tự nhiên giao diện thuộc tính phóng xạ phạm vi cũng theo đó tăng nhiều. Bây giờ coi như cách 3000m cũng sẽ có hồn năng bị hắn hấp thu. Những cái kia quan phủ khu giao chiến vực vừa lúc liền ở vào 3000m phạm vi bên trong. Một chỗ rộng rãi trong đại điện, Lít Nha Lít Nhít đứng gần trăm vị hảo thủ. Mà tại đại điện phía trên, xếp thành một hàng, nhưng lại có 9 chươi ghế xếp. Nơi này chính là Kỳ Liên Sơn tổng đường, 9 chươi ghế xếp, phân biệt đối ứng Kỳ Liên Sơn 9 cái đỉnh núi, 9 vị phong chủ. Lúc này ở cái này chín chuôi ghế xếp phía trên, lại có 7 vị, phân biệt ngồi ở cái này từng tòa ghế xếp phía trên, chỉ có vị thứ ba cùng vị thứ bảy, phân biệt chỗ trống. Đại phong chủ, đại quân áp cảnh, ngài nói làm sao bây giờ a Vừa đúng lúc này, xếp ở vị trí thứ 4 một vị cầm trong tay cự phủ, con mắt trừng lớn tựa như chuông đồng trắng hán, một mặt bất đắc dĩ nói. Sớm 10 năm, chúng ta kỳ Liên sơn cùng quan phủ một mực bình an vô sự, mỗi ngày chỉ là đợi ở trên núi, liền có thế lực khắp nơi. Đưa lên cung phụng, uống chén rượu lớn, ngọa miếng thịt lớn, sao mà khoái trăng? Làm sao lại nháo đến tình trạng như vậy? Xếp ở vị trí thứ 6, một vị khổ người cực lớn, nhìn như một mặt thật thà đại hán, tức giận nói. Trận này thai họa cuối cùng, vẫn là phải tính tại Lao Tam trên đầu. Nếu không phải hắn lúc trước đáp ứng kia cổ thần giáo tiên sư nhắc nhở, đối vị kia danh xưng trọng thương phạm tiên sư xuất thủ, làm sao lại trêu ra lớn như vậy thai hoạ? Bây giờ hắn ngược lại tốt, mình chết xong hết mọi chuyện. Còn lôi kéo lao thất cùng nhau đi, nhưng lưu lại lớn như vậy thai họa cho chúng ta. Xếp ở vị trí thứ hai, một vị cao gầy nam tử trung niên, cái mũi cực nhọn, ánh mắt âm kiệt nói. Khí thế của hắn cực thịnh, trên thân có một loại ưu ám chi sắc, thình lình chính là hiện trường bên trong ít có, tiên thiên cảnh đại cao thủ. Cũng chính là kỳ liên sơn thứ hai phong chủ, song mặt đao hoàng hạ. Ta đoán chừng, lao tam cũng không nghĩ tới, vị kia nghe nói thủ thương phạm tiên sư, chính là kiểu hoa tiên cung đệ tử Mà lại bản thân vẫn là tiên pháp khai khiếu cảnh tồn tại, có lưu một phen dư lực, trực tiếp liền đem hắn cho phản sát Một người thở dài, giúp đỡ giải thích. Hắc hắc, tốt một cái không nghĩ tới. Chẳng lẽ hắn liền không rõ ràng, có thể để cho cổ thần giáo tiên sư đều thúc thủ vô sách không dám tùy tiện ra tay người, sẽ là đơn giản nhân vật. Bây giờ ngược lại tốt, hai đại đỉnh cấp tiên pháp đại phái tranh chấp, chúng ta kỳ Liên sơn thành vật hy sinh. Xếp ở vị trí thứ hai nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, nói, Bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm, hết thể chờ vượt qua lần này nguy cơ lại nói. Ngồi ở giữa thượng thủ, đệ nhất phong chủ trương hiểu phong khí thế nghiền một cái, có chút đệ ép, ngừng lại những người khác câu chuyện, lúc này mới cười lạnh nói ra, 3.000 ngàn quan binh. Ta ngược lại muốn xem xem, dưới núi vị kia thích tướng quân, có mấy phần quyết tâm cùng chúng ta tránh đấu. Không băng rơi hắn cái này 3.000 người, chẳng phải là để người trong thiên hạ xem thường chúng ta kỳ liên sơn. Sở hữu người chuẩn bị, nên địch. Lần này, chúng ta muốn đại khai sát giới. chương 266, một kiếm thế đi 6 cái sạch. Kỳ liên sơn, là một tòa đỉnh núi khổng lồ ba mặt dốc đứng, như cự phủ khai sơn bổ xuống, liền xem như thực lực cao cường võ giả, cũng rất khó leo núi mà lên. Chỉ có chính diện, khẽ nghiêng, tạo thành một đầu có thể cung cấp lên núi đường núi, lại bị kỳ liên sơn phía trên đông đảo lục lâm người giữ vững. Những này lục lâm người, cũng không đều là sơn phỉ, có rất nhiều nhưng thật ra là giết người vô số cùng đường mặt lộ kẻ liều mạng, quan phủ mệnh lệnh rõ ràng truy nã tội phạm, còn có một chút thì là bị người thuê sát thủ. Tam giáo cửu lưu, 10 phần hỗn tạp. Trên đỉnh núi, tựa như chín ngón kinh thiên, xen vào nhau tinh tế phân ra 9 cái sân phong. Trong đó thứ 3 phong, thứ 7 phong, bởi vì phong chủ Đoạt Mệnh liềm đào Thái tầm cùng hộ khiếu sơn lầm dương kinh thiên vẫn lạc, đã suy yếu, bị cái khác mấy đại phong chủ thôn tính. Bạch Tử Nhạc thân như liễu nhũ, trực tiếp từ một chỗ dốc đứng vô cùng dưới vách núi đá kéo lên mà lên. Mấy chục trượng vách đá dựng đứng dưới chân hắn, liền tựa như như dẫm trên đất bằng, bị hắn dễ như chở bàn tay vượt qua. Không nói hắn tiên thiên chi cảnh siêu phàm thực lực, khinh thân công phu biên độ lớn tăng lên, thậm chí có thể làm được tại hư không chung thời gian ngắn ngưng trệ. Chỉ là hắn tiên pháp thủ đoạn, Bách bộ đạp lãng thuật, liền đủ trợ hắn đạp lên cái này mấy chục trượng vách đá dựng đứng. Về phần tiểu Hắc cậu thì bị hắn lưu tại chân núi, một chỗ chỗ ẩn nốt, ngược lại không cần hắn lo lắng. Đại binh tiếp cận Kỳ liên sơn phần lớn người đều hội tụ vu sơn cửa chỗ, bạch tử nhạc liền thoáng như vào chỗ không người, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hồn năng 634, 961, 751, 127, 8122. Trong mắt lướt qua bảng thuộc tính của mình, nhìn thấy đột nhiên tăng vọt hơn 8.000 điểm, bạch tử nhạc trong lòng cũng là nhảy một cái. Hồn năng có thể đạt tới 8.000, chí ít cũng là nhị lưu cao thủ này cấp độ cường giả hiển nhiên dưới núi bên trong chiến đấu. Càng ngày càng tích liệt. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghĩ như vậy, động tác lại không chậm, rất nhanh liền tìm đến song mặt đao hoàng hạc chỗ Bích Tuyết phòng, thân như huấn ảnh, bay lượn mà qua. "Người nào?" Một đạo kinh tiếng quát chuyển ra, canh giữ ở trên đường núi hai vị thanh niên tráng hán trong miệng quát trói thai. Cho dù ngoại môn có quan binh tiền đánh, nhưng vì phòng ngự có cao thủ đánh lén, Kỳ liền Sơn phương diện vẫn là sắp xếp người tại các nơi trong núi yếu đạo bên trong thủ hộ. Bạch Tử mạc nhìn lướt qua, hai người trên thân huyết chi khí rất đậm. Tăng thêm chính là kỳ liền sân người, hiển nhiên trên tay giết chóc không ít, tiện tay một đào chữ ra. Đào mang tung hành, tùy ý mà buông thả. Vâng! Mặt đất sụp đổ, hai người căn bản không có mảy may sức chống cự, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hồ năng 1563-1942. Bạch tử nhạc không chút nào dừng lại, rất nhanh liền vượt lên bích tuyết phòng, một cái xa xỉ lộng lấy cung điện khổng lồ lập tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cửa cung điện, hai viên thanh tùng, cắm dê đá núi. Lại thẳng tóc vô cùng, tựa như hai cái thủ vệ lại tướng, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Dường như nghe được động tính, cung điện bên trong, một đoàn người phi tốc từ đại điện bên trong sung ra, cầm đầu hai cái, khuôn mặt nhất trí, chính là song bảo thai bộ ráng. Bọn hắn trong tay, riêng phần mình cầm một thanh bẫy thức chiến truy, liền xem như đi lại thời điểm, đều là hổ hổ sinh phong. Sau lưng bọn hắn, còn có một cái kiểu diễm mà mỹ lệ nữ tử, tóc có lại, lại là một vị phụ nhân trang phục, một cái chỉ có tiểu hài thân cao. Lại sinh già trước tuổi, thì là một cái trời sinh người lùn, trong tay cầm một thanh đoàn kiếm, giống như tiểu hài cầm kim qua phố xá sâm ướt, để người nhịn không được dâng lên một cô khinh thị. Bốn người, hình tượng khác nhau, lại đều cũng có được nhị lưu cao thủ thực lực. Mà sau lưng bọn hắn, đi theo mấy cái, thực lực cũng không yếu, đều là nội lực cảnh trở lên tồn tại, có một cái còn đạt đến tam lưu cao thủ đỉnh phong. Bất quá chân chính gây nên hắn chú ý, lại là trong đó một cái đứng tại phía sau cùng. Lộ ra cực không đáng chú ý cầm trong tay trưởng kiếm nam tử trung niên. Mặt mũi của hắn phổ thông, hai mắt cúp xuống, khí tức nhìn như có chút mịt mở. Nhưng là bạch tử nhạc lại một chút có thể nhìn ra, đối phương chân thực thân phận chính là một vị tiên pháp tu sĩ. Hơn nữa còn là một vị luyện khí kỳ đạt tới tầng thứ 8 tiên pháp tu sĩ. Hắn dường như trời sinh tính cẩn thận, cầm trên tay kiếm xem như trẻ giấu chỗ đứng rửa vào sau, hoặc là hy vọng không làm người khác chú ý, hoặc là đánh lấy cái gì chú ý. Mặc dù không rõ ràng đối phương tại sao phải như thế, bạch tử nhạc cũng lơ đến, đối với việc này hắn đến nói, không câu nệ tại đối phương là võ giả vẫn là tiên pháp tu sĩ, chỉ cần không đến võ đạo tiên thiên, tiên pháp khai khiếu, liền sẽ không quá mức để ý. Là lấy rất nhanh liền đem ánh mắt rời. Không nghĩ tới, quan binh nhanh như vậy liền xuống tới. Song bào thai đại hán, khiêng chiến truy, nhìn từ trên xuống dưới bạch tử nhạc, khẽ cho mày. Ta cũng không phải cái gì quan binh người. Bạch tử nhạc thần sắc nhẹ nhóm. Có chút ngừng bước chân, xoay chuyển ánh mắt, không có phát hiện hoàng hạc thân ảnh, có chút tiếc đối, mở miệng nói ra, ta đến nơi này, là muốn cùng các ngươi phong chủ, muốn đồng dạng đồ vật. Khẩu khí thật lớn, nho nhỏ một cái nhị lưu cao thủ, cũng dám đưa ra cùng chúng ta phong chủ muốn đồ vật đến. Kêu người lùn bộ dáng người, đôi mắt chừng một cái, lộ ra một vòng hung quang, đoàn kiếm trực tiếp rút ra vỏ kiếm. Xem ra phong chủ phái chúng ta canh giữ ở nơi này, là rất có đạo lý, không phải một chút áo miêu ác cầu cũng dám tại đến chúng ta bên này làm cản. Vị kia Tam Lưu cao thủ đỉnh phong võ giả cũng là ngưng giọng nói, "Ừm." Bạch Tử Nhạc trên mặt trầm xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn phía vị võ giả kia. "Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Muốn vật gì?" Cầm đầu cái kia Song Bảo Thai đại hán ngăn cản người nói chuyện, tiếng chầm hỏi. "Một người đi đường mà thôi." Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nói ra, "Về phần ta muốn chi vật, tên là Ngàn Năm Liễu một Tâm. Ta nghĩ, hẳn là ngay tại các ngươi phong chủ trong bảo khố đi." Nếu như các ngươi nguyện ý dâng lên, ta cũng không nguyện ý nhiều tạo giết chóc, có thể lập tức rút đi. Dâng lên. Cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Kia người lùn dường như bị Bạch Tử Nhạc Ngữ khí cho chọc giận, bước chân khen một cái, thân thể lương ngang, có can đảm bên trên ta Bích Tuyết phòng, vốn là tội chết, không biết đờ mệnh, còn dám như thế cuồng vọng, vậy liền ai cũng cứu không được ngươi. Vừa dứt lời, hắn thân thể chính là lóe lên, đi vào Bạch Tử Nhạc trước mặt, đoàn kiếm vạch một cái, kiếm mang bắn ra. Quỷ kiếm thuật Như độc sa thổ tín, nhẹ nhàng linh hoạt mà xảo trá, không khí đều rất giống chịu không nổi kiếm mang này cắt đứt, phát ra tư tư tiếng vang. Một kiếm này, luận uy xem, có lẽ không mạnh, nhưng bởi vì đối phương thân hình thấp bé, tăng thêm môn kiếm thuật này xảo trá kỳ quỷ, công kích ở giữa, trực chỉ hạ thân yếu hại, thường thường sẽ để cho người trong lòng phát lạnh, luôn cuống tay chân. Bích Tuyết Phong một đoàn người gặp, hô hấp đều là trì trệ, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt tràn đầy đồng tình. Người luôn tại toàn bộ Kỳ Liên Sơn, Thanh danh đều 10 phần văng rồi, danh xưng một kiếm thế đi sáu cái sạch, ở trước mặt hắn, tự liền nhất lưu cao thủ trong lòng đều sẽ nói thầm, nhị lưu cao thủ, không có một cái không kiên kỵ. Bạch tử nhạc nhìn khí tức, đồng dạng bất quá nhị lưu, tuyệt khó thoát qua cái này một hung ác một kiếm. Bành! Một tiếng văng trầm. Tại trong mắt mọi người, chỉ thấy một đạo màu đen đao mang đột nhiên xuất hiện, nhanh như kinh hồng, nghiền ép mà xuống, dễ như trở bàn tay liền đem đạo kiếm mang kia, cho ép thành vỡ nát Đào mang dư thế không gặp, trùng trùng điệp điệp ở giữa, đánh xuống xuống tới, trực tiếp liền đem kia người lồn bao phủ lại. Giữa sân đào mang kia còn không có tán đi, hiện trường đám người lại đã mở to hai mắt nhìn, lộ ra ngốc trẻ chi sắc. Người lồn. Chết rồi. Kiều kiều diễm phụ nhân há to miệng, trong lòng đột nhiên dâng lên vô tận hẳn ý. Sắc mặt của những người khác, cũng đồng thời đại biến, tranh tranh tranh binh khí ra khỏi vỏ thanh âm, liên tiếp truyền ra. Trong lòng không còn có mảy may khinh thị. Người lồn thực lực nhưng không hề yếu, nương tựa theo hắn kia kỳ quỷ thủ đoạn, nhất lưu cao thủ muốn đem hắn cầm xuống, cũng phải phí một phen thủ đoạn. Kết quả, lại tại thiếu niên ở trước mắt trước mặt, tùy tiện chết đi. Nhất lưu cao thủ vẫn là càng mạnh. Liên tưởng đến lúc trước hắn khẩu khí, toàn thân áo trắng, một người đột nhiên bật tốt lên, nhất lưu Trạm Tiên Thiên, vô địch đao cường bạch công tử. Thanh âm mới ra, sở hữu người trong lòng đều là trầm xuống. Cái danh hiệu này, quá mức văn dội. Đặc biệt là gần nhất khoảng thời gian này có thể nói minh truyền toàn bộ võ quốc. Nhất Lưu Trạm Tiên thiên, trước nay chưa từng có sự tình, lại bị hắn sinh sinh hoàn thành. Ồ, xem ra danh hảo của ta vẫn là rất vang dội sao. Nói đi, ngàn năm liễu một tâm. Bạch Tử Nhạc có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, khẽ cười một tiếng, đang muốn tiếp tục truy vấn, đôi mắt đột nhiên trầm xuống. Một đạo hàn mang nổi lên, hóa thành một đạo điện quang, như nộ lôi chạy bán, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc trên cổ quấy đi. 57 cấm chế pháp khí, Thật phong kiếm Một kiếm này, chỉ có một điểm, nhanh, nhanh đến cực hạ. Mấy chục mét khoảng cách, trong chốc lát liền bị vượt qua. Động thủ. Song bào thai đại hán, một người một thanh chiến truy, phối hợp ăn ý, cấp tốc vung lên, tựa như hắc phong càng quét, gào thét mà tới. Xinh đẹp thiếu phụ, hai tay ở giữa, hàn quang lập lòe, trước mắt chính là trên trăm đạo kim châm, như mưa tên bắn ra. Cái khác đám người, đồng thời xuất thủ, riêng phần mình đem công kích của mình đánh ra. Vô địch đao cuồng bạch công tử thanh danh quá mức vang dội. Đúng là như thế, bọn hắn đang xuất thủ thời điểm, căn bản không dám có chút giữ lại. Muốn chết. Bạch Tử Nhạc hư lạnh một tiếng, một đạo kim sắc quang mang, nháy mắt bao phủ mấy trượng phạm vi. Tật Phong kiếm mau lệ như điện, chỉ là một cái thoáng ở giữa, liền đánh vào kim sắc quang mang phía trên. Bành! Một tiếng vang trầm. Tại là Sở hữu người mong đợi ánh mắt bên trong, lại bỗng nhiên đình trệ, mảy may không thể đối hào quang màu vàng nóng kia tạo thành mảy may phá hư. Suy suy suy vô tận kim châm, như giọt mưa rơi xuống. Hai thanh cự truy cũng tại lúc này rơi đập, lại toàn bộ ngưng trệ tại hư không bên trong, thậm chí không thể lắc lư hào quang màu vàng nóng kia mảy may. Là tất cả nhận trong lòng cảm giác nặng nề, đang muốn tiếp tục xuất thủ. Bạch tử nhạc rốt cục động, Hắc thần dao ra khỏi vỏ, như trường hà quán nhật, đánh xuống mà ra. Hư không như như sấm rền nổ vang, một đạo khoan hậu, bàng bạc, nhưng nghiền ép hết thảy lam mang, như cửu thiên ngân hà cuốn ngược, rủ xuống xuống tới. Bành Bảnh, bảnh, không câu nệ thế là tận phong kiếm, vẫn là kim châm, chiến truy, mặc kệ bọn chúng ở vào trạng thái gì, tại đụng đến đao mang nháy mắt, đều rất giống bị vô số năm gian nan vất vả ăn mòn qua, không chịu nổi cố này kinh thiên chi lực, đều vỡ nát ra. Sau đó, đao mang dư thế không giảm, nghiền ép mà xuống, trốn, manh liệt tới cực điểm cảm giác nguy cơ, để bọn hắn cuồng hống, sợ hãi trong lòng, cơ hội trong chốc lát chiếm cứ bọn hắn toàn bộ thể xác tinh thần. Thiên thiên! Hắn là tiên thiên! Làm sao có thể? Nương nượp suy nghĩ, để hắn vô cùng mờ mịt, sợ hãi, luôn cuốn cùng tuyệt vọng. chương 267, ngàn năm liễu một tâm tới tay. Chỉ là, vô dụ. Đao mang rơi xuống, từng mảnh từng mảnh huyết nục nghiền nát thanh âm chuyển ra. Động đất minh, xa xa đại điện đều phát ra ầm ẩm, ẩm châm đục, một mảng lớn ngoài đóng, vách tường vỡ vụn ra. Trên mặt đất, càng là lưu lại một đạo thật dài, lại khác sâu vô cùng vết đao. Trong trước mắt, hơn 10 vị võ giả, liền chỉ còn lại có đứng tại chỗ xa xa tiên pháp tu sĩ cùng thiện dùng ám khí kim châm xinh đẹp phụ nhân, tránh thoát một kiếp, may mắn thoát khỏi tại khó. Bạch tử nhạc thân hình nhoáng một cái, liền đi vào thiếu phụ bên người. Công tử tha mạng, nô ra nguyện ý. Thiếu phụ sóng mắt lưu chuyển, vũ mị trên mặt, toát ra một kia cầu khẩn. Chỉ là bạch tử nhạc lý cũng không lý tới, đao quang lóe lên, một viên mỹ lệ đầu lâu, liền phóng lên tận trời. Càng xa xôi Kìa tiên pháp tu sĩ lại là một cái cực kỳ quả quyết người, tại Bạch Tử Nhạc hộ thể kim quang chặn hắn pháp khí tiểu kiếm, còn không, có chém ra hắc thần đao nháy mắt, liền trực tiếp hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Đồng thời tại ngay lập tức, hắn liền thi triển ra một môn kích phát tiềm năng pháp thuật, Nhiên huyết thuật. Tốc độ tăng vọt hơn hai lần, đã tựa như điện quang thoát đi mà ra. Một đao chém giết thiếu phụ kia, Bạch Tử Nhạc đầu nhất chuyển, đôi mắt lạnh lẽo. Một đạo kiếm quang, giống như kinh hồng, bay lượn mà qua. Vị tiêu tiên pháp tu sĩ thân thể cứng đờ, ánh mắt nhìn phía lồng ngực của mình, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, sau đó đều hóa thành nồng đậm không cam lòng, mới ngã trên mặt đất, đã mất đi âm thanh. Ánh mắt đạm mà quét hiện trường một chút, bạch tử nhạc đơn giản thu dọn một chút chiến lợi phẩm, liền trực tiếp bước vào đại điện bên trong. Kỳ liên sơn sơn môn chỗ, tại trần gia trần hiến chung cùng quân đội Thái tướng quân hai vị tiên thiên cảnh cao thủ xuất thủ phía dưới, kỳ liên sơn sơn môn đã bị chính thức công phá vô số quan binh Giống như là thủy triều tràn vào, đại chiến hừng hực khí thế triển khai. Tiếng chém giết, tiêu đau thanh chân trời. Trong chiến trường, quan binh ở giữa phối hợp ăn ý, thường thường tốp 5 tốp 3, một đội một ngũ, tạo thành chiến trận. Coi như đơn thể thực lực không đủ, nhưng ở quân đội chiến trận ra chi hạ, thường thường có thể phát huy ra kinh người chiến lực. 10 người một tổ, bất quá ngoại rèn nội luyện thực lực, lại có thể chạm giết nội lực cảnh võ giả, khí thế kinh người. Bất quá, Kỳ Liên Sơn bên trong, võ giả số lượng mặc dù không bằng quân binh, có 3.000 tri cự. Nhưng bọn hắn hoặc là chính là cản đường cướp bóc sân phỉ, hoặc là chính là giết người vô số sát thủ, hoặc là một ít cùng đường mạt lộ kẻ liều mạng, cá thể thực lực cực mạnh, mà lại thường thường nắm giữ một chút hạ lưu thủ đoạn, tại chiến trường bên trong, phát huy ra tác dụng cực lớn. Kỳ liên sơn bảy đại phong chủ, cái này thời điểm cũng không có nhàn rối, xung phong đi đầu, xông vào chiến trường, riêng phần mình cùng quân đội cùng trần ra cao thủ kịch chiến. Hai đại tiên thiên, 5 vị nhất lưu cao thủ Ngắn ngủi nháy mắt liền chém giết một mảnh. Bất đắc dĩ, Trần Hiến Trung cùng thái tướng quân hai người phân biệt xuất thủ, nên đón tiếp lấy. Sau lưng bọn hắn, cũng tương tự có một chút thực lực cường đại hạng người, chúng sát mà ra. Càng có Trần gia tiên pháp tu sĩ triển lộ thủ đoạn, pháp khí bắn ra, thường thường khó lòng phong bị. Trong lúc vô tình, liền sẽ có người bị phi kiếm hoặc là phi đao rào đi đầu, vô thanh vô tức chết đi. Ngẫu nhiên kích phát pháp thuật, như lôi đình anh mình, thanh thế to lớn càng làm cho được rất nhiều kỳ liền sơn võ giả hai hùng khiếp vĩa. Tiên pháp tu sĩ, thiên nhiên liền để người thường kính sợ. Liền xem như tu luyện võ đạo người, cũng cực ít có thể có ngừng lại tâm thần, bất vi sở động người. Chết! Hoàng hạc song đao cuốn lên, thừa dịp Trần Hiến Trung tránh ra tới nháy mắt, thân thể nhất chuyển, rời đến một chỗ khác chiến trường, đem một vị trần gia nhị lưu cao thủ chém giết. Trần Hiến Trung trong lòng giận dữ, trở về thời điểm, một thanh đoàn đao xuất hiện, như điện bắn ra Một vị đang cùng một thân áo giáp thiên tướng kịch chiến nhị lưu cao thủ, thân thể chấn động, ngã xuống. Hai người thực lực, đều là tiên tiên cảnh sơ kỳ cảnh giới, trong đó Hoàng Hạc bước vào cái này một cảnh giới thời gian không dài, chỉ có 10 năm, mà Trần Hiến trung bên trên mặc dù đặt trần tiên tiên đã 30 năm, nhưng trước kia cùng người giao chiến, đã thương căn cơ, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra tám thành, ngược lại là chiến cái lực lượng ngang nhau. Đúng lúc này, một đạo kim sắc kiếm quang, cấp tốc đâm ra, hung hăng đâm về phía Hoàng Hạc phía sau lưng. Muốn chết. Hoàng Hạc gầm thét, một đao chém về phía pháp khí tiểu kiếm, một đao nhanh chóng vung lên, trực tiếp ngăn tại Trần Hiến Trung tất công chỗ. Ken. Trôi này pháp khí phi kiếm, trực tiếp bị một đao chém bay, mặc dù không có triệt để tổn hại, linh quang lại đã mở đi xuống tới, phẩm chất trên phạm vi lớn hạ xuống. Phốc. Bất quá, một bên khác Trần Hiến Trung, kinh nghiệm chiến đấu dù sao phong phú, thời khắc mấu chốt biến chiêu, một đạo kiếm mang kích xạ, Hoàng Hạc bả vai trỗ. Liền bị phá vỡ một cái lỗ máu. Không được. Têu lên một tiếng đau đớn, hoàng hạc mánh lui ở giữa, ánh mắt đột nhiên loay lên, sắc mặt đại biến. Đứng tại vị trí của hắn, vừa lúc có thể nhìn thấy, hắn kia thứ hai phong bích tuyết phong đại điện vị trí, đại điện sụp ra một góc, vô số gạch ngói vụn bay thấp tình cảnh. Chỗ nào còn không rõ ràng, nơi ở của mình đều muốn bị người dò xét. Nghĩ đến mình những năm này tích lũy, kia rất nhiều bảo vật, lại nhìn cùng chiến trường, bọn hắn đã thời gian dần qua hướng tới yếu thế Trong lòng hung ác, song đao điên cuồng cuốn lên, đem trần hiến trung áp chế xuống ngáy mắt, xoay người rời đi. Mấy tức ở giữa, chính là gần như trăm mét khoảng cách, tựa như điện quang, bắn ra. Hoàng hạc! Người muốn làm gì? Trương hiểu phong gầm thét, lại bởi vì bị thái tướng quân dây dưa, căn bản không tránh thoát. Đại điện bên trong, 10 phần rộng rãi, gian phòng cũng rất nhiều, ngẫu nhiên còn có một chút thị nữ bộ dáng phụ nữ trẻ em. Đối với những người này, bạch tử nhạc tất nhiên là khoan hậu một chút, hơi hỏi thăm cũng rất nhanh liền tìm đến hoàng hạc nơi ở. Quả nhiên, cái này hoàng hạc bảo khố chính là thiết lập tại hắn gian phòng bên trong. Giữa một chỗ bình phòng, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền nhìn đến một cái nặng nghề huyền thiết đại môn, đại môn phía trên có một cái tráng kiện xích sắt cùng ổ khóa. Xích sắt cùng ổ khóa toàn thân đỏ sậm, phía trên lại mơ hồ có phủ văn ấn ký văn khắc trong đó. Tô vẫn huyền đồng, bản thân độ cứng liền cực kỳ kinh người, lại tăng thêm phù phòng hộ, bình thường nhất lưu cao thủ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn chặt được. Bất quá, Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, đao quang lóe lên, lực lượng cực hạn nội liễm, không hiển lộ mảy may. Ken. Một tiếng tiếng vang trầm nặng qua đi, xiên xích đoạn mất. Gỡ xuống xiên xích, Bạch Tử Nhạc trực tiếp mở ra mật thất đại môn. Không ngoài sở liệu, trông chất như núi vàng bạc châu báu, tựa như núi nhỏ tản mát trên mặt đất, một cái khí trên cụ, từng cái cổ phát ngọc khí, bình xứ, tinh mỹ đến cực điểm. Mấy cái đại trong dương, là từng khối không thể so với thiên thạch ngôi sao kém hơn bao nhiêu con tại. Mật thất một góc, một cái binh khí trên kệ, đao thương kiếm côn, cộng lại trọn vẹn hơn 20 chuôi, mỗi một chuôi đều gọi được tinh phẩm, trong đó càng là không thiếu so bạch tử nhạc hắc thần đao, kém hơn bao nhiêu chi vật. Từng cái cơ mật phong tồn hộp ngọc bên trong, là một chút phẩm tướng tốt đẹp mà dược liệu quý giá linh tài. Bất quá, chân chính hấp dẫn hắn lực chú ý, lại là tại mật thất chính trung ương, một cái trên bệ đá, trưng bày một cái hình sợi dài hộp gỗ. Cho dù cái này hộp gỗ đóng chặt lại, nhưng ở hộp gỗ bên trong Giống như có một vật sẽ co hô hấp, lué ra nhàn nhạt lục mang, một cỗ tươi mát vô cùng, tựa như tràn ngập sinh mệnh khí tức năng lượng, theo cái này lục mang lấp lué, mà tản mắt ra, làm cho bạch tử nhạc tinh thần đều là chấn động. Ngàn năm liễu một tâm. Cơ hồ là nháy mắt, hắn liền làm ra phán đoán, cái này hộp gỗ bên trong chỗ thả, đúng là hắn chuyến này chân chính mục tiêu, ngàn năm liễu một tâm. Thân hình khẽ động, bạch tử nhạc nháy mắt đi vào bệ đá bên cạnh, cầm lên hộp gỗ, có chút mở ra Trong mắt lập tức lóe lên một đạo tinh quang. Hộp gỗ bên trong, một đoạn dài đến một xích, lớn bằng cánh tay, toàn thân hiện lên màu xanh biếc linh mục, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cuối cùng chuyến đi này không tệ, được đến cái này ngàn năm liễu một tâm. Như thế, ngũ hành đầy đủ, ta liền có thể chính thức mở ra ngũ phương linh khiếu, tu luyện ngũ phương thuần nguyên công. Trong mắt vẻ hưng phấn chợt lóe lên, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ hộp gỗ một lần nữa khép kín, tinh thần phun trào ở giữa, liền đem món bảo vật này thu vào. Đương nhiên Hắn lông mày níu lại, lúc này mới chú ý tới tại kia nguyên bản cất đặt hộp gỗ bên cạnh, còn có một cái tương đối nhỏ bé sách hộp. Có chút mở ra, quả nhiên thấy bên trong có mấy quyển bí tịch bộ dáng sách vở, trong đó phía trên nhất một bản, rõ ràng hiện ra tiên thiên hướng cửu chuyển công mấy chữ dạng. Trong lòng lập tức chính là vui mừng, biết đây là một môn tiên thiên công pháp, bận hiệu cũng thu vào chữ vật đại bên trong. Lập tức, hắn mới đưa ánh mắt, đặt ở kia rất nhiều vàng bạc tài bảo, các loại binh khí linh tài phía trên Nếu như là trước đó, nhiều như vậy bảo vật, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là cầm không được bao nhiêu, muốn làm ra lấy hay bỏ. vất quá, bây giờ có túi chữ vật mang theo, đặc biệt là món kia tiên võ bảo khố bên trong, được từ khương ngộ đạo túi chữ vật, không gian chi lớn, không thể so với mật thất này nhỏ hơn bao nhiêu, tự nhiên có thể đem toàn bộ trong mật thất tất cả bảo vật, đều chuyển không. Thế là, bạch tử nhạc tinh thần lực liên tiếp phun trào, nhanh chóng đem cái này từng kiện vàng bạc tài bảo, đau thương kiếm côn. Các loại khoáng thạch, linh tài, còn có một cái kiện tinh mỹ đồ sứ ngọc thạch các loại, toàn bộ thu vào chữ vật đại bên trong. Hô hô! Có chút thở dốc, liên tiếp sử dụng tinh thần lực đem rất nhiều bảo vật thu hút túi chữ vật, đầu của hắn cũng có một chút hú ám, lộ ra có chút mỏi mệt. Bất quá, hắn trong lòng, lại là vô cùng thoả mãn. Lần này, không nói ngàn năm liễu một tâm cùng kia bản kiểu chuyển tiên thiên công, chỉ là cái này vàng bạc thu hoạch, ngay tại 50 vạn lượng trở lên. Nếu như tính đến rất nhiều đồ cổ đồ sứ ngọc thạch, thiên tài địa bảo, danh đao bảo kiếm, thu hoạch trí ít tại trăm vạn lượng bạc trở lên. Tuyệt đối được xưng tụng là đầy trời đại phú đắt. Bất quá ngấm lại, cái này cũng bình thường, một cái tiên thiên cảnh cường giả cất giữ, làm sao lại ít. Trong lòng thầm đủ, bạch tử nhạc rất nhanh liền từ bảo khố bên trong đi ra. Sau đó thân thể lướt ngang ở giữa, nhanh chóng hướng về đại điện lối đi ra phong đi. Dọc đường, bạch tử nhạc có chút có chút có do dự Muốn hay không đi kêu kỳ Liên sơn đệ nhất phòng kêu tiên thiên cảnh trùng kỳ cường giả trương hiệu phong bảo khố bên trên đi tới một lần. Làm kỳ Liên sơn mạnh nhất tồn tại, hắn cất giữ, tuyệt đối phải so chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ hoàng hạc phong phú nhiều. Chính có chút tâm động ở giữa, bạch tử nhạc lông mày nữ lại, thân thể giống như quỷ mị, tránh khỏi. Cũng chính là tại thời khắc này, một đạo cường hành vô cùng, răng khắp nơi la mang, cấp tốc xét qua. Dầm dầm rầm chương 268 vượt qua trong tưởng tượng cực hạn. Đại điện Trần Minh, xuất hiện hai đạo giao thoa to lớn với đao, một mảng lớn gạch nối vụn, phá mục, tản mát xuống tới, đuổi mù lầy phòng, trứng mắt ánh mắt cũng đi theo vương vai xuống. Giờ khác này xuất thủ, chính là Kỳ Liên Sơn thứ hai phong chủ, song mặt đao hoàng hạc. Chết. Hoàng Hạc sắc mặt tâm trầm chậm, song đao càng quét, tựa như hai đạo ngân nguyệt giao thoa, trực tiếp chém nhúng ra. Veng. Hai đao ngân nguyệt bay múa, không khí ma sát sinh ra thế lượng trù lên. Như quỹ khốc để người mảng nhị chấn động, kia cô nương theo lấy đao quang chém ra, có thể phá diệt hết thể đao ý, càng lại như núi lở sóng thần cuốn tới. Từng khối thạch đầu lật thành mặt đất, theo đao quang ép qua, cấp tốc sụp ra, hóa thành một mau mau nát thạch phong bạo, đồng dạng bổ xuống. Tốt đao pháp, tốt đao ý. Bạch Tử nhạc nhíu mắt, đôi mắt chỗ sâu, nhưng thủy trung bình tĩnh như hồ. Một cô giống như sóng lớn tiên thiên chân khí, như quần quần nham tường, bay lên, đen nhánh thân đao, lại đã như vận sức chờ phát động dòng lũ. Chém xuống, trung trung điệp điệp, có thể khiến cho thiên băng địa liệt trường đao, lôi cuốn lấy một loại tựa như có thể diệt thần Phật nồng đậm đao ý, dâng lên mà ra. Một đạo ngưng thực đến cực hạn, lại dài không quá ba thước đao quang, tùy theo sông ra, trực tiếp cùng kia hai đạo dung hợp giao thoa ngân nguyệt đao ánh sáng chạm vào nhau. Bành! Một tiếng nổ vang rung trời, hai đạo ngân nguyệt đao ánh sáng, trong chốc lát vỡ nát, cuốn ngược mà mở đao mang mảnh vỡ tư tán ra, trực tiếp đem kia tùy theo sông ra nát thạch phong bạo cho tiêu diệt sạch sẽ. Trên mặt đất, từng cái sâu đạt vài thước đao mang hô sâu, tại từng tiếng phốc phốc phốc đao mang và chạm phía dưới, khoan thai hiện hiện. Giữa bầu trời, gạch ngói vụn vỡ nát, từng đạo ánh nắng trùng sáng, tùy theo vẩy xuống. Mà kêu ba thước đao quang, lại tựa như không có xuất hiện mảy may biến hóa, không chút nào ngừng trệ, chém xuống. Làm sao có thể? Hoàng hạc sợ hai giống, song đao giao nhau ngăn tại đao mang trước đó. Thể nội tiên thiên chân khí giống như từng đạo tơ bạc, cấp tốc của lên Trực tiếp chống đỡ lên một cái hộ thể chân khí lồng phòng ngự Chỉ là, tại đao mang kia trước mặt Hết thể dãy rủa đều rất giống đã mất đi tác dụng Phúc Hộ thể chân khí nháy mắt vỡ nát Đao mang thế như trẻ tre chém xuống tại song đào phía trên Lại là thế như trẻ tre Trực tiếp chém thành hai nửa Mà hậu kính cắm thẳng vào bộ ngực của hắn Ôi Hoàng hạc miệng một trường Tiết hầu liều mạng phun trào Tựa như muốn thu nạp mình tại cái này trên thế giới Sau cùng một ngụm không khí lại cảm giác được trong cơ thể mình tiên thiên chân khí, đều tiết ra. Nương theo lấy huyết vụ đầy trời phun ra, sinh mệnh chi hỏa tàn lùi, hai mắt của hắn cũng theo đó đã mất đi thần thái. Bạch tử nhạc thu đao, hai mắt đạm mạc trên người hoàng hạ quét qua, biết hắn trên thân đã không có cái gì đánh phải chú ý bảo vật, lập tức, liền đem ánh mắt, rơi vào cửa vào đại điện chỗ. Một nhóm người như giống như là Thủy Triều vào tới, từng cái khí thế cực thịnh. Chỉ là tại thời khắc này, bọn hắn toàn bộ đứng tại cửa vào đại điện Vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Bạch Tử Nhạc, còn có trên mặt đất đã đã mất đi âm thanh tiên thiên cảnh đại cao thủ, Hoàng Hạc. Bạch công tử? Hoàng Hạc bị ngươi giết? Trần Hiến trung một mặt kinh ngạc mở miệng nói ra. Hắn chính là nhất lưu Trạm Tiên thiên, vô địch đao của Bạch công tử. Một bên, thích tướng quân Ngưng Trọng nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Đồng thời để hắn vô cùng e rẻ chính là, đối phương lúc này phát tán ra, nhưng cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong nhất lưu. Thiên thiên. Hắn đã đột phá đến tiên tiên cảnh rồi. Dù hắn vừa mới cùng Trần Hiến chung cùng một chỗ liên thủ, nương tựa theo trong quân trọng khí, nhất cử đem tiên thiên cảnh trung kỳ trương hiểu phong trấn sát, lộ ra có chút hăng hái, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ kiêng kỵ chi ý. Nhất lưu thời điểm liền có thể chạm tiên thiên, bây giờ đột phá đến tiên thiên, lại là cỡ nào cường đại. Điểm này, chỉ nhìn trên mặt đất kia hoàng hạc bộ dáng, liền có thể nhìn ra một hai. Ừm, giết. Bạch tử nhạc sắc mặt bình thản gật gật đầu, nói ra, ta hiện tại muốn rời đi Các ngươi phải chẳng muốn ngăn cản. Tự nhiên sẽ không. Trần Hiến Trung cười lớn một tiếng, có chút tránh ra bên cạnh. Tại thời khắc này, hắn coi là thật không có nắm chắc, có thể lưu lại bạch tử nhạc. Kia thích tướng quân ánh mắt quét mắt bạch tử nhạc, cũng không nói chuyện. Tam thúc. Trung thúc sự tình. Trần Trí Hiền biến sắc, cắn răng nói. Ừm. Bạch tử nhạc đang muốn mở ra bước chân có chút dừng lại, rơi vào Trần Trí Hiền trên thân, mở miệng nói ra, tại chó của ta trên thân lưu lại truy tung tiêu ký chính là tr Lúc trước phát hiện tiểu hắc cầu trên người truy tung tiêu ký đồng thời, hắn liền âm thầm nhớ kỹ người thi pháp khí tức, lúc này đối phương mở miệng, lập tức đưa tới sự chú ý của hắn, một chút so sánh, liền đã phát hiện, lưu lại truy tung tiêu ký người, chính là trước mắt vị này trần ra tiên pháp tu sĩ. Không sai, là ta, ngươi đợi như thế nào? Trần trí hiền sắc mặt lạnh lẽo, thư một tiếng, đáp lại nói. Thừa nhận liền tốt. Nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc bước chân xê dịch, mấy chục mét khoảng cách, liền tựa như địa quang loé lên một cái rồi biến mất. Người dám? Càng rỡ. Hai tiếng kinh tiếng quát truyền ra, Tiên Thiên cảnh sơ kỳ Trần Hiên Trung, Tiên Thiên cảnh sơ kỳ Đỉnh Phong thích tướng quân, đồng thời xuất thủ, một kiếm một thường. Ẩm vang đâm ra. Giống. Một tiếng kinh thiên vang vọng, tựa như hổ vương gào thét, càng giống là lôi đỉnh hàng thế, Ẩm vang nổ lên. Hổ khiếu lôi âm công. Vô tận sóng âm công kích, làm cho Sở Hữu người miệng phát ra thống khổ kêu rên, tu liền hai đại tiên thiên cảnh cao thủ. Động tác tại thời khắc này, cũng vì một trong trợm. Sau đó bọn hắn cũng chỉ thấy một đạo đao mang hiện lên, trần trí hiền trên cổ, đồng nhiên biểu ra một đạo dấu đỏ. Phúc! Huyết dịch phun ra, trên mặt đất liền đã nhiều hơn một bộ không đầu thi thể. Cùng lúc đó, trừ hai đại tiên thiên, những người còn lại bên trong, không câu nệ thế là nhất lưu cao thủ, vẫn là luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ, khí tức toàn bộ trở nên nể vài suy sụp thu đến cực lớn tổn thương. Một thân thực lực không nói mười thành chính là ba thành đều khó mà phát huy. Đây là Bạch Tử Nhạc chủ yếu đem công kích, nhắm ngay Trần Hiến Trung cùng Thích tướng quân hai vị tiên thiên cảnh cao thủ diễn cơ. Không phải, sinh sinh giống chết, đều là vô cùng có khả năng sự tình. Hầm công. Trần Hiến Trung cùng Thích tướng quân đấy lòng phát lệnh sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Cho tới bây giờ, màng nhĩ của bọn hắn bên trong, cũng còn cảm giác được có vô tận phong dao tại cắt chém, từng đợt kịch liệt đau nhức, khí huyết nghịch tuân, nội phủ bị thương. Đặc biệt là Trần Hiến Trung Lúc đầu liền thụ trọng thương, lúc này lần nữa nhận cái này một đạo âm ba công kích, một thân thương thế liền muốn buộc phát ra, cơ hội đẻ nén không được. Trần Tổng Lão, hiện tại, ta có thể rời đi sao? Bạch Tử Nhạc nhìn thẳng Trần Hiến Trung. Mời, rời đi. Trần Hiến Trung trên mặt run dậy một chút, đôi mắt buông xuống nói. Một bên thích tướng quân ám buông lỏng một hơi, không có mở miệng nói chuyện. Bạch Tử Nhạc một tiếng giống, đã triệt để để hắn minh bạch, trên lệnh của song phương đến cùng lớn bao nhiêu. thật muốn cưỡng ép dây dưa Coi như tăng thêm hắn trên người quân đội trọng khí, hắn trong lòng cũng không có chút nào nắm chắc, có thể lưu lại đối phương. Hơi gật đầu, Bạch Tử Nhạc cũng không ngừng lại, kinh thẳng rời đi. Cuối cùng không phải giết người, vô duyên vô cớ, hắn xác thực không muốn tạo thành quá nhiều giết chóc. Cái này Bạch Công Tử thực lực tăng trưởng tốc độ, quá nhanh. Trần Lão, xem ra đáp ứng ban đầu sự tình, ta chỉ có thể nuốt lời, bực này tồn tại, không phải ta có thể trêu chọc nổi. Xác nhận Bạch Tử Nhạc đã rời đi. Thích tướng quân lúc này mới nhìn xem Trần Hiến Trung, có chút mở miệng nói ra. Đâu chỉ là nhanh, đã vượt qua trong tưởng tượng cực hạn. Trần Hiến Trung nghĩ đến lúc trước vừa nhìn thấy Bạch Tử Nhạc thời điểm, đối phương vẫn chỉ là nhị lưu cao thủ đỉnh phong cảnh giới võ đạo, không khỏi sâu kín mở miệng nói ra. Theo kỳ Liên Sơn hai đại tiên thiên vẫn lạc, chiến đấu tùy theo liền trở nên thưa thất xuống tới, từng cái quan binh thúc đẩy, cũng cực ít sẽ đụng phải ngăn cản. Bạch Tử Nhạc thì là thuận đường cũ trở về Trực tiếp từ trên vách đá dựng đứng phiêu nhiên mà xuống, rất nhanh liền tìm đến trốn ở một chỗ hang động bên trong tiểu hắc cầu. Đi. Xoay người ngồi ở tiểu hắc cầu trên thân, mặc cho tiểu hắc cầu mang theo hắn rời đi, Bạch Tử Nhạc lúc này mới đem ánh mắt đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Tình danh: Bạch Tử Nhạc. Cảnh giới võ đạo: Thiên Thiên cảnh sơ kỳ. Tiên pháp cảnh giới: Luyện khí cảnh tầng thứ 9 viên mãn. Võ công: Bất bại kim thân công. Võ kỹ: Diệt thần đao pháp viên mãn.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 Nguyên bản ta hồn năng số lượng chỉ có hơn 10 vạn một điểm, bây giờ lại đã đạt đến 92 vạn, tương đương với nhiều hơn 82 vạn điểm, cũng coi là bên trên là thu hoạch to lớn. Bạch Tử Nhạc trên mặt, nhìn không được nở một nụ cười. Lần này, hắn xuất thủ kỳ thật rất ít, bằng vào hắn chém giết những người kia, coi như tăng thêm thực lực đạt đến tiên thiên cảnh hoàng hạc, cũng nhiều lắm là có thể cho hắn tăng thêm 7, 8 vạn điểm hồn năng. Còn lại, kỳ thật đại đa số đều là quan binh cùng kỳ liên sơn lục lâm người, chém giết lẫn nhau kết quả Loại này cảm giác, ngược lại là không tệ. Có lẽ về sau, ta chỉ cần ở tại một chút tràn ngập chém giết địa phương, hồn năng liền có thể biên độ lớn tăng lên. thầm nghĩ, bạch tử nhạc lúc này mới đem tâm tư, chuyển chính đến túi chữ vật bên trong. Bây giờ, ngũ hành linh vật đã đầy đủ, ta cũng là thời điểm, bắt đầu chuẩn bị mở ngũ phương linh khiếu, chính thức tu luyện ngũ phương thuần nguyên công. Bạch tử nhạc tinh thần lực phất qua túi chữ vật, cảm nhận được trong đó kia năm kiện ngũ hành linh vật khí tức, trong lòng tràn mong Vì cái này một ngày, hắn thế nhưng là chuẩn bị đã lâu. Ngũ Vương thuần nguyên công, cao nhất có thể khiến cho hắn đột phá đến khai khiếu cảnh tỷ lệ, tăng lên 3 thành, hiệu quả thậm chí siêu việt phá trứng đan, có thể so với khai khiếu đan, tự nhiên để hắn vô cùng coi trọng. Tiên pháp khai khiếu, so với võ đạo tiên thiên lại là khó khăn rất nhiều. Mà lại, sẽ không giống nhất lưu cao thủ xung kích tiên thiên, không thành công, cũng có sống xuống tới khả năng. Tiên pháp khai khiếu, là quán thông thiên địa 2 khiếu, một khi bắt đầu quán thông cũng chỉ có một con đường có thể đi, không thành công, liền thành nhân. Tán tu lão nhân ngô lão trăm năm tu luyện, tích lũy không thể làm không hùng hậu, nhưng vẫn là ngã xuống cái này một bước, thân tử đạo tiêu. Ta mặc dù tự tin tích lũy không thể so hắn chênh lệnh, nhưng cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Bạch tử nhạc con mắt có chút thu vào, trong lòng nghiêm nghị. chương 269, tu luyện ngũ phương thuần nguyên công. Lấy hắn bây giờ luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới tự nhiên có thể trực tiếp bế quan đột phá đến tiên pháp khai khiếu chi cảnh. Nhưng là, đây cũng là một đầu không thành công thì thành nhân sinh tử chi lộ, nếu như không có 10 phần năm chắc, hắn tự nhiên không dám tùy tiện mạo hiểm nếm thử. Trừ ngàn năm liễu một tâm bên ngoài, tại hoàng hạc trong bảo khố thu hoạch lớn nhất, hẳn là mấy bản này bí tịch. Bạch tử nhạc lật tay một cái, một cái kia sách hộp lập tức liền xuất hiện ở hắn trong tay. Mở ra sách hộp thứ một bản cử chuyển tiên thiên công liền khắc sâu vào mắt. Sau đó là cuốn thứ hai ngân Cuốn thứ ba đốt nguyên đại pháp, cựu chuyển tiên thiên công, huyền công cựu chuyển, tốc độ tu luyện tương đối sẽ chậm một chút, nhưng y theo pháp này chỗ tu luyện ra được tiên thiên chân khí, lại thiên nhiên so với bình thường công pháp càng tinh khích hơn, so với ta tử thanh vân các mùa kia bản huyền minh thanh ngọc công, ngược lại là tốt hơn một chút. Bạch tử nhạc nhỉu, bây giờ đã đột phá đến tiên thiên cảnh, hắn đương nhiên phải bắt đầu lựa chọn một môn công pháp, tiến hành tu luyện. Nguyên bản hắn cũng định tu luyện kêu bản huyền minh thanh ngọc công chỉ ít không về phần để hắn thực lực lâm vào ngưng trệ bên trong. Bây giờ có môn này cựu chuyển tiên thiên công, hắn tự nhiên biết nghe lời phải, lựa chọn môn này càng mạnh một bậc công pháp. Về phần Ngân Nguyệt Đao pháp, hẳn là chính là Hoàng Hạc thi triển môn kia song đao chi thuật, uy lực mặc dù kém xa Ta Diệt Thần Đao pháp, nhưng cũng có một chút tinh diệu chỗ thích hợp. Ngược lại là cái này Đốt Nguyên Đại pháp. Bạch Tử Nhạc đem ba bản bí tịch đều lật xem một lần, theo sắp ánh mắt đặt ở Đốt Nguyên Đại pháp phía trên, trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm nghị. Đây là một môn liệu mạng công pháp, thường thường là võ giả lâm vào hẳn phải chết nguy cơ bên trong, mới có thể thi triển mà ra. Thiêu đốt tiên thiên chân khí, liền có thể buộc phát ra hơn xa bản thân mình thực lực lực lượng. Không giao nhận ra đại giới đồng dạng không nhỏ, không chỉ có thể nội kinh mạch lại nhận to lớn tổn thương, một khi tiên thiên chân khí hao hết, công pháp liền sẽ tự động thiêu đốt võ giả khí huyết cùng sinh mệnh lực, tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Một khi trễ đình chỉ, liền sẽ sinh mệnh lực đốt hết mà chết. Lấy cái này công pháp bên trên giới thiệu Tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả tiên thiên chân khí, chỉ đủ thiêu đốt 7 hơi thở liền sẽ hao hết, mà sinh mệnh lực một khi thiêu đốt vượt qua 3 hơi, liền muốn kịp thời đình chỉ, không phải liền có sinh mệnh lực khô kiệt mà chết khả năng. Đến lúc đó coi như nghịch chuyển tuyệt cảnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Như thế xem ra, thi triển môn này công pháp, nhiều lắm là chỉ có thể bộ phát 10 hơi, vượt qua 10 hơi, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Kêu hoàng hạc hiển nhiên là tu luyện môn này đốt nguyên đại pháp, đáng tiếc lại căn bản chưa kịp thi b Liền đã chết đi. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, lập tức liền đem môn này công pháp ghi lại. Cái này đốt nguyên đại pháp thi triển chi pháp cực kỳ đơn giản, chỉ cần thông hiểu một chút quan thiếu liền có thể thuận lợi thi triển, hắn chỉ là nhìn một lần liền nhớ xuống tới. Mà môn này công pháp, ngược lại là không có nhập môn hay không phân chia, cũng nhất định là cực ít có người sẽ đi thi triển công pháp. Bởi vì một khi sử dụng, thường thường không chết thì bị thương. Có ít người thậm chí cả đời đều không có sử dụng qua. Bất quá Loại này hạn chế, trên người ta, tác dụng giống như không lớn. Ta có thể thông qua tiêu hao hồn năng đến khôi phục tiên thiên chân khí, phải trang đại biểu cho, chỉ cần ta hồn năng không hết, ta liền có thể một mực thi triển cái này đốt nguyên đại pháp đến tiến hành chiến đấu. Mà sẽ không tổn thương mình sinh mệnh. Đột nhiên, bạch tử nhạc trên mặt lộ vẻ suy tư, có chút kích động. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ, nếu như không phải tao ngộ đến khó mà ngăn cản cường địch, hắn cũng sẽ không bước lên này phong hiểm. Nhưng ở tâm hắn ở giữa, nhưng cũng không khỏi đem cái này ý nghĩ, xem như một cái át chủ bài. Có lẽ tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, liền có thể phát huy ra lịch chuyển tình thế tác dụng cũng nói không chừng. Một ngày sau đó, bạch tử nhạc thân hình xuất hiện ở một chỗ nham thạch sơn động bên trong. Bây giờ ta, hẳn là vừa vặn ở vào võ quốc cùng đại càn quốc chỗ giao giới. Nếu như thuận lợi, lại có thời gian một ngày, ta liền sẽ bước vào đến đại càn quốc cảnh nội. Sau đó lại hơn phân nửa tháng. Ta liền có thể đến Vân Miểu Sơn đầm lầy, lập tức thuận thế bước vào chiều Dương Đạo phái bên trong. Bạch Tử Nhạc gầm thầm đối chiếu lấy địa đồ, tâm tình cũng tùy theo trở nên thoải mái. Bất quá trước đó, ta cũng là thời điểm bắt đầu, nhóm Lửa Ngũ Phương Linh thiếu chính thức bắt đầu Ngũ Phương thuần nguyên công tu luyện. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, tinh thần lực phun trào. Trong chớp mắt, tại bên cạnh hắn liền nổi lên 5 kiện bảo vật. Liên Hỏa Phần Tâm Thương, Nhất Nguyên trọ Thủy, Hư Linh Kim tinh thạch, Địa Linh khuyết thổ, Ngàn năm liễu một tâm. Ánh mắt theo thứ tự tại năm kiện ẩn chứa ngũ hành tiên thiên chi khí linh vật phía trên đảo qua. Bạch tử nhạc đầu tiên đem hư linh kim tinh thạch cầm lấy, trong lòng hơi động, một cỗ hấp lực cường đại tùy theo sinh ra. Trong chốc lát, phong tồn tại hư linh kim tinh thạch phía trên tiên thiên kim linh chi khí, liền hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong cơ thể của hắn. Cố nén đem cái này tiên thiên kim linh chi khí luyện hóa ý nghĩ, hắn lập tức liền khống chế cái này một cỗ đặc thù linh khí hướng về thể nội một cái nào đó huyệt khiếu vào tới. Ông, nguyên bản khép kín huyệt khiếu, có chút rung động, tại cảm nhận được cỗ này thiên nhiên phù hợp linh lực nháy mắt, bản năng, đống nhiên chống ra một góc. Trong chất mắt, quần quần không ngừng tiên thiên kim linh chi khí liền rót vào trong đó. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Huyệt khiếu tựa như hang không đáy, không ngừng kẻ thôn phệ cỗ này tiên thiên kim linh chi khí, cho đến bạch tử nhạc cảm giác được hư linh kim tinh thạch bên trong ẩn chứa tiên thiên kim linh chi khí sắp khô kiệt mắt ông Một đạo màu vàng kim nhạt, lấp lánh ánh sáng, đồng nhiên tại cái kia huyệt khiếu bên trong thoáng hiện, khép kín huyệt khiếu, cũng theo đó triệt để chống đỡ ra. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực cường đại, liền tùy theo sinh ra. Bạch tử nhạc trong tay hư linh kim tinh thạch bên trong tiên thiên kim linh chi khí, rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ. Mà cái này hư linh kim tinh thạch, cũng làm cho đã mất đi lúc đầu linh tính, bị bạch tử nhạc nhẹ nhàng bót, liền hóa thành bột phấn, chiếu xuống trên mặt đất. Kim thuộc tính linh xảo, bị nhân lửa. Có chút phấn chấn, bạch tử nhạc không chút nào dừng lại, lập tức cầm lên kia cùng ngàn năm liễu một tâm. Bắt trước làm theo, một viên hào quang màu xanh lục ở trong cơ thể hắn lóe lên, lại là một viên huyệt khiếu bị nhanh lửa. Sau đó là nhất nguyên trọng thủy, liệt hỏa phần tâm thương, địa linh quê thổ. Sau nửa giờ, trên mặt đất, đã nhiều một mảnh cạn bã. Nam kiện linh vật, cũng theo đó rách nát, đã mất đi tác dụng. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc mới thở dài nhẹ nhõm trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ Ngũ Phương Linh Thiếu, năm hai ngũ hành huyết thiếu, toàn bộ bị nhân lửa. Cảm giác được trong cơ thể mình, kia năm cái tỏa sáng trói lọi các loại huyết thiếu, một cỗ không nói gì được tâm tình kích động, ngay tại hắn trong lòng sinh ra. Tiếp xuống tới, chính là mấu chốt nhất một bước. Linh lực lưu chuyển, dựa theo ngũ phương thuần nguyên công tu hành lộ tuyến tiến hành lưu chuyển, đường tắt cái này ngũ phương linh thiếu, thời gian dần qua đem linh lực thuần hóa, hướng về khai khiếu cảnh tiên pháp tu sĩ chân nguyên đặc tính chuyển biến. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị Trực tiếp ngay tại cái này sơn động bên trong, đốt lên ba cây tinh thần hương pháp hương. Tâm thần chấm tĩnh, linh lực bắt đầu lưu chuyển. Thời gian như nước, trong chấp mắt chính là ngày thứ hai bình minh. Bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một kia mừng rỡ. Quả nhiên hữu hiệu. Ta kia nguyên bản một mực đình trệ linh lực, rốt cục lại một lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, linh lực tinh thuần ngưng thực trình độ, sắc thực được đến gia tăng. Mặc dù gia tăng không nhiều. Nhưng đây cũng là hắn vừa mới bắt đầu tu luyện nguyên nhân. Theo hắn đem ngũ phương thuần nguyên công nhập môn, tiếp tục tăng lên tới tiểu thành, đại thành, viên mãn, tự nhiên linh lực tinh thuần ngưng thực trình độ, sẽ tăng lên đến một cái trình độ kinh người. Linh lực hiện lên thể lỏng, bằng được chân chính khai khiếu cảnh tu sĩ, cũng không phải là không thể sự tỉnh. Như thế, ta tiên pháp thực lực, rốt cục lại một lần nữa bắt đầu tăng lên. Bất quá, dựa theo tối nay tiến độ tu luyện đến xem, ta hẳn là cũng cần trí ít thời gian nửa tháng. Mới có thể đem cái này ngũ phương thuần nguyên công tu luyện nhập môn Bạch tử nhạc ánh mắt quét về giao diện thuộc tính Mắt thấy ngũ phương thuần nguyên công tiến độ tu luyện Đã biến thành chưa nhập môn 7% Trong lòng không khỏi thở dài Võ quốc cùng đại càn quốc láng giềng mà cư Muốn làm đến chân chính không có chút nào ma sát Cơ hội là chuyện không thể nào Bất quá bởi vì 10 năm trước một trận hòa thân Tăng thêm chân chính uy hiếp lớn nhất Chính là Bắc Mang Quốc Là lấy, song phương xung đột Đã hẳng đến thấp nhất Mỗi ngày nhiều lắm thì phạm vi nhỏ xung đột cùng diễn luyện, người chết đều là cực ít sự tình. Bạch Tử Nhạc cưỡi tiểu hắc cẩu, thuận lợi vượt qua hai nước biên giới, cũng không có gặp được cái gì ngoài ý mớn. Có lẽ là láng giềng mà cư, có lẽ là cùng thuộc về một phiến khu vực, hai nước ở giữa theo Bạch Tử Nhạc, cũng không có quá lớn khác biệt. Nhiều lắm là có chút phong tục khác biệt, lại cũng chỉ sẽ tại đặc thủ tiết trong ngày hiển lộ, bình thường sự tình, tự nhiên khó mà nhìn ra. Thế là, tại tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch tử nhạc ban ngày đi đường, ban đêm hoặc là ngủ ngoài trời giã ngoại, hoặc là tìm tới cái nào đó sân thôn, tiểu chấn hơi tu chỉnh một đường cũng không chậm. Trong lúc đó, hắn tự nhiên không có nhàn rỗi, mỗi ngày tu luyện nhiều nhất, chính là kia ngũ phương thuần nguyên công. Năm ngày xuống tới, hắn đã đem tiến độ tu luyện tăng lên đến 30% trình độ, khoảng cách nhập môn, chỉ còn lại có hơn 10 ngày khổ tu. Mặc dù hơi thấp tại mong muốn, nhưng cũng tính không được chậm. Hiệu quả, tự nhiên 10 phần rõ rệt. Bạch tử nhạc rõ ràng phát ra được, linh lực của mình ngưng thực trình độ, so trước đó chỉ ít tăng lên một thành có thừa. Đồng dạng pháp thuật, tỉ như linh hỏa thuật, nguyên bản đốt hết đến giập tát, có thể cầm tục 10 hơi thời gian, bây giờ lại cần 11 hơi thời gian mới có thể giập tát, mà lại thiêu đốt sự tình ý lực cũng càng vì cường đại, uy xem có thể nói kinh người. Đối với cái này, hắn trong lòng thỏa mãn, nhưng cũng không có đem tất cả tâm tư đều đặt ở Ngũ Phương thuần nguyên công trên việc tu luyện. Con đường tu luyện Là một cái quanh năm suốt tháng quá trình không thể quá lỏng lẻo tự nhiên cũng không thể quá điên cuồng cần căng chặt có đạo thuần theo tự nhiên cho nên tại lúc tu luyện cảm giác được tâm phiền ý khô có chút khô khan tình huùng dưới Bạch tử nhạc liền sẽ ngừng một đoạn thời gian ngược lại bắt đầu tu luyện cểu chuyển tiên thiên công so sánh với ngũ Phương Thuần Nguyên công tiểu chuyển tiên thiên công càng là một cái tốn thời gian hao tổn công quá trình toàn bộ công pháp lộ tuyến vận chuyển xuống tới huyền công tiểu chuyển chí ít liền cần một cái giờ tu luyện Thường thường cần tuần hoàn vận chuyển 3 lần, giao diện thuộc tính bên trên tiến độ, mới có thể gia tăng 1 điểm. Như thế 5 ngày xuống tới, cũng chỉ là để cựu chuyển tiên thiên công tiến độ, tăng lên đến chưa nhập môn 7% trình độ, khoảng cách chân chính nhập môn, đoán chừng còn có 2 đến thời gian 3 tháng. Bất quá loại này có thể thật sự cảm giác được tự thân chân khí tăng trưởng thuần hóa quá trình, quả thật làm cho hắn cảm giác mừng rỡ cùng phong phú, cũng là vui tại trong đó. Trừ cái này hai môn công pháp bên ngoài. Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng sẽ không hoang phế võ ký cùng tiên pháp tu luyện. Tiên võ đại thủ hấn chưa nhập môn, 93%, định bảo thần quang chưa nhập môn, 15%, chính là hắn khoảng thời gian này thành quả. chương 270, Tiên Hạc. Đại Càn Quốc 9 quận 13 thành, mỗi một cái quần thành, phạm vi đều cực lớn. Năm ngày đi đường, Bạch Tử Nhạc cũng là thuận thế, bước vào thanh thành quận khu vực. Tà dương phía dưới, thiên địa đều lộ ra có chút đỏ lên. Một người một chó. Chầm rãi từ một chỗ mây mù vùng núi ở giữa đi ra. Vận khí không sai, lại gặp đến một cái làng. Bạch tử nhạc ánh mắt quét qua, tiểu hác cẩu lại đã dẫm lên có chút vui sướng bộ pháp, tới gần tới. Một cả ngày đi đường, liền xem như tiểu hác cẩu, nhưng cũng lộ ra có chút mệt mỏi. Chỉ là rất nhanh, bạch tử nhạc trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ kỳ quái. Cái thôn này, có gì đó quái lạ? Quả nhiên, không như một người. Tới gần đầu thôn, bạch tử nhạc trên mặt giật mình. Đáy lòng lại là chầm xuống. Nếu như là bình thường hoang phế cổ thôn, coi như sẽ có vẻ có chút đổ nát hoang vu, cũng không về phần như cái thôn này, còn có thể phát giác được nhân sinh tồn xuống tới vết tích. Trên mặt đất, trên đất trống, hắn thậm chí có thể nhìn thấy một chút phơi nắng ra quần áo. Mọi nhà đại môn rộng mở, thậm chí ngay cả gà vịt trâu chó chờ nuôi trong nhà xúc chim đều không có. Bạch Tử Nhạc nhìn phía trên mặt đất, ba bốn chuôi trường mâu, một lượng trường đao loạn thất bát tao vẩy xuống, nhưng không có mảy may vết máu lưu lại không giống như là tao nộ sơn phỉ cường đạo, càng giống là tà dị. Bạch tử nhạc sắc mặt, nháy mắt trở nên nghiêm túc. Hắn lúc này, tự nhiên rõ ràng, cái gọi là tà dị, hoặc là quỷ, hoặc là yêu, hoặc là một ít tinh quái, đương nhiên cũng có thể là người làm. Tiên pháp tu sĩ bên trong, đồng dạng có một đám người, đi là ma đạo con đường tu luyện. Nghiêm ngặt đi lên nói, lúc trước chết bởi tay hắn thanh hà chấn ngũ thông đạo trưởng chính là một vị ma đạo tu sĩ, mà hắn trô xuất thân thi quỷ tông. Tự nhiên vì ma đạo tông môn. Nơi đây tai họa, đồng dạng có thể là bực này tồn tại hạ thủ. Bất quá, ma đạo tu sĩ, coi như hạ thủ, cũng khả năng không lớn hủy thi diện tích nghiêm trọng như vậy, cho nên, ngược lại càng có thể là yêu quỷ những vật này tại quái phá. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, chậm rãi bước vào thôn xóm bên trong. Tại nơi này, hắn vẫn vẫn cảm giác đến một cỗ cực kỳ nhạt tanh hôi chi khí, hiển nhiên là quái phá chi vật lưu lại. Lang không lớn, đại khái chừng trăm hộ hữu, Bạch Tử Nhạc đi một vòng cũng không có cái gì quá lớn phát hiện. Nghĩ nghĩ, cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp tìm đến trong thôn một cái một nhà phú hộ, rộng mở vại gạo bên trong, còn có hơn phân nửa vạn, một cái gạo mua rơi trên mặt đất, vảy xuống một đống gạo. Xem ra, kia yêu Yota, vừa lúc là tại thôn dân vo gạo nấu cơm thời điểm, đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem tròn thôn người bắt đi. Cố khí tức kia, hẳn là cực mạnh, thậm chí ngay cả chuột đều dọa đến ba ngày không dám tới gần nơi đây. Bạch Tử Nhạc lắc đầu thở dài, nhưng cũng không có cái gì quá lớn biện pháp. Hắn Nam hiểu truy tung thuật, chính là lấy ẩn nấp truy tung tiêu ký, lấy đạt tới truy tung mục đích pháp thuật. Căn bản truy tìm không đến loại này đã rời đi 3 ngày cường đại yêu tà. Càng đừng nói, loại này yêu tà, rất khó nói thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu, như không tất yếu, hắn cũng sẽ không đi treo trọc. Ngày thứ 2, trời vừa hướng đông, bạch tử nhạc lần nữa cùng tiểu hắc cầu cùng một chỗ xuất phát. Một cái giờ qua đi, bạch tử nhạc sắc mặt biến đổi Lại là một chỗ sơn thôn bị cuốn đi không còn Nhìn trước mắt không chút nào So trước đó nhỏ hơn bao nhiêu sơn thôn Đầu thôn đèn lồng bên trên Lý ra thôn kiểu chữ còn rõ ràng hiện hiện Bạch tử nhạc trong lòng trầm xuống Sắc mặt trở nên nghiêm nghị Cái thứ ba, cái thứ tư Bạch tử nhạc thúc đẩy tiểu hắc cẩu Càng chạy đáy lòng càng chậm Vốn là dòng người lui tới chi địa Phương viên mấy chục dặm Lại đã một mảnh hoang vu Đây vẫn chỉ là hắn phát hiện Cái khác không có phát hiện Lại nên có bao nhiêu ít Gái, Gáy. Đông nhiên, hai đạo to lớn loài chim tiếng gào truyền ra, bạch tử nhạc vội vàng ngừng đầu, ánh mắt đông nhiên ngưng lại. Chỉ thấy tại giữa bầu trời, hai cái to lớn, chống ra hai cánh trọn vẹn hơn 10 mét to lớn tiên hạc, tại hư không trùng cấp tốc bay lượn, mà tại cái này hai con tiên hạc trên lưng, lại phân biệt có hai vị thanh niên bộ dáng người, cưới trên đó, theo gió tung bay ở giữa, không nói ra được tiêu sái cùng tự tại. Tiên pháp tu sĩ. Mà lại tất nhiên là một ít tiên pháp tông môn tinh anh đệ tử. Bạch tử nhạc cơ hồ là trong chốc lát, liền có phán đoán, mà hậu tâm ngọn nguồn chỗ sâu, không tự chủ được sinh ra một tia vẻ hâm mộ. Cưới tiên hạc mà đi, hư không phi hành. Hắn mặc dù có thể nương tựa theo bách bộ đạp lãng thuận thời gian ngắn làm được đạp không mà đi, kỳ thật cũng bất quá là tại thấp không trung dầm chân, chăm bước qua đi, liền cần trên mặt đất mượn lực. Mà hắn trên người diều hâu kiếm khách đồ, mặc dù cũng có thể thúc đẩy diều hâu tại hư không chung bay lượng, nhưng tiếp tục thời gian 10 phần có hạn. Coi là thật không sánh bằng cái này hai người, tự do bay lượn, tiêu sái tự tại. Cái này hai người dường như cũng phát hiện bạch tử nhạc tung tích, tiên hạc thét dài, tư thế không nói ra được ưu mỹ, trực tiếp liền hướng về hắn bay vút tới. Lập tức, liền rơi vào khoảng cách bạch tử nhạc mấy chục mét địa phương. Hai con tiên hạc, tư thái ưu nhã, nhẹ nhàng như tiên, lại hình như là vương quốc bên trong công chúa, không nói ra được cao ngạo cùng tôn quý, màu tím nhạt đôi mắt, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn bạch tử nhạc tọa hạ tiểu hắc cầu. Lập tức liền một bộ không thèm để ý chút nào bộ ráng, không nói ra được xem thường. Nga ô. Tiểu hắc cẩu mắt chó trừng trừng, dường như có chút hiếu kỳ cùng ghen tị, liếm lắp mặt phải nhờ vào gần qua đi. kia hai con tiên hạc, lại là đối tiểu hắc cẩu cực kỳ xem thường, một bộ khinh thường tại cùng nó làm bạn bộ dáng hỏa hồng hai chân ngay cả nhất, trực tiếp liền cách xa mấy mét. Tiểu hắc cẩu lại không chút nào để ý, lần nữa tới gần, sau đó giống như là vang lên cái gì, vốt chó tại mình trên lỗ tai vô rất nhanh đổ ra mấy viên ngưng huyết hoàn, một bộ nhật tình hiếu khách bộ dáng. Khoảng thời gian này, Bạch Tử Nhạc cách mỗi một ngày đều sẽ cho nó 3 cái ngưng huyết hoàn xem như khẩu phần lương thực. Nó không nỡ duy nhất một lần nuốt mất, thế là mỗi ngày tích chữa một viên, không nghĩ tới cái này thời điểm vậy mà bỏ được lấy ra. Hai con tiên hạc hiếu kỳ lượn qua, dường như có chút ghét bỏ, tự mình ngay cả đi mấy bước, cách tiểu hắc cẩu càng xa hơn. Ô ô. Tiểu hắc cẩu lòng tự trọng có chút gặp khó, lập tức lôi kéo được một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. A, liếm chó. Bạch Tử Nhạc cười khẽ, cũng là đánh giá ra cái này hai con tiên hạc cũng không phổ thông, chính là cao cấp dị thú, phẩm giai mặc dù không bằng tiểu hắc cẩu, lại có thể hư không bay lượn, quả nhiên là một cái khó được tọa kỵ. Lập tức, Bạch Tử Nhạc nhìn phía từ tiên hạc bên trên phiêu nhiên mà xuống hai cái thanh niên. Hai người một thân đả bảo, trên thân tràn đầy linh động chi khí, trên thân ẩn ẩn hiện lộ ra linh áp, mười phần cường đại. Phân biệt đều có luyện khí kỳ tầng thứ 8 cùng luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới. Nguyên lai đúng là một cái đạo hữu. Lại xuống chính là côn lô kiếm phái Triệu Tử Vân, vừa bên trên thì là sư đệ của ta Cố Hạo, trước mắt đều tại Thanh Thành quận đăng tiên các nhậm chức. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Có thể biết, cái này Song đà Phong gần nhất yêu họa sự tình. Cầm đầu vị kia thực lực rõ ràng đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9 thanh niên tu sĩ có chút thi lễ, mở miệng nói ra. Lại xuống Bạch Tử Nhạc, một giới tán tu. Kỳ thật ta cũng là vừa mới đổi tới kệ bên này, chỉ biết nơi đây mấy chục giảm phạm vi Sơn Thôn đã tận không một người, cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng lại không biết. Bây giờ xem ra, triệu đạo hữu dường như có hiểu biết. Bạch tử nhạc có chút trầm ngâm, mở miệng nói ra. Hắn mặc dù một thân võ giả trang phục, bất quá cũng không có tận lực giấu giếm mình tiên pháp tu sĩ sự thật. Là lấy cũng có thể bị người tùy tiện nhìn ra. Kỳ thật, đây cũng là hắn trong lòng sớm có dự định. Hắn lần này tới Đại Càng Quốc. Vốn là vì gia nhập tiên pháp đại phái, chiều dương đạo phái mà tới. Lấy tiên pháp tu sĩ thân phận hành tẩu, ngược lại so võ giả thân phận, càng thêm phù hợp một chút. Giữa thiên địa linh vật vô số, tổng có chút xuất sinh biến thành dị thú, thành yêu thành tinh. Những yêu vật này, bản tính khó rời, ăn thịt mà sống, tự nhiên có nuốt ăn thịt người tồn tại. Trong đó rất nhiều làm hại yêu tà, đều là từ chúng ta đang tiên cắt đến xử lý. Bất quá lần này, lại có khác nhau. Có chút yêu thú, tại đạt đến trình độ nhất định thời điểm liền sẽ thối biến, hóa thành thông linh chi yêu, tương đương với chúng ta tiên pháp khai khiếu. Mà người chính là vạn linh đứng đầu, trí tuệ trời sinh cao tuyệt, liền có một chút yêu thú, hy vọng thông qua thôn phệ nhân loại, từ đó tiến hành thối biến, trở thành thông linh chi yêu. Từ đạo Hữu Miêu tả nhìn lại, số người chết nhưng tuyệt không ít. Ta đoán chừng, lần này rất có thể chính là có yêu vật, muốn đột phá trở thành thông linh chi yêu. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nó, sau đó đem giết trừ. Triệu Tử Vân trên mặt nghiêm một chút. Mở miệng nói ra. Bạch đạo hưu thực lực không thấp, không biết có thể nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ, trừ bỏ kẻ này. Một bên cố Hạo đánh giá bạch tử nhạc, phát giác được hắn thực lực không thấp, lại là đề nghị. Tại hạ coi như xong, một giới tán tu, thực lực thấp, liền không cho hai vị đạo hưu thêm phiền thoái. Lại nói, lại xuống còn cần đi đường, không tiện tại nơi đây ở lâu. Bạch tử nhạc lại là lấp đầu. Yêu hỏa sự tình, nếu như hắn chính diện đụng đến, lại tự biết có năng lực giải quyết, hắn thuận tay mà làm diệt trừ cũng không có ghê gớm. Trước đó đi đường thời điểm, với lúc có lệ quỷ tại một gia đình quay phá, cũng là bị hắn tiện tay thu nhập tụ hồn phiên bên trong, hóa thành cái khác chủ hồn chất dinh dưỡng. Nhưng lần này đã có đăng tiên các nhúng tay, tăng thêm cái này yêu vật, lúc nào cũng có thể bước vào thông linh chi cảnh, cẩn thận lý do, hắn tự nhiên không nguyện ý nhúng tay. Nghe đạo hưu khẩu âm, hẳn là nguồn gốc từ võ quốc dựa vào nam địa khu. thể nội linh lực, tử khí ngang nhiên, không có đoan sai. Tu luyện chính là Triều Dương đạo phái Tử Khí Quan Thần Pháp. Đạo hưu đã tự xưng tán tu, lại gấp đi đường, nghĩ đến là muốn đi trước Vân Miểu Sơn đầm lầy, hy vọng gia nhập Triều Dương đạo phái, thu hoạch được đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Vừa đúng lúc này, kia Triệu Tử Vân bỗng nhiên mở miệng, thấy Bạch Tử Nhạc cũng không có phủ nhận, không khỏi tiếp tục nói ra, đã như vậy, ta cảm thấy Đạo Hữu càng hẳn là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về mới là. Bởi vì lần này đến đây xong đà phòng, trừ ta cùng cố sư đệ bên ngoài, Triều Dương Đạo Phái vu Dương, Đinh Mao hai người, thế nhưng cùng nhau đến đây. Đến lúc đó, sư huynh đệ chúng ta có thể đảm bảo, vì đạo hưu từ bọn hắn trong tay cầu được hai lá thư để cử tới. Hoặc là chính đạo hưu cũng có thể cùng bọn hắn kết bạn, nếu như có thể được bọn hắn thưởng thức, ngươi về sau bước vào Triều Dương Đạo Phái, cũng là có chỗ tốt. Đúng à, đặc biệt là vu Dương Sư Huynh, thế nhưng là Triều Dương Đạo Phái tam trưởng lão Đích Tôn, còn bái rộng cần tiền sư vi sư, tại Triều Dương Đạo Phái địa vị cũng không thấp. Từ hắn tiến cử, tự nhiên so ngươi độc thân một người ngàn giảm xa xôi chạy tới, chịu lấy coi trọng nhiều. Một bên cố hạo cũng là mở miệng khuyên giải nói. chương 271, xuất thủ. Ồ, bạch tử nhạc có chút trầm âm, rất nhanh liền đồng ý xuống tới. Cái gọi là trong chiều có người dễ làm sự tình, nếu như có thư đề cử, với hắn mà nói, xác thực tốt hơn rất nhiều. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, mà hắn cũng không phải loại kêu biết do đối với mình có trợ giúp mà không cần loại người cổ hủ Đây không phải leo lên, chỉ là bình thường giao tế vắng lai. Càng đừng nói, nếu như thật đụng đến nguy hiểm, hắn tự tin mình coi như không địch lại, đào thoát không khó lắm. Lại không tốt, chạy thắng mấy người khác, xác nhận có thể làm được. Thế thế, triệu tử vân mỉm cười, cũng không ngoài ý muốn, tiếp theo mở miệng nói ra, đi thôi, ta có một thuật, nhưng truy vật truy tùng, ngược lại muốn xem xem, lần này yêu họa, đến cùng là cái gì xuất sinh gây nên. Nói. Một đoàn người liền nhanh chóng đi vào một chỗ bị cấp cấp không còn làng bên trong. Triệu Sư huynh ngàn dặm truy tung thuật, thế nhưng là nhất tuyệt. Cố Hạo đối Bạch Tử Nhạc mỉm cười, Thổi phòng nói. Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, âm thầm nhớ kỹ pháp thuật này danh tự. Cái này ngàn dặm truy tung thuật, hiển nhiên là so với mình nắm giữ truy tung thuật càng hơn một bậc pháp thuật, có cơ hội, hắn tự nhiên cũng muốn nắm giữ. Một trận kịch liệt tinh thần ba động, lập tức truyền ra, sau đó Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được từ Triệu Tử Vân trên thân. Chuyển đến linh lực cực lớn ba động. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chọn vẹn năm hơi qua đi. Ông. Một tầng không hiểu ba động, lập tức nhộn nhạo ra. Đuổi theo. Triệu tử vân đôi mắt khẽ động, dường như nhìn đến cái gì, khẽ quát một tiếng, xoay người vượt lên tiên hạc. Cố hạo tự nhiên cũng ngay lập tức leo lên tiên hạc phía sau lưng chỗ. Về phân bạch tử nhạc, thì cưới tại chó trên lưng. Gáy. Tiên hạc khẽ tê ơ, mắt hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng đ Hướng về nơi xa chạy như bay Tiểu thác cầu vội vàng đuổi theo Tốc độ cực nhanh Một nhóm ba người, một đường truy tung Cái này ngàn dặm truy tung thuật Hiển nhiên hiệu quả bất phạm Coi như cách mấy ngày Cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được yêu vật kia khí tức trên thân Từ đó hướng về đối phương chỗ phương vị Nhanh chóng tới gần Trước mắt, chính là một cái giờ trôi qua Ở giữa triệu tử vân lần nữa Thi triển hai lần ngàn dặm truy tung thuật Một đoàn người rất nhanh liền đi vào một chỗ sơn linh ở giữa xa xa Liên nghe được có chiến đấu thanh âm chuyển ra. Mơ hồ trong đó, càng là nghe được lít nha lít nhít, chi chi tiếng gạo. Là vu dương, đinh máu bọn hắn. Triệu tử vân khét quát một tiếng, tiên hạc liền đã một ngựa đi đầu, bay vút trôi qua. Cố hạo theo sát phía sau, tiên hạc hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung, xuyên qua sân lĩnh, tới gần chiến đấu chỗ. Hồn năng 7, 8, 7, 6. Ánh mắt hiện lên giao diện thuộc tính, nhanh chóng gia tăng hồn năng, để bạch tử nhạc tất cả giật mình Dội vàng vỗ tiểu hắc cầu đầu, quát khẽ nói, "đuổi theo." Tiểu hắc cầu thân thể lập tức mở ra, tứ chi trở nên cường tráng có lực, nhanh chóng tại sơn linh ở giữa bay vọt. Mấy tức qua đi, Bạch Tử Nhạc con ngươi co rụt lại, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Trên mặt đất, khắp núi chuột núi, từng cái đều có thỏ rừng lớn nhỏ, cơ hồ đếm mãi không hết. Mà tại chuột núi vây quanh ở giữa, tăng thêm Triệu Tử Vân cùng Cố Hạo hai người, tổng cộng 6 người hội tụ vào một chỗ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đối đàn chuột phát khởi công kích. Nhìn qua trước mắt một màn, tiểu hác cầu thân thể lắp một cái, bước chân lập tức có chút trần trở. Cơ linh một điểm, mình tìm chỗ trốn. Bạch tử nhạc vỗ nhẹ đầu của hắn, thân thể vọt tới, trực tiếp ngại ra. Một trường rôi ra, một đạo to lớn vô cùng trường ấn, tại hư không chung lưng kết, trùng trung điệp điệp ở giữa, đánh xuống mà xuống. Vâng! Một thanh trấn vang, pham lạ ở vào trường ấn bên trong chuồng núi, chí ít mây trăm con, liền đều hóa thành bùng não. Từng tầng từng tầng. Lít nha lít nhít hồn năng gia tăng trị số, cũng theo đó tại trước mắt của hắn hiện lên. Cứ việc một cái gia tăng không nhiều, nhưng mấy trăm con cộng lại, nhưng cũng để hắn hồn năng số lượng, lập tức tăng thêm 3.000 có thừa Trong lòng phân chấn, Bạch Tử Nhạc hướng mình trên thân ra chỉ một đạo linh quang thuẫn đồng thời, lần nữa một trưởng vô gia. Vâng, quét qua lại là một mảng lớn. Vị này đạo hữu là, một vị có chút cao gầy tiên pháp tu sĩ đang xuất thủ đồng thời, ánh mắt động dung nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Cung đạo hữu, Đây là bạch đạo Hữu là chúng ta tại dọc đường đụng phải, trước mắt chính là tán tu, bất quá hắn tu luyện chính là tử khí quan thần pháp, muốn gia nhập triều dương đạo phái. Nghe nói vu sư huynh cùng đình sư huynh tại nơi này, liền xung phong nhận việc tới. Triệu tử vân thật nhanh mở miệng, thần sắc còn nhẹ lỏng, phi kiếm đẩy ra, như cực quang hiện lên, từng cái chuột núi liền bị xuyên thấu mà qua. Sau đó, hắn mới tiếp tục mở miệng, giúp bạch tử nhạc giới thiệu nói, vị này là cùng phi cung đạo Hữu xuất thân thành đạo tông Luyện Khí Kỳ tầng thứ 7 tu vi. Còn có vị này, chính là Lưu Chí Hiên Lưu Đạo Hữu, Bối phận so với chúng ta đều cao hơn một bậc, đồng dạng là thành đạo tông đệ tử, Luyện Khí Kỳ tầng thứ 8 thực lực. Về phần hai vị kia, chính là Triều Dương Đạo quán Vu Dương sư huynh cùng Đinh Mao sư huynh, đều là Luyện Khí Kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới, thực lực kinh người. Bạch Tử Nhạc cũng không có so đo Triệu Tử Vân lời nói bên trong sai lầm, một bên xuất thủ, biến đổi ánh mắt thật nhanh hướng mấy người trên thân đạo qua. Cung phi thực lực yếu nhất trong tay cầm lại là một cái ngũ hành phương ấn mỗi lần thúc đẩy phương ấn hóa thành cự thạch đánh xuống đều có thể đập chết một mảng lớn ngẫu nhiên sử xuất một hai tấm phụ lục quy lực cũng 10 phần không tầm thường trên mặt đất quả thực huyết lục thành sông 10 phần củng bố ngược lại là kia Lưu Trí hiên, thúc đẩy chính là một kiện thượng phẩm pháp khí Hàn Băng hồ lô từ đó phát ra hàn khí nghiêm Nghghiêmị mà kịch liệt cơ hồ Phàm là ở vào miệng hồ lô phạm vi ch núi liền khó thoát đông cứng hạ chràng Về phần vu dương cùng đinh báo, đều là một bộ tuổi trẻ đạo nhân trang phục hai người khu sử pháp khí phi kiếm, đồng thời thi triển ra triều dương kiếm thuật. Hai đạo kiếm quang, như kiếm mang kinh đâm, căn bản không có để ý tới chung quanh chuột núi, mà là đối một cái to lớn sơn động bên trong, một đầu toàn thân hiện lên kim sắc, đứng lên chừng hai người đến cao to lớn thử vương công tới. Thử vương chi chi huyết giải bên ngoài thân phía trên bảy biển ra một tầng kim sắc quan mang. Nhưng là... Tại thời khắc này đúng là có vô số chuột núi trên mặt đất bay tán loạn, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, cuộn cuộn không ngừng đâm vào kiếm mang kia phía trên, dùng huyết nục chi khu của mình, vì thử vương ngăn trở công kích. Hai thanh phi kiếm, cuối cùng đành phải tại kia kim mang bên trên có chút một đâm, làm cho kim sắc quang mang có chút rung động, liền không công mà lui. Vũ Sư Vinh, các ngươi làm sao đụng vào cái này hang trột rồi? Chẳng lẽ lần này yêu họa, chính là kia thử vương? Cố hạo chống lên một cái phòng ngự quan thuẫn. Một đạo pháp thuật nháy mắt thành hình. Từng đạo kim châm, tựa như lưu tinh bắn ra. Phúc. Phúc. Phúc. Lít nha lít nhít kim châm, liền đem trên mặt đất một nhóm lớn chuột núi, cho sinh sinh đặt trước chết. Chỉ là kia trong sơn động chuột núi tựa như quần cuộn không ngừng, không ngừng sung ra, hàng ngàn hàng vạn, coi là thật làm người ta kinh ngạc. Cụ thể có phải hay không chúng ta cũng không biết, bất quá tại nơi này chúng ta nhìn đến nhân loại sương khô, hiển nhiên là những xuất sinh này gây nên. Chúng ta mới ra tay chém giết mấy cái mắt không mở, trong huyệt động liền đã tuân ra vô số chuột núi. Tiếp lấy các ngươi cũng nhìn đến. kia lưu chí hiên thật nhanh hồi đáp. Thật sao? Triệu tử vân trả lời một câu, tinh thần lực phung trào, nồng đậm sóng linh khí truyền ra, bắt giặc trước bắt vua, trước tiên đem đầu kia chuột yêu cho mấy loại đánh giết. Những này thử triều tất nhiên có thể phá vỡ. Chi chi chi. Thử vương huyết giải, vô số chuột núi, trong đó không thiếu hình thể khổng lồ loài chuột dị thú. Thậm chí là chuột yêu cấp bậc tồn tại, đều hướng về triệu tử vân vọt tới. Bạch tử nhạc đúng mức vây tay, một đoàn mỏ vỏ quyết hỏa diễm, liền đã tựa như kia chớp bắn ra. Phúc! Hỏa diễm lan tràn, vô số chuột núi tại tiếng gào thê thảm bên trong, liền bị đốt diệt chống không. Lập tức, bạch tử nhạc là tinh thần lực phung trào, tay tại bên hông vỗ. Ông! Một thanh phi kiếm, lập tức liền tựa như lợi kiếm, bay thẳng mà ra. Chiều dương kiếm thuật! Kiếm thuật thông huyền Trực tiếp tại bọn này loài chuột dị thú hoặc là chuột bên trong yêu thú bên trong đâm xuyên, cơ hồ không có bất luận cái gì chuột núi có thể ngăn trở. Cũng vừa đúng lúc này, triệu tử vân pháp thuật rốt cục thành hàng, hư không mây đen quay cuồng, có lôi điện tại trong đó tung hành. Xoẹt xẹt, một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện, ẩm vang rủ xuống. Cảm giác được trong đó có chút quen thuộc linh năng ba động, bạch tử nhạc trên mặt không có lộ ra một tia cổ quái. Lạc lôi thuật, triệu tử vân lúc này thi triển, rõ ràng là lạc lôi thuật chỉ bất quá đem so sánh với Bạch Tử Nhạc Lạc Lôi Thuật, Triệu Tử Vân chỗ thi triển Lạc Lôi Thuật, lực lượng lại là yếu ớt rất nhiều, tạo thành lực sát thương, tự nhiên cũng không có trước đó như vậy cường đại. Cùng lúc đó, những người khác cũng tận số từ bỏ đối đẳng cấp thấp chuột núi tiến hành công kích, toàn bộ đem công kích xông về kia Thử Vương chỗ. Chi chi chi kít. Thử Vương kinh rít gào, lập tức liền có vô số chuột núi ngăn tại trước mặt nó. Ngũ Hành Vương ngân nhanh ra, tầng kia chuột núi tưởng thành có chút chấn động, chết một mảng lớn. Lại rất nhanh liền bổ sung trở về Vâng Lôi điện kinh dít gạo, đánh xuống mà xuống Vốn là bị trọng thương trò tường Trực tiếp liền bị khoanh mở, lộ ra đằng sau Kia thử vương thân ảnh Cũng vừa đúng lúc này, trọn vẹn bốn chôi phi kiếm Lóe lên từng đạo lăng lệ quang mang Trực tiếp bắn ra Thử vương gạo thét, dường như cũng cảm giác đến lúc này nguy cơ Trên thân quang mang đại thịnh đồng thời Lại cũng đem mình yêu đan cho phun tới vâng. vâng Vâng Vâng Phi kiếm như điện toàn bộ rơi vào tầng kia kim sắc quang mang phía trên, trực tiếp liền tầng kia phòng ngự cho đánh nát. Sau đó kình thẳng cùng yêu đan đụng vào nhau, tựa như sắt thép giao kích, phi kiếm toàn bộ đang ra. Xoẹt xẹt. Vừa đúng lúc này, đạo thứ hai xét đánh xuống, rơi vào kia yêu đàn phía trên. Yêu đan rung động, linh quang dường như đều mờ đi xuống tới, làm cho thử vương thân hình đều là từng đợn bất ổn. Nó dường như cũng phát giác đến lúc này nguy cơ, lập tức bắt đầu chạy trốn. Chỉ là, đang lúc nó triệu hồi yêu đan Muốn thoát đi nháy mắt, một đạo màu trắng nhạt quang mang, đột nhiên ráng lâm, rơi vào kia yêu đàn phía trên. Nháy mắt, liền khiến cho yêu đàn, có chút dừng lại. Thời khác mâu chốt, chính là bạch tử nhạc xuất thủ. Pháp thuật, định bảo thần quang phát động. Cái này một môn pháp thuật, mặc dù còn không có nhập môn, nhưng loại kia định trụ bảo vật thủ đoạn, nhưng cũng quỷ dị mà cường đại. Cho dù chỉ là khiến cho thử vương dừng lại một nháy mắt, nhưng cái này một cái trước mắt, chính là thắng cùng bại, sinh cùng tử. Vâng anh Và anh, và anh, liên miên xét, không ngừng ngoanh ra, rơi vào kia yêu đàn phía trên. Vũ Dương cùng Đinh máu bọn người, cũng tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, lần nữa kích xạ ra phi kiếm, đối thử vương hung hăng đâm tới. Phúc, phúc, chương 272, thiện ý, từ một càn không thuyền. Phúc, phúc, một thanh phi kiếm, trực tiếp liền đem thử vương trái tim xuyên thủng. Một thanh phi kiếm, càng là tại trên đầu của nó nhất chuyển, trực tiếp liền đem đầu của nó cho cắt xuống tới. Tự nhiên, kia yêu đan liền đã mất đi động lực, có chút rủ xuống, rất nhanh liền bị vu dương thu vào. Thử vương bỏ mình, nguyên bản hội tụ vào một chỗ đàn chuột lập tức bắt đầu hoảng loạn, rốt cuộc không thể tổ chức lên như trước đó như vậy khổng lồ vì thế. Bạch tử nhạc bọn người phân biệt xuất thủ, pháp khí pháp thuật, các loại phạm vi công kích rơi xuống, đối bọn chúng tiến hành gánh sát. Cái gọi là diệt cỏ tận gốc, những này đàn chuột uy hiếp, đồng dạng cực lớn, nếu như bỏ mặc mặc kệ, đoán chừng tiếp qua mấy năm Liền sẽ lần nữa có một đầu chuột yêu vương sinh ra, nguy hại vô thận. Sau nửa giờ, mặc dù không có làm được toàn diện, dù sao những này chuột núi cá thể quá nhỏ, lại là ở vào sơn động bên trong, bốn phương thông suốt, rất khó từng cái trừ sạch. Bất quá đại bộ phận chuột núi, đặc biệt là tiến hóa thành dị thú trở lên chuột núi, lại đã bị bọn hắn trừ sạch. chí ít có thể bảo đảm nơi đây 30 năm an ổn. Quả nhiên, nơi này là một chỗ cỡ nhỏ linh mạch tiết điểm. Bọn này chuột núi ở vào cái này linh mạch tiết điểm bên trong, tự nhiên trưởng thành tốc độ cực nhanh. Đinh Mão cảm nhận được linh khí bốn phía ba động, tại sơn động chỗ sâu, ngắt lấy đến vài quảng linh tài. Những này linh vật, giá trị không cao không thấp, cũng là có thể đáng mấy chục trên trăm mai linh thạch. Đương nhiên, thu hoạch lần này, chân chính đầu to vẫn là chuột yêu thi thể cùng yêu đan những vật này, tạm thời cũng đều bị triệu tử vân bọn người thu vào trong chữ vật đại, ước định sau đó phân phối. Cái này linh mạch tiết điểm quá nhỏ một chút. Nhiều lắm là chỉ có thể phóng xạ chung quanh hơn 10 m tự liền một mẫu linh địa đều khai khẩn không ra. Không phải cũng là xem như một chỗ tài nguyên. Cố hạo vừa cười vừa nói. Linh mạch tiết điểm, lớn như động huyền phương thị, có thể cung cấp khai khiếu tiên sư tu hành, phóng xạ vài trăm mét, nhưng mở 50 mẫu linh điện, xây thành một cái phương thị. Tiểu nhân, tựa như cái này trong sân động, chỉ có thử vương được lợi, thực lực cường đại, có thể so với luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ, tại nó bên người. Cũng chỉ có hai đầu vừa mới thành hình chuột yêu và mấy chục chỉ loài chuột dị thú. Mặc dù thử vương bị trừ, nhưng kia phóng xạ quanh mình yêu họa, lại không phải đầu này thử vương gây nên. Đúng lúc này, triệu tử vân lại là mở miệng nói ra. Không sai, cái này chuột yêu thực lực mặc dù không yếu, nhưng càng nhiều chính là nương tựa theo đàn chuột lực lượng. Có thể làm không đến vô thành vô tức ở giữa, liền đem vương viên mấy chục giảm thôn dân cho bắt đi. vu Dương cũng là mở miệng nói ra. Xem ra... Chúng ta lần này đối thủ có chút không đơn giản A lại còn biết họa dẫn động nước. Mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ tận lực đường tắt nơi này, vướt xuống một hai cái sân dân. Triệu tử vân nói, cũng là đoán chính đến bọn người bị dẫn tới nơi đây nguyên nhân, sau đó tinh thần lực lần nữa phung trào, thi triển ra ngàn dặm truy tung thuật, bốn phía dạo qua một vòng, thoáng qua nhìn phía bầu trời, nói, cái này yêu vật hiển nhiên là có phi thiên trí năng, tại nơi này về sau, bay thẳng hứa không. Hắn vừa nói, một bên đem tiên hạc triệu hồi rất nhanh nhảy lên tiên hạc phía trên, tại hư không trùng có chút bồi hồi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Có phát hiện, truy sao?" "Truy đi, đang tiên các nhiệm vụ, chỉ bằng cái này chuột yêu có thể kết giao không được trên lệnh." Vũ Dương nói, tinh thần lực phun trào, bên hông túi chứa vật mở rộng, một cái thuyền nhỏ bộ dáng pháp khí liền lập tức xuất hiện. Linh lực phun trào, thuyền nhỏ đón do phóng đại, rất nhanh liền tạo thành một cái có thể cung cấp 4-5 người cưỡi phi thuyền. Thẳng đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới chú ý tới Hiện trường trừ hắn ra, chừng 4 người có được túi chữ vật, theo thứ tự là Vũ Dương, Đinh Mão, Triệu Tử Vân cùng Cố Hạo. Về phân thành đạo Tông Cung Phi cùng Lưu Trí Hiền hai người trên thân đều không có túi chữ vật. hiển nhiên, trừ thực lực nhân tố bên ngoài, cái này Tông Môn Tích Lũy, cũng hẳn là không bằng Triệu Dương đạo phái cùng Côn Ngô Kiếm Phái. Vũ Dương kêu gọi mấy người lên phi thuyền, lập tức nhìn phía Bạch Tử Nhạc, thả ra thiện ý, nói ra, Bạch Đạo hưu nếu như không chê, một khối lên đây đi. Bạch tử nhạc gật gật đầu, đối tiểu hắc cầu nói một tiếng, để chính nó đuổi theo, liền theo nhảy lên phi thuyền. Thế là, tại hai đầu tiên hạc dẫn đầu hạ, phi thuyền bay lượng, nhẹ nhong đuổi theo. Trên mặt đất, thì là tiểu hắc cầu phi nước đại mà đi. Cái này phi thuyền, đã coi như là linh khí A. Bạch tử nhạc đánh giá toàn bộ phi thuyền, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Phi thuyền mặc dù không lớn, nhưng phía trên lưu quang bốn phía, chỉ là hắn cảm ứng được cầm chế số lượng, liền không chỉ 81 cái. Siêu việt pháp khí 81 cấm chế cực hạn, cũng không phải là linh khí, kỳ thật thật kế hoạch, cái này phi thuyền cũng chỉ bất quá là thượng phẩm pháp khí mà thôi. Chi cho nên cấm chế số lượng nhiều, chính là bởi vì bản thể của nó càng lớn, là từ rất nhiều bộ kiện tổ hợp mà thành, cho nên mới có thể khắc lục càng nhiều cấm chế. Đương nhiên, luận phí tổn, cái này phi thuyền kỳ thật đã không thể so hạ phẩm linh khí kém. Tốc độ, toàn lực bộc phát, nên cũng có thể sánh được mới vào khai khiếu cảnh tiên pháp tu sĩ. Vũ Dương mỉm cười, giải thích nói. Vũ Sư huynh kiếm tốn, cái này từ một càn không thuyền, trọn vẹn từ 36 kiện cái bộ kiện tổ hợp mà thành, mỗi một cái bộ kiện, đều có thể văn khắc cấm chế. Tuy nói phẩm dai không cao, nhưng trong đó lại chuyên môn phong cấm một môn nhị dai pháp thuật tật phong độ thuật, một khi kích phát, coi như khai khiếu cảnh trùng kỳ tiền pháp tu sĩ, cũng chỉ có thể ở sau lưng hít bụi. Một bên đinh mau mang trên mặt một kia hâm mộ nói. Những người khác trên mặt, cũng là lộ ra ước cao chi sắc. Loại này giá trị có thể so với linh khí bảo mệnh chi vật, bọn hắn mặc dù mớn, lại căn bản không chịu được nổi. Dù sao không phải ai đều có Vũ Dương nội tình, có một cái tại chiều Dương đạo phái khi trưởng lao ra ra. Vũ Dương cười cười, cũng không biện giải. "Đúng rồi, Bạch đạo hữu, vừa rồi ngươi thi triển cái kia đạo pháp thuật, giống như có một chút chỗ kỳ diệu, không biết là cái gì." Đương nhiên, nếu như không tiện nói, ta cũng không bắt buộc. Ngay sau đó, Đinh Mao giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi Đúng à, rất khó tin tưởng, bạch đạo hữu niên kỷ nhìn không lớn, lại đã có luyện khí kỷ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới. Còn có kia trường ấn, giống như có khác thần diệu, cực không đơn giản. Đúng lúc này, kia cung phi mắt sáng lên, cũng là hỏi. Cái kia đạo pháp thuật, tên là định bảo thần quang, cũng chỉ là ta ngoại ý muốn thu hoạch được, chỉ có một chút phụ trợ hiệu quả, cũng không có lực sát thương gì, tính không được cái gì. Về phần kia trường ấn, nhưng thật ra là một môn võ kỹ. Như ta như vậy tán tu. Bắt được cái gì liền luyện cái gì, không câu nệ tại pháp thuật vẫn là võ công, đều có kiêm tu. So không lên các vị, xuất thân danh môn. Bạch tử nhạc khiêm tốn cười một tiếng, đơn giản giới thiệu nói. Thật sao? Bất quá tán tu bên trong, có thể đi ra như bạch đạo hữu như vậy người, nhưng cũng hiếm thấy. Nếu như không phải đạo hữu chủ tu chính là tử khí quan thần pháp, ta ngược lại là thật có lòng, mời đạo hữu gia nhập ta thành đạo tông. Ta thành đạo tông tuy nói không sánh bằng triều dương đạo phái. Nhưng ta chính là trưởng môn đệ tử, dẫn tiến đạo hưu bái sư trưởng môn, cũng không phải chuyện không thể nào. Cung phi mắt sáng lên, càng thêm nhiệt tình nói. Cung sư đệ, có chút quá phận A. Bạch đạo hưu nhất định là ta triều dương đạo phái người, có lẽ chính là vị nào sư thúc du lịch thời điểm, tung xuống môn phái hẳn giống, cũng không phải người dăm ba câu liền có thể lôi kéo. Vũ dương trên mặt nghiêm một chút, có chút nghiêm túc nói. Triều dương đạo phái từ trước đều có khai khiếu tiên sư, 3 năm du lịch môn quy. Du lịch trong lúc đó, đụng phải một chút có được tiên pháp tư chất người, tự nhiên cũng sẽ chuyển xuống pháp môn. Bao năm qua đến, triều dương đạo phái bằng này thu nhận sử dụng đệ tử, nhưng không ít. Một bên Lưu chí Hiên cũng không khỏi có chút kỳ quái nhìn Cung Phi một chút. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Cung Phi mặt không thay đổi đáp lại nói. Tại hạ cho tới nay, tu luyện đều là tử khí quan thần pháp, càng muốn tu hành, tự nhiên là phía sau tụ công pháp. Cung đạo hữu hảo ý, tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh. Bạch Tử Nhạc đồng dạng cảm giác được có chút cổ quái, trong miệng lại là khách khí đáp lại nói: "Lấy Bạch Đạo Hữu thực lực, chỉ cần lai lịch trong sạch, gia nhập ta Triều Dương Đạo phái, kỳ thật đã không khó." "Dạng này, ta cái này có một khối huyền ngọc, đến thời điểm đụng đến nội vụ Đường Trương quan sự, giao cho hắn, hắn hẳn là sẽ cho ta mấy phần chút tình mọn." Một bên Vu Dương trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, nói với Bạch Tử Nhạc: "Gặp lại chính là hữu duyên, đã Bạch Đạo hưu muốn gia nhập ta Triều Dương Đạo phái, Tương lai chính là sư huynh đệ, ta cũng cho ngươi thư một phòng, tổng không về phần làm ngươi nhận tiểu nhân làm khó dễ. Một bên đinh mau thấy thế, cũng là nhiệt tình nói. Vừa nói, một bên thật nhanh từ trong túi chữa vật xuất ra một viên chống không ngọc giàn đồng, sau đó tại trong đó lưu lại tin tức, đồng thời đánh vào linh lực của mình khí tức, đưa cho bạch tử nhạc. Đa tạ hai vị sư huynh. Bạch tử nhạc đưa tay tiếp nhận hai người đồ vật, liên thanh nói lời cảm tạ. Mặc dù trong đó, tất nhiên có mình trước đó triển lộ thực lực Để hai người có chút coi trọng duyên cớ, nhưng bọn hắn đồng ý giúp đỡ dỡ tiến, nhưng cũng để tâm hắn mang cảm kích. Đến chuẩn bị. Vừa đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ từ nơi không xa hai đầu tiên hạc bên trong chuyển đến. Lập tức sở hữu người trong lòng run lên, đi theo rơi xuống một chỗ trên đất bằng, mà ở phía xa lại là một cái thôn lạc nhỏ nhỏ. Ánh mắt mọi người đều là khẽ giật mình, không khỏi kỳ quái nhìn phía Triệu Tử Vân. Cái này thôn làng rất nhỏ, bất quá ba mươi mấy hộ, nhưng người ở bên trong Lại toàn bộ mạnh khỏe, thậm chí lộ ra có chút bình hẳn Lấy con kia yêu ta tà hung tàn trình độ, nếu như quả nhiên là tại thôn này rơi bên trong, há lại sẽ bỏ qua những người này. Mặc dù ta cũng không biết, vì cái gì nơi này sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng kia yêu ta tại nơi này khí tức, là nhất là nồng đậm, nếu như ta không có đoán sai, nơi ở của hắn cũng hẳn là ở phụ cận đây. Triệu tử Vân nói, lộ ra một tia thần sắc kiên định, nói ra, ta đối với mình ngàn dặm truy tung thuật rất có lòng tin. Vậy chúng ta liền vào thôn nhìn xem, gặp một lần cái này yêu tả. Vũ Dương nói một tiếng, trước một bước vượt ra từ một càn không thuyền. Theo sát phía sau, bạch tử nhạc mấy người cũng từ phi thuyền bên trong nhảy ra, rơi vào đáy bằng phía trên. Căn bản không cần trao hỏi, sở hữu người ngay lập tức liền đem mình phát khí, cầm tại trong tay, làm xong ngay lập tức kích phát chuẩn bị. Sắp thông linh yêu tả, luận cảnh giới có lẽ cùng luyện khí kỳ tầng thứ 9 tương đương, nhưng bởi vì đặc thù thể chất, Thực lực thường thường sẽ so với bình thường luyện khí kỳ tầng thứ 9 cứng giả, càng hơn một bậc. Bọn hắn không có một người, có can đảm chủ quan. chương 273, chả miêu yêu. Thôn nhỏ không lớn, tổng cộng bất quá mấy chục hộ. Bình thường thời gian vắng lai, đều là đường thôn thân quyến, hoặc là một chút đi hương đi hết nhà này đến nhà kia thương nhân, là lấy khi bạch tử nhạc một đoàn người tới gần, cơ hội lập tức liền đưa tới thôn dân chú ý. Rất nhiều người khiếp nhược yếu nhìn xem, không dám lên trước, nhưng lại nhịn không được dò xét. Một cái tóc hoa dầm, dường như thôn lão bộ ráng người cẩn thận tới gần, hỏi, không biết các vị thiếu hiệp, đến đây cái này khổ sen thôn chỗ vì chuyện gì? Chúng ta? Triệu tử vân vừa vặn trả lời chắc chắn, ánh mắt đống nhiên ngưng lại, cơ hồ là trong chốc lát liền khóa chặt tại một thân ảnh phía trên. Nàn dầm truy tung thuật phía dưới, hai mắt của hắn ẩn chứa linh quang, có thể nhìn thấy hư không trung khó mà phát giác, đặc thủ khí tước. Giờ này khắc này, hắn đúng là có phát hiện. Bạch tử nhạc bọn người là nhạy bén hàng người Lập tức liền thuận ánh mắt của hắn, rơi vào một cái tiểu nữ hài trên thân. Tiểu nữ hài bất quá 5-6 tuổi niên kỷ, một thân mộc mạc mà cũ nát áo gai, tẩy tới trắng bệnh, khuôn mặt nhỏ có chút kéo căng, vành ánh đôi mắt, tò mò nhìn bọn hắn. Bất quá, chân chính gây nên chú ý của bọn hắn, lại cũng không là cô bé kia, mà là tại nó trong ngực, một đầu màu da cam nhỏ con. Yêu, miêu yêu. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà nhanh như vậy, liền đụng đến cái này yêu vật. Chỉ là quan sát đám người chung quanh, tất cả mọi người là trầm xuống. Đầu này miêu yêu, cho dù khí tức có chỗ thu liễm, nhưng ở trận mọi người, hoặc là tông môn đích truyền, hoặc là chính là trưởng môn đồ đệ, hoặc là chính là như bạch tử nhạc như vậy, đem linh nhãn thuật tu luyện tới pháp thuật bản năng tồn tại, tự nhiên có thể đánh giá ra thân phận của nó. Duy nhất để bọn hắn có chút ra nùi là, mèo này yêu, cũng không có đột phá đến thông linh chi cảnh. Chỉ là, đăng tiên các làm việc, sở hữu người tránh lui. thời mâu chốt Cố hạo hét lớn một tiếng, hơi chần chờ trong tay phi kiếm lập tức liền bị hắn kích phát mà ra. Những người khác mặc dù cảm giác khó chịu, nhưng cũng không có quá nhiều do dự, riêng phần mình đem công kích của mình kích phát. Cô bé kia dọa phát sợ, một đôi hoánh ánh con mắt, lập tức khóc đầy nước mắt, bản năng lui lại, lại lập tức té ngã xuống dưới. Chỉ là, dù vậy, nàng đều không có buông ra mẹo con, dường như đem xem như tốt nhất bạn chơi. Mẹo! Vừa đúng lúc này, kia mèo con đống nhiên hề phải dãn ra xuống thân thể. Tùy tiện liền tránh thoát tiểu nữ Hải ôm ấp, Bích Hoàng con mắt bên trong lóe lên một vệt thần quang. Trong chớp mắt, miêu yêu hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bành! Bành! Chân trước lợi trảo, cấp tốc đánh ra, hai thanh nhanh như như chớp giật phi kiếm, liền bị trực tiếp đánh bay. Miêu miêu. Tiểu nữ Hải khẽ nấc, lại đột nhiên hà to miệng, dường như cũng căn bản không nghi tới, mình nuôi mèo con hùng mãnh như vậy. Yêu! Yêu! Yêu quái! Chung quanh thôn dân Dường như cũng bị lớn như vậy biến cô cho sợ ngây người, vội vàng nhanh chóng chạy trốn, hướng về ngoài thôn chạy tới. Thật nhanh. Đinh báo trong lòng giật mình, tay lại không chút hoang mang hướng trong ngực sờ mó, một tấm đùa chú lập tức xuất hiện. Xoẹt xẹt. Phù lục kích phát, nháy mắt một đạo tối tăm mở mịn quan mang, liền hướng về kêu miêu yêu phong đi. Thiên quân phủ. phu lục mới ra, kêu miêu yêu nguyên bản mau lẹ tốc độ, lập tức liền vì một trong chậm, dường như trên thân thừa nhận thiên quân áp tử Vân Cố Hạo, Vu Dương bọn người linh lực phong trào, tất cả đều bắt chuẩn cơ hội, riêng phần mình đem pháp khí kích phát mà ra. Bạch Tử Nhạc đồng dạng tế ra mình pháp khí tiểu kiếm, có chút lóe lên, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh liền xuất hiện ở kêu Miêu yêu trước mặt. Meo. Một tiếng cùng nộ tiếng mèo kêu truyền ra, trong chốc lát, nguyên bản đáng yêu nhỏ gầy Miêu yêu, đột nhiên tăng vọt ra, trong chớp mắt liền làm lớn ra gấp trăm ngàn lần, tựa như một cái uy mãnh cửu thú, tràn đầy cuồng bạo khí tức. Cùng lúc đó, Từng đạo tinh hồng sắc yêu khí, nhanh chóng tuân ra, trong thoáng chốc tạo thành một cái xoắn ốc yêu khí hộ thuẫn. Vâng! Vâng! Vâng! Từng đạo công kích rơi vào cái này yêu khí hộ thuẫn phía trên, uy lực bị không ngừng tiêu giảm, riêng phần mình công kích rơi vào phía trên, lại chỉ là làm cho cái này hộ thuẫn có chút tạm đạm. Bất quá cái này thời điểm, đại gia đợt công kích thứ hai, cũng lập tức ráng lâm ra, từng đạo phụ lục bị kích phát mà ra. Băng tiễn, hỏa diễm, phong nhận. Toàn bộ đánh vào kia yêu khí hộ thuẫn phía trên. Và anh! Trong chốc lát, thiên địa nổ đùng. Hộ thuẫn rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp sụp ra. Từng đạo băng nhận, hỏa diễm, toàn bộ rơi vào miêu yêu kia khổng lồ trên thân, để nó ra lông cũng hơi quan xoắn. Miêu miêu! Miêu yêu sau lưng, tiểu cô nương kêu sợ hãi, nho nhỏ thân thể, run nhẹ nhẹ. Nó tại bảo hộ nàng. Bạch tử nhạc trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng vô cùng cổ quái. Một kiếp cướp nuốt ăn vô số nhân loại miêu yêu, bảo hộ một một nhân loại. Nhưng đối phương lúc này, sắp thực hoàn toàn có thể né tránh, chỉ bất quá vì giúp tiểu cô nương ngăn trở những pháp thuật này công kích, lúc này mới sinh sinh tiếp nhận. Meo. Miêu yêu từng chiếc lông dựng lên, tinh hồng sắc yêu khí cuốn lên ở giữa, tiêu bức hoàng song đồng dường như xuất hiện một loại nào đó thần kỳ biến hóa, từng đạo gợn sóng vô hình, tựa như sóng lớn, cấp tốc tuôn ra. Chi chi chi kít. Sở hữu người lập tức cảm giác được đầu trầm xuống. Trợ như muốn lập tức mê man đi, dù là Bạch Tử Nhạc tinh thần lực 10 phần cường đại, tinh thần lực cũng có trong nháy mắt hoảng hốt. Cẩn thận. Trong lòng Tỉnh táo, Bạch Tử Nhạc đỗng nhiên phát hiện kia Miêu yêu đã biến mất ngay tại chỗ, không chút nghĩ ngợi, pháp khí phi kiếm tế ra. Xuy. Phi kiếm trực tiếp đâm vào Miêu yêu trên thân, phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng. Một kiếm này, chỉ là có chút đâm vào thân thể của nó, cũng không có tạo thành trí mạng tổn thương. Bất quá, một kiếm này nhưng cũng để nó vốn muốn đánh lén dự định Không công mà lui, những người khác lập tức lấy lại tinh thần. Vũ Dương bỗng nhiên tế ra một cái màu đen vòng tay, như điện chớp, trực tiếp công ra ngoài. Đông. Một tiếng văng trầm, miêu yêu thân thể nhoáng một cái, dường như cảm giác được có chút chóng chịm. Bạch tử nhạc tìm đúng cơ hội, đột nhiên một thanh vung ra một sợi dây thừng. Dây thừng bay ra, lớn lên theo gió, chấp mắt liền làm lớn ra vô số lần, trực tiếp liền đem miêu yêu toàn bộ chói chặt. Căn này dây thừng, chính là bạch tử nhạc lúc trước chém giết địch ra tu sĩ thu tay từ trên thân đối phương thu hoạch được chi vật, bởi vì chỉ là trung phẩm pháp khí, rất nhẹ nhàng liền tế luyện thành công. Lần này, Thừa dịp Miêu Yêu mê mội nháy mắt, hắn thuận thế xuất thủ, làm cho Miêu Yêu khí tức đều là hơi chậm lại. Sau đó, hắn thân thể có chút nhoáng một cái, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, kình thẳng đi vào tiểu nữ hài bên người, có chút ôm một cái, liền đem nàng ôm trở về. Cho dù Miêu Yêu từng có bảo hộ cử động của nàng, nhưng chiến đấu bên trong, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Cuối cùng Hắn cũng không phải là một cái tâm lại người, không nhìn nổi tiểu nữ hài bởi vì ngoại ý muốn chết đi, là nên mới sẽ đem nàng bảo vệ ở bên người. Những người khác phản ứng không chậm, một thanh phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đâm vào Miêu Yêu trên đầu. Ngũ hành phương ấn, giống như núi nhỏ, đánh xuống. Xoẹt xẹt. Mây đen ngưng tụ, Triệu Tử Vân Lạc lôi thuật thành hình, một đạo đi theo một tia chớp, thuận thế rơi xuống. Oan. Oan. Oan. Miêu Yêu kêu sợ hãi, thân thể một kéo căng. Trung phẩm pháp khí khổn tiên thẳng trực tiếp vỡ nát, nhưng cùng lúc đó, xét cũng tận số đánh vào nó trên thân. Các loại công kích cũng càng là liên hồi thương thế của nó. Trong trước mắt, Miu Yêu khí tức liền trở nên hệ bài xuống tới, ngoại hình cũng lập tức trở nên cực kỳ thê thảm. Xuy. Vừa đúng lúc này, Vũ Dương xuất thủ lần nữa, một thanh phi kiếm, hóa thành một vẹn kim quang. Phúc. Tựa như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây cỏ dại, phi kiếm trực tiếp xuyên thấu miêu Yêu đầu. Bình một tiếng Mêu yêu lập tức ngã trên mặt đất, đã mất đi âm thanh. Hô! Rốt cục chết rồi. Cung Phi đem mình ngũ hành phương ấn triệu hồi, thở nhẹ một hơi nói. Mêu này yêu mặc dù khó chơi, bất quá ngược lại cũng không phải quá mức khó mà đối phó. Cố hạo cũng là mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nói. Không thích hợp. Triệu tử vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, rất nhanh liền phát giác đến dị thường. Những người khác trong lòng cũng là máy động, lập tức liền cảm giác được dưới mặt đất, có một cô yêu ớt khí thức, đang nhanh chóng di động Một thanh phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đâm vào dưới mặt đất. Giờ khắc này, chính là bạch tử nhạc xuất thủ. Cơ hộ tại kia miêu Yêu ngã xuống ngay mắt, bạch tử nhạc liền chú ý tới, một đạo tinh hồng sắc quan mang, chui vào dưới mặt đất bên trong. Rõ ràng, kia tinh hồng sắc quan mang, chính là yêu đan. Thời khắc sinh tử, miêu Yêu lại làm đến linh hồn lý thể, mang theo yêu đan thoát đi. Mèo, phi kiếm đánh xuống, tinh hồng sắc yêu đan, hồn thể chăn ngập. Trực tiếp từ dưới đất bên trong sông ra, lập tức phóng lên tận trời, tựa như một đạo thiểm điện, xông về ngoài thôn. Trốn không thoát. Vũ Dương quát trói thai một tiếng, tay kia vòng tay pháp khí lần nữa đánh ra. Yêu đan phía trên, một đạo tinh mang hiện lên, tốc độ nhanh đến cực hạ, trực tiếp tránh thoát vòng tay công kích. Hai thanh phi kiếm, phi tốc xét qua, xé rách không khí đều phát ra chấn minh. Yêu đan lập lại chiêu cũ, đang muốn lần nữa né tránh, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo màu trắng nhạt qua mang, trực tiếp rơi xuống Pháp thuật. Định bảo thần quang. Ông. Ngáy mắt, yêu đàn có chút dừng lại, mặc dù vẫn là nhanh chóng sông phá tầng kia trói buộc, nhưng kia hai thanh phi kiếm cũng theo đó, hung hăng đánh vào kia tinh hồng sắc yêu đàn phía trên. Vâng. Vâng. Hai đạo vang vọng, yêu đàn có chút thảm đạm, kia cơ hổ nhìn chăm chú tinh hồng sắc miêu yêu hư ảnh, càng là có chút lắc lư, dường như muốn triệt để tách ra. Mèo. Một tiếng kinh thiên miêu gọi thanh âm truyền ra. Cái này thời điểm yêu đàn cũng vừa vừa đuổi kịp kia khổ sen thôn thôn dân, quỷ dị hồng quang hiện lên. a không cần. Từng đạo tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh chuyên gia, trước mắt liền có bảy tám người huyết nục tinh khí, đều bị thu nạp không còn, toàn bộ quấn vào miêu yêu yêu đan bên trong. Nhất thời, nguyên bản hệ và yêu đan tựa như được đến to lớn bổ sung, lần nữa khôi phục sáng ngời. Hử, bạch tử nhạc biến sắc, tinh thần lực phun trào, một đạo pháp thuật lập tức bị hắn sử xuất. vô, thanh vô tức ở giữa Hơi mang hiện lên nhanh đến cực hạn trực tiếp rơi vào yêu đàn phía trên công kích linh hồn pháp thuật kinh thần thứ nghèo miệu yêu yêu đàn bên trong đỗng nhiên chuyển ra một đạo thê thảm tru lên thanh âm yêu đàn bỗng nhiên chỉ trệ hồn thể bị thương nặng từ hư không chung lann xuống cùng lúc đó một đạo há mang bỗng nhiên từ Đinh Mão trong tay bắn ra đi theo rơi vào miêu yêu yêu đàn phía trên động hồn 3 cái này đồng dạng là một môn công kích linh hồn pháp thuật ngay sau đó từng đạo pháp khí công kích Pháp thuật, phụ lục một lần nữa đem kia yêu đàn bào phủ lại. chương 274, thành đạo tông tiền thân. Vâng. Vâng. vâng, vâng, vâng. Tỏ khắp yêu hồn nháy mắt mẫn diệt, lực lượng cường đại quan chú yêu đàn dường như cũng không chịu nổi, trong chấp mắt vỡ nát thành mấy trục khối chiếu xuống đại địa phía trên. Hồn năng 9999. Ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính, bạch tử nhạc trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Từ ra tăng hồn năng bên trên nhìn con mèo này yêu thực lực. Hiển nhiên đã đạt đến trình độ nào đó cực hạ, khoảng cách trở thành thông linh chi yêu, chỉ kém cách xa một bước. Chỉ là, cái này một bước, nhìn như găng tức, lại là thiên ngai. Bất quá nghèo này yêu cuối cùng rơi vào như vậy kết quả, nhưng cũng là bình thường. Không nói vũ dương, triệu tử vân bọn người, đều có luyện khí kỳ thứ 8 tầng tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới, chỉ là bọn hắn tiên pháp môn phái tinh anh đệ tử thân phận, liền đủ biểu thị, bọn hắn nội tình thâm hậu, trên thân tất nhiên sẽ có to lớn át chủ bài Đừng nói nó còn không có đột phá, trở thành thông linh chi yêu. Coi như thành, đoán chừng hạ chàng cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, ánh mắt lại bất động thanh sắc quét về triệu tử vân cùng Vũ Dương. Hai người trên tay, lúc này chính phân biệt cầm hai kiện linh quang tứ trản trưởng mâu cùng tiểu đao, lại đều là linh khí. Hiển nhiên, lá bài tẩy của bọn hắn, đều còn không có ra hết. Bất quá từ một trận chiến này bên trong, ta cũng là có thể nhìn ra, mình thực lực đến cùng là ở vào cái gì cấp độ. Coi như không so đo võ đạo tiên thiên thực lực, chỉ tính toán tiên pháp thủ đoạn, ta hẳn là cũng so với bọn hắn sở hữu người, muốn càng hơn một bậc. Cho dù bọn hắn có ác chủ bài không có sử xuất, nhưng ta cũng có rất nhiều viên mãn cấp độ pháp thuật, không có thi triển. Muốn biết, không câu nệ tại thiên sơn phong nhận thuật, lạc lôi thuật, vẫn là băng diễm thuật, đều có miểu sát kêu miêu yêu lực lượng. Đặc biệt là băng diễm thuật, đoán chừng coi như là bình thường tiên pháp khai khiếu, đều khó mà ngăn cản. Bạch tử nhạc trong lòng nh lập tức trở nên thẳng nhiên. Bình thường tiên pháp tu sĩ, có thể như hắn như vậy đem từng cái pháp thuật tu luyện tới viên mãn tồn tại, tuyệt đối là thưa thất vô cùng. Cái gọi là pháp nhưng thông huyền, pháp khí huy lực mạnh hơn, trên thực tế đều là không bằng pháp thuật huy lực càng thêm cường đại. Hắn pháp thuật, trình độ nào đó đến nói, đã đã vượt ra cảnh giới phạm chủ Nghèo này yêu, quả nhiên khó chơi. Bất quá, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết, bị chúng ta chém giết. Cố hạo thở phào một hơi, nhẹ Còn tốt Bạch đạo hữu phát hiện kịp thời, không phải để hắn yêu hồn không chê yêu đàn đạo thoát, ngược lại càng là một trận tai họa. Triệu Tử Vân mỉm cười, nhìn xem Bạch Tử Nhạc nói, coi như ta không có xuất thủ, bằng chư vị đạo hữu thực lực, chắc hẳn cũng có thể đưa nó tùy tiện chém giết. Bạch Tử Nhạc hơi khiêm tốn nói, tiếp xuống tới, sự tình ngược lại là đơn giản, xử lý mấy yêu thi thể, ghi chép tổn thất, tại cấp ra mấy trăm lượng bạc trấn an về sau, khổ sen thôn thôn dân ngược lại vui mừng hớn hở. Thông qua nghe ngóng, Bọn hắn cũng là rõ ràng, mèo này yêu cũng không phải là ngay từ đầu ngay tại khổ sen thôn, mà là tại một năm trước, bị tiểu cô nương tại cửa thôn bờ sông nhặt được. Tiểu cô nương vốn là phụ mẫu đều mất, một mực ký túc tại thuốc thẩm trong nhà, bởi vì chính là nữ hài, thúc thẩm đối nàng tự nhiên trách móc nặng nghề, cũng không tính tốt. Cho nên nó cùng cái này mèo con ngược lại có chút sống nương tựa lẫn nhau ý tứ. Lần này thai họa nàng thuốc thẩm đồng thời chết bởi miêu yêu chi thủ, tiểu cô nương cũng theo đó, trở thành cô nhi. Đồng thời, bởi vì lần này tử thương rất nhiều thôn dân, đều là bắt nguồn từ tiểu nữ hài bên người con mẹo kia yêu, là lấy một số người nhìn về phía nàng ánh mắt, cũng không khỏi mang theo một chút cựu hận, thấp giọng thì thào bên trong, khó tránh khỏi có từng tiếng sao trổi, sao thai họa thanh âm truyền ra. Tiểu cô nương anh khóc, giống như cũng biết mình vận mệnh, lộ ra cô độc mà bất lực. Cũng may, thông qua tiếp xúc, triệu tử vân mấy người cũng là phát hiện cô bé này trên thân, vậy mà có được tiên pháp tư chất. Tiên pháp tư chất? Đối với đông đảo đông đảo người thường đến nói, thế nhưng là thưa thất vô cùng. Thương thương trong và người, cũng khó khăn có một cái. Cho nên các đại tiên pháp tông môn, kỳ thật đều đối với bực này có được tiên pháp tư chất người cực kỳ trọng thị. Thế là vu dương, triệu tử vân cùng cung phi bọn người, ngược lại bắt đầu đối nàng tiến hành tranh đoạn. Cuối cùng, vẫn là triệu tử vân mở miệng, chủ động từ bỏ lần này chém giết miêu yêu cùng trước đó chuột yêu thu hoạch, đồng thời tại đăng tiên các cống hiến phương diện tiến hành một chút ngừng lợi Lúc này mới đem tiểu nữ Hải Triệu Nguyệt Nhi cầm xuống, thu nhập mình môn phái bên trong. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc có chút trần chờ ở giữa, cuối cùng không nói thêm gì. Trên thực tế, không biết vì sao, hắn tử tiểu nữ Hải trên thân, mơ hổ cảm giác đến một kia cùng kia khai khiếu tiên sư Phạm Thanh Vũ đặc thù huyết mạch khí tước. Liên tưởng đến kia Miêu Yêu đột nhiên xuất hiện, đồng thời một mực ở tại bên cạnh nàng. Lấy mèo này yêu hung tàn trình độ đến xem, hiển nhiên không có khả năng thật đối nàng thân cận. Nếu như hắn không có đoán sai, Kỳ phản ngược lại càng có khả năng, là vì chăn nuôi. Thật giống như thông minh động vật, sẽ đem khẩu phần lương thực nuôi dưỡng ở bên người một đoạn thời gian. miêu yêu hiển nhiên là vì mình triệt để đột phá, tiến hóa thành thông linh chi yêu, lúc này mới tại một năm trước liền bắt đầu mưu đồ Gần nhất khoảng thời gian này, đoán chừng là nó thời khắc mấu chốt, cho nên lúc này mới sẽ đại lượng thôn vệ nhân loại tiến hành bổ dưỡng, có lẽ không cần mấy ngày, liền sẽ đối tiểu nữ hài hạ thủ, một ngụm đưa nàng thôn vệ. Kết quả không nghĩ tới Tao nộ bạch tử nhạc bọn người, một lần nưu đổ thành không. Chính là bởi vì phát hiện tiểu nữ hài chỗ là thủ, bạch tử nhạc mới có thể có chút chân chờ Bất quá nghi nghĩ, cô lô kiếm phái dù sao cũng là tiên pháp đại phái, thực lực nội tình đều cực kỳ thâm hậu, đối tiểu nữ hài trưởng thành đến nói, có lẽ càng là một chuyện tốt. Là lấy, hắn cuối cùng không có mở miệng. Chỉ là, hắn không có mở miệng, cô bé kêu ngược lại càng nhận định hắn, rụt dè đi đến bạch tử nhạc trước mặt, nói ra đại ca ca, Để ta đi theo ngươi có được hay không? Đi theo ta. Bạch tử nhạc sững sở. Những người khác cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyệt Nhi rất ngoan, sẽ giặt quần áo, biết làm cơm, sẽ còn đánh heo cỏ, ta không muốn cùng lấy người kia. tiểu cô nương nước nở, lôi kéo bạch tử nhạc ống tay áo. Ha ha, chẳng phải dáng dấp không có bạch đạo hữu tuấn tiếu sao, lại bị chê. Triệu tử vân cười ha ha một tiếng, lập tức nhìn xem bạch tử nhạc nói ra. Xem ra chúng ta côn lô kiếm phái cuối cùng cùng với nàng không có duyên, liền để nàng đi theo ngươi đi. Ta nghĩ dựa vào Bạch đạo hưu bản sự, nhất định có thể an bài thỏa đáng. Đã như vậy, ngươi về sau liền theo ta đi. Bạch Tử Nhạc cũng không chậm chễ, ngồi xuống thân thể, đem tiểu nữ hài ôm nói. Những người khác tự nhiên không có quá lớn dị nghị. Thành đạo tông cung phi cùng Lưu Chí Hiên vốn là không có quá lớn ý nghĩ. Về phần Vu Dương cùng Đinh Mạo, Bạch Tử Nhạc vốn là muốn gia nhập Triều Dương đạo phái, tiểu nữ hài đi theo hắn. Tất nhiên vẫn là bọn hắn Triệu Dương đạo phái người, bọn hắn tự nhiên tán đồng. Thế là, sự tình liền như thế mua xuống tới. Chuyện chỗ này, chúng ta cũng phải rời đi. Bạch đạo hữu, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, cáo tử. Triệu Tử Vân nhẹ nhàng ngảy lên, liền nhảy lên tiên hạc, sau đó đối Bạch Tử Nhạc mở miệng nói ra. Gặp lại. Cố Hạo cũng là chắc tay, lập tức không đợi Bạch Tử Nhạc đáp lại, tiên hạc đã phiêu nhiên dâng lên, xét qua một đạo duyên dáng đường cong, hướng về nơi xa bay ra ngoài. Hy vọng chúng ta có thể tại chiều dương đạo phái nhìn thấy bạch đạo hưu. Từ một càn khôn toa phía trên, vu dương mở miệng nói ra. Gặp lại. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, đáp lại nói. Cung phi thật sâu nhìn bạch tử nhạc, cũng không nói thêm gì. Rất nhanh, phi toa lên không, có chút vạch một cái, sông phá hư không, rất nhanh liền bay khỏi lái đi. Trên mặt đất, khổ sen thôn người, cơ hồ toàn bộ quỳ lệ xuống tới, từng đạo tiên nhân thanh âm chuyển ra. Bạch tử nhạc hơi nhữ nhữ mày, không biết vì sao. Kêu cung phi ánh mắt, từ đầu đến cuối để hắn cực kỳ khó chịu. Chỉ là đối phương từ đầu đến cuối nhiệt tình có thừa cũng không có làm ra bất kỳ cái gì đối với hắn tràn ngập hác ý cử động, lại là để hắn cảm giác cực kỳ hoang mang. Chỉ cần không có trêu trọc đến trên đầu của ta, cũng là không cần phải để ý đến hắn. Dù sao về sau sẽ hay không có gặp nhau, còn nói không chừng đâu. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, cũng không có để ở trong lòng, ôm tiểu nữ hài có chút ngày lên, an vị tại tiểu hắc cầu khoan hậu trên lưng. Nga Tiểu Hắc Cẩu giống như cũng biết phía sau ngồi một cái yếu đối người, tận lực chậm lại bước chân, nhu hòa chạy. Lần này, thu hoạch ngược lại là không lớn, bất quá ta hồn năng lại có to lớn tăng lên. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi có chút thư sướng. Chiến lợi phẩm phân phối phương mặt, Bạch Tử Nhạc đạt được cũng không nhiều. Nghĩ đến Tiểu Hắc Cẩu lúc trước thôn vẹ một viên yêu đan mạnh vỡ, đạt được định bảo thần quang pháp thuật, thế là hắn lựa chọn khối kia bị bọn hắn nổ nát miêu yêu yêu đan. Có lẽ, thật có khả năng lần nữa thu hoạch được một môn pháp thuật đâu. Cái này yêu đan, nếu như hoàn hảo không chút tổn hại, tự nhiên có giá trị không nhỏ. Nhưng bây giờ bị bọn hắn đánh nát, linh tính đại mất, mười không còn một, giá trị cũng theo đó đại giảm. Là lấy khi hắn đưa ra thời điểm, những người khác cũng không có cái gì do dự sẽ đồng ý xuống tới. Về phần hồn năng phương diện, bạch tử nhạc mắt nhìn bảng thuộc tính của mình. Hồn năng, 1454228. trọn vẹn tăng thêm hơn 50 vạn điểm. Trong lòng nhịn không được có chút thỏa mãn. Lần này hồn năng gia tăng. Đại bộ phận đều là diện sát đàn chuột thời điểm lấy được. Mặc dù một cái gia tăng không nhiều, nhưng kia vô số chuột núi hội tụ vào một chỗ, số lượng 10 phần khả quan, tự nhiên hắn hồn năng gia tăng trị số, cũng đi theo tăng nhiều. Trừ hồn năng gia tăng bên ngoài, tiền võ đại thủ hấn tiến độ tu luyện, cũng đạt đến 97%, khoảng cách triệt để nhập môn, chỉ kém 3%, đoán chừng không cần mấy ngày, liền có thể đột phá. Thu hoạch được môn này tiền võ tông tuyệt học, bây giờ cũng có hơn một tháng thời gian. bây giờ Rốt cục muốn đem chi tu luyện nhập môn. Hắn trong lòng, có thể nói cực kỳ chờ mong. Một ngày sau đó, thanh thành quận đăng tiến cát. Cái gì? Người muốn về sơn môn. Vì cái gì? Lưu chí Hiên vô cùng ngạc nhiên nhìn qua cung phi. Ta về sơn môn, tự nhiên có ta muốn về sơn môn lý do, sư thúc ngươi cũng đừng hỏi. Vừa vận ta đã cùng tiêu gì tiên sư cáo qua giả, hắn đồng ý ta rời đi gần 2 tháng, trở về về sau, bổ sung công vụ là được rồi. Cung Phi đem mình hành lý hơi thu thập, rất nhanh liền đi ra cửa phòng. Có phải là bởi vì kia bạch tử nhạc? Lưu chí Hiên bật thốt lên hỏi. Cung Phi bước chân có chút dừng lại, lúc này mới lên tiếng nói ra, ngươi biết chúng ta thành đạo tông tiền thân là cái gì không? Chúng ta thành đạo tông, lập phái tại 270 năm trước, sư tổ Khương lập sinh tán tu xuất thân, 270 năm trước, đột phá đến khai khiếu cảnh về sau, mới chính thức khai Sơn lập phái. Đây là ghi chép tại Sơn Môn Tông đường phía trên Bi Văn. Chẳng lẽ có khác kỳ quạc? Lưu chí Hiên không khỏi nghi ngờ nói. Chuyện này, kỳ thật cũng chỉ có chúng ta trưởng giáo một mạch mới biết đến bí mật. Cung Phi nói, có chút dừng lại, tiếp tục nói ra, nói cho ngươi cũng không sao. Tổ sư Khương Lập Sình, kỳ thật chính là 300 năm trước, võ quốc phá diệt tiền pháp tông môn, tiền võ tông đệ tử. Càng là ngay lúc đó trưởng môn thân tử. Chúng ta chủ tu phương pháp tu luyện, tên là thành đạo pháp, kỳ thật chính là lúc trước tiên võ tông trấn phái công pháp, tiền võ thành đạo pháp Tiên Võ Tông, Tiên Võ Thành Đạo Pháp, Lưu Trí Hiên không khỏi sướng sở, tiếp lấy nói nhỏ, kêu bạch tử nhạc ngược lại là đến từ Võ Quốc, chẳng lẽ cùng Tiên Võ Tông có quan hệ gì? Tiên Võ Tông tại 300 năm trước là có thể sánh vai côn ngô kiếm phái Tiên Pháp Đại Phái, so với Triều Dương Đạo Phái, cũng chỉ yếu hơn một bậc. Tổng cộng có 3 môn tuyệt học, phân biệt là Tiên Võ Thành Đạo Pháp, Tiên Võ Đại Thủ Ấn cùng Tiên Võ Lưu Ly Quang. Càng có một Trấn Tông Chi Bảo, Chu Thiên Diễn Pháp Kính. Tiên võ đại thủ ấn nhập môn. Kêu bạch tử nhạc trước đó khiến cho Trường ấn. Lưu Chí Hiên chấn kinh lên tiếng. Hắn tại lúc thí triển, mặc dù có chỗ che giấu, chỉ lấy nội lực khu động, nhưng vận hành nội hoạch, lại cùng chúng ta Tiên võ thành đạo pháp có chỗ tương đồng, hẳn là kia tiên võ đại thủ ấn không thể nghi ngờ. Cung phi trầm giọng nói: "Nếu vì thực sự, cũng thực là cần báo cáo Trường Môn, để kêu bạch tử nhạc đem môn tuyệt học này hoàn trả ta thành đạo tông." Lưu Chí Hiên nhẹ đầu, một mặt bình nói: Không chỉ như vậy, ta hoài nghi, tiêu chu thiên diễn pháp kính, cũng tại hắn trong tay. Cung Phi lắp đầu, nói ra, tiên võ đại thủ ấn, chính là tông chủ một mạch đặc lưu tuyệt học, 300 năm trước tiên võ tông, có tư cách học tập môn tiên pháp này, trên cơ bản đã chết hết. Tiêu liền chúng ta thành đạo tông tổ sư, bởi vì ngay lúc đó tuổi còn nhỏ, thực lực yếu kém, cũng chưa kịp học tập. Cho nên, bây giờ có được môn tuyệt học này, chỉ có hai cái thế lực. Một cái, chính là phá diệt tiên võ tông võ quốc hoàng thất, một cái khác thì là Tiên Võ Tông phá diệt về sau, Hạ Lạc không rõ Tiên Võ Tông tông chủ Khương Lộ đạo. Kêu Bạch Tử Nhạc hiển nhiên không thể nào là võ quốc hoàng thất người, bằng không thì cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi đi vào Đại càng Quốc, muốn gia nhập Triều Dương đạo phái. Như vậy, hán chỗ tu luyện Tiên Võ đại thủ ấn lai lịch, liền không hỏi có thể biết. Mà kia Chu Thiên diễn pháp kính, lúc trước nhưng chính là kia Tiên Võ Tông tông chủ Khương Lộ đạo trong tay. Ngay vậy, Lưu Chí Yên chấn động trong lòng, cũng vô cùng có quyết đoán. Trực tiếp mở miệng nói ra, đã như vậy, việc này không nên chậm chễ ta cũng cùng ngươi cùng nhau xuất phát, lập tức chạy tới sân môn. Tranh thủ tại kia bạch tử nhạc bái nhập triều dương đạo phái trước đó, chẳng đứng hắn. Không còn kịp rồi, bằng vào chúng ta tốc độ, nhất nhanh cũng cần 12 thiên tài có thể đến sân môn, lại từ thành đạo tông chạy tới triều dương đạo phái, liền xem như tông chủ, đoán chừng cũng cần 3 năm ngày thời gian. Cung Phi nói, sắc mặt nghiêm nghị nói ra, bất quá. Loại sự tình này quan truyền thừa trọng yếu sự tình, sắc thực không thể trì hoãn, chúng ta lập tức đi. Ngồi tại tiểu hắc cầu trên thân, tiểu nữ hài lộ ra cực kỳ nhu thuận cùng yên tĩnh. Coi như ngồi tại tiểu hắc cầu trên thân, nàng trong lòng trên thực tế cực kỳ nhạy cấm, nhưng vẫn là xinh sinh nhịn xuống, không phát ra chút điểm thanh âm, sợ quấy dày đến bạch tử nhạc, nhu thuận có chút đáng thương. Bạch tử nhạc trong lòng biết, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, tất nhiên cũng sẽ ở đi đường bên trong vượt qua. Mà hắn cũng không phải loại kia nói nhiều chọc cười người, vì không về phần để tiểu nữ hài quá mức buồn kẻ nhàm chán, Bạch Tử Nhạc đi ngang qua một cái thôn trấn thời điểm, chuyên môn mua một bộ thư tịch, mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian nhất định, dạy nàng đọc sách viết chữ. Dù sao tương lai sớm muộn đều sẽ dùng tới. Đồng thời, vì để cho nàng có cái tốt hơn cơ sở, Bạch Tử Nhạc tại tu luyện sau khi, thì sẽ dạy nàng nhận biết thân thể kỳ kinh bắt mạch, năm tấm lục phủ đủ loại cấu tạo, thậm chí là học tập một chút linh tài, linh mạch, pháp khí. Linh Thảo chờ một chút có quan hệ tiên pháp tu sĩ thưởng thức đồ vật. Hắn cũng không phải là chuyên môn lão sư, cũng chưa từng có dạy người kinh nghiệm, nghĩ đến cái gì liền nói bên trên một chút, lộ ra có chút hỗn loạn. Khó được chính là, tiểu cô nương cực kỳ thông minh, trí nhớ cũng vô cùng tốt, học rất nhanh, cũng rất nghiêm túc, là lấy tiến độ cực nhanh, chỉ là một tuần lễ xuống tới, liền có thể biết chữ mấy trăm, đồng thời đem Bạch Tử Nhạc giảng giải, một mực ghi nhớ. Đương nhiên, trong lúc này, Bạch Tử Nhạc phần lớn thời giờ Đều là mình tu luyện Không biết vì sao Hắn trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác cấp bách Để hắn giống như ngừng không xuống tới bước chân Tăng thêm thời gian dài như vậy xuống tới Hắn kỳ thật cũng đã thích tu luyện loại này Nhìn như đơn điệu Lại có thể thật sự chính cường đại tu hành phương thức Đơn giản đến nói Hắn đã thành thói quen Là lấy, không làm gì nhàn Hắn càng nhiều hơn chính là đắm chìm trong tu luyện bên trong Ngũ phương thuần nguyên công Tiên thiên cựu chuyển công Hoặc là tiên võ đại thủ ấn Định bảo thần quang Trong đó đáng giá một thể chính là Ngũ phương Thuần Nguyên Công tu luyện đã đạt đến chưa nhập môn 68% trình độ, khoảng cách nhập môn lại là tiến một bước. Bất quá, đến lúc này, Ngũ phương Thuần Nguyên Công tu luyện cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Bạch Tử Nhạc Đoan Trưởng sẽ so với mình nguyên bản dự định thời gian, chậm hơn mấy ngày mới có thể chính thức nhập môn. Về phần Tiên Thiên Cựu chuyển công, tốc độ tu luyện lại là có nhất định tăng tốc, mặc dù vẫn là vô cùng chậm rãi, nhưng hắn lại nhìn đến tiến bộ. Mà tiến độ tu luyện thi tại chưa nhập môn 9% trình độ. Ngược lại là tiên võ đại thủ hấn tu luyện, bây giờ đã ở vào chưa nhập môn 99% trình độ. Khoảng cách chân chính nhập môn, chỉ kém cách xa một bước. Cái này một bước, kỳ thật xem như một cái tiểu bình cảnh, tiểu cửa ải. Nhanh, mấy canh giờ bên trong liền có thể đột phá, chậm, khả năng liền cần 3-5 ngày thời gian. Đối với cái này, bạch tử nhạc ứng đối biện pháp cũng cực kỳ đơn giản, cũng chỉ có luyện tập, từng lần một thi triển. vậy Hán tại định bảo thần quang phía trên tốn hao tâm tư, liền tương đối thiếu đi một chút. Bây giờ tiến độ tu luyện, cũng mới vừa mới đạt tới chưa nhập môn 20% trình độ. Trên thực tế, trong lòng mặt, hán đối với pháp thuật này kỳ thật cực kỳ coi trọng. Mặc dù định bảo thần quang không phải công kích pháp thuật, càng không phải là phòng ngự pháp thuật, nhưng ở thời khắc mấu chốt, thường thường có thể phát huy ra kỳ hiệu. Lúc trước mấy lần chiến đấu bên trong, pháp thuật này đều phát huy ra tác dụng trọng yếu. hắn tin tưởng. Một khi định bảo thần quang tăng lên tới viên mãn, thì tất nhiên có thể mang đến cho hắn to lớn trợ giúp. Chư trở lên tu luyện bên ngoài, Bạch Tử Nhạc cũng tương tự sẽ đem tâm tư đặt ở trận đạo chân giải, cơ sở luyện đan thuật phía trên. Đặc biệt là cơ sở luyện đan thuật, hắn dự định tại tiếp xuống tới trong một khoảng thời gian, phải thật tốt nghiên tập khế đảo. Không phải, chẳng phải là lãng phí hắn trên người linh khí cấp bậc lò luyện đan, còn có tấm kia, khai khiếu đan đan phương. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì hắn biết Coi như mình thật ra nhập mặt trời mới mọc đại phái, thuận lợi cầm tới phá trướng đan khai khiếu đang tiến hành đột phá tỷ lệ, cũng không lớn. Tiên pháp tông môn, tuyệt không phải từ thiện đường. Khai khiếu đang chân quý, chỉ từ tấm kia khai khiếu đan đan phương liền có thể nhìn ra một hai. Không nói vật liệu, chỉ là chí ít nhị phẩm trung dài, thậm chí là nhị phẩm cao dài luyện đan sư mới có thể cam đoan sát xuất thành công điểm này, liền đủ chứng minh, đây cũng không phải là phổ thông tu sĩ đủ khả năng tiêu hao lên. Liên xem như tông môn tinh anh, đều là như thế. Bạch Tử Nhạc có viễn siêu hắn thực tế tuổi tác thành thục, tâm tính trầm ổn, chưa từng ôm may mắn trong lòng. Cùng nó chờ mong tông môn ban thưởng, chẳng bằng mình nếm thử. Chí ít, dựa vào giao diện thuộc tính, hắn tin tưởng mình tăng lên tới nhị phẩm trung giai, thậm chí là nhị phẩm cao giai luyện đan sư tốc độ, hẳn là sẽ không quá chậm. Triều Dương đạo phái, ở vào dãy núi vờn quanh bên trong. Sơn môn chỗ, tên là Triều Dương Phong, là một chỗ thực sự tam phẩm linh mạch. Ở vào bực này linh mạch phía trên, linh khí dồi dào tiến độ tu luyện cũng cực kỳ khả quan, có thể cung cấp nuôi dưỡng đông đảo tiên pháp tu sĩ tiến hành tu luyện. Cũng là vô số tán tu, võ giả, thậm chí là người bình thường hướng tới chi địa Nhưng muốn chân chính đặt chân nơi đây, lại cũng không dễ dàng. Bởi vì tại Sơn Môn trước đó, còn có một chỗ tấm bình phong thiên nhiên, Vân Miểu Sơn Đầm Lầy. Vân Miểu Sơn Đầm Lầy là một mảnh to lớn hoang vu chi địa liên miên hơn trong rạm trừ số ít địa phương có cây tối sinh trưởng, thổ chất tương đối rắn chắc bên ngoài, đại bộ phận khu vực mặt đất đều cực kỳ xốp. Thỉnh thoảng địa, càng có nước bẩn chảy ngang, sâu cạn không đồng nhất, một không cẩn thận, liền sẽ hãm sâu trong đó, chìm vào đầm lấy chỗ sâu. Tăng thêm nơi đây, tới gần chiều Dương Đạo phái sơn môn, tam phẩm linh mạch phúc phận phía dưới, linh khí tương đối nồng đậm, là lấy sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, linh tải kỳ chân. Thế là, liền có yêu thú thành hình, dị thú khắp nơi, hoành hành trong đó. Cũng bởi vậy, hàng năm mai táng tại cái này Vân Miểu Sơn đầm lầy tán tu, võ giả, thậm chí là phàm nhân, đều nhiều vô số kể, không có đoạn tuyệt. Có lẽ, chỉ có cách mỗi một tháng mới có thể xuất phát một lần tương đội, bởi vì có rất nhiều võ giả thậm chí là tiên pháp tu sĩ bảo hộ, mới có thể có chút cam đoan, thuận lợi đến Vân Miễu Sơn đầm lầy chỗ sâu, khoảng cách Triều Dương Đạo phái chỉ có 30 dặm Vân Miễu Sơn phường thị bên trong. Mà rất không trùng hợp, tại Bạch Tử Nhạc đi vào Vân Vụ Sơn đầm lầy biên giới huyện thành thời điểm, Thương đội đã xuất phát xuất phát, cần chí ít thời gian nửa tháng, mới có thể trở về. Bất quá đây đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, cũng không tính là vấn đề gì quá lớn. Bạch Tử Nhạc đang hỏi thăm có quan hệ tại Vân Miểu Sơn đầm lầy một chút tin tức về sau, chỉ ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, hắn liền mang theo tiểu nữ Hải Triệu Nguyệt Nhi, dẫn tiểu Hắc Cầu xuất phát. Ở trong mắt những người khác nguy hiểm trùng điệp Vân Vụ Sơn đầm lầy ở trong mắt Bạch Tử Nhạc lại không phải cương đại thực lực. Tự nhiên cho hắn không gì so sánh nổi tự tin và dũng khí. Hồn năng 96, 8, 14. Cái này đầm lầy chi địa, coi là thật không hổ là tử vong chi địa. Bạch Tử Nhạc mới vừa vặn tới gần, lại đã cảm giác được mình hồn năng ngay tại gia tăng. Cho dù tần suất không vui, gia tăng hồn năng số lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng cách mỗi mấy phút, có thời điểm thậm chí chỉ cần mười mấy hơi thở thời gian, hắn liền có thể cảm giác được mình hồn năng được đến gia tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn hồn năng liền tăng lên hơn ngàn điểm nhiều, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, vật cạnh thiên trạch. Nơi này quả nhiên không phải đất lành. Bạch Tử Nhạc đặt chân trong đó, một đạo linh quang thuần pháp thuật trực tiếp rơi vào bình ổn ngồi tại tiểu hắc cầu trên người Triệu Nguyệt Nhi trên thân. Cái này linh quang thuần, kỳ thật chủ yếu cũng là vì phòng hộ đầm lầy chi địa bên trong tỏ khắp khí độc, về phân dị thú, thậm chí là thực lực cường đại yêu tà, tự nhiên sẽ từ Bạch Tử Nhạc động thủ giải quyết. Vân vụ Sơn đầm lầy bên trong, mặc dù độc trùng mảnh thu không ít, Nhưng trải qua chiều dương đạo phái cách mỗi nửa năm tháng tẩy, thông linh chi yêu, lại là cực ít cực ít. Bình thường không phải vận khí quá kém, cũng tuyệt không về phần đụng tới. Bạch tử nhạc tự nhận vận khí vẫn được, ngược lại là cũng không lo lắng. Ông! Ông! Ông! Một đám ông độc, tại đầm lầy bên trong lan tràn, phàm là đến gần sinh vật, đều tuyệt khó thoát qua bọn Hán Đốt. Một khi chúng chiêu, người thường thậm chí sống không qua ba cái hô hấp, sẽ chết đi. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng một trưởng vô nh Vâng! To lớn trưởng ấn phía dưới, mấy chục cái hong độc, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Một con độc hạt, trốn ở một bùi cỏ bên trong, tại bạch tử nhạc đến gần nháy mắt, vắn ra. Đồng dạng một đạo trưởng ấn, từ trên xuống dưới, đồng nhiên che đậy xuống tới. Mánh liệt mà bàng bạc trưởng kình, không chỉ có đem con kia độc hạt mẫn diệt, càng đem dưới mặt đất, một tổ tử vân trùng, xinh xinh oanh sát. Trên đường đi, không câu nệ tại đụng phải cái gì, bạch tử nhạc đều là một trưởng vô gia, dứt khoát mà trực tiếp Cơ hội rất khó có tồn tại gì, có thể ngăn trở hắn một kích mà bất tử. Như thế, một cái giờ qua đi. Khi bạch tử nhạc lần nữa hoanh ra một trưởng. Ông. Hư không chí minh, trưởng ấn còn chưa kịp rơi xuống, một đầu cự mãng, liền đã vô thanh vô tức ở giữa chết đi. Khi trưởng ấn chân chính rơi xuống, mặt đất lóm, trọn vẹn xâm nhập hơn 10 mét, đầu kia cự mãng, cả thân thể cũng theo đó hóa thành thịt nát. Rốt cục, tiền võ đại thủ ấn, nhập môn. hít sâu một hơi. Bạch tử nhạc trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. chương 276, có vấn đề sao? Nhập môn cấp bậc tiền võ đại thủ hấn, uy lực so trước đó, đúng là mạnh nhiều như vậy. Bạch tử nhạc mắt nhìn trên mặt đất cái kia to lớn hô sâu, cho dù trong đó chưa hẳn không có bởi vì nơi đây suốt, coi như đứng tại chỗ đều sẽ rất dễ dàng hãm sâu trong đó nguyên nhân, nhưng hắn trong lòng vẫn là vô cùng rung động. Bất quá ngắm lại, cũng là bình thường. Cái này tiền võ đại thủ ấn thế nhưng là 300 năm trước tiên pháp tông môn. Tiên võ tông chấn tông tuyệt học, tự nhiên khó chịu võ công, tiên pháp có thể so bị. Bạch tử nhạc trong lòng tưởng tượng, ung dung cười một tiếng, lại cảm thấy bình thường. Tiên võ tông tại thời kỳ cường thịnh, thế nhưng là có thể so với côn ngô kiếm phái tiên pháp tông môn, so với triều dương đạo phái đều chỉ là hơi yếu một bậc, trấn phái tuyệt học, lại thế nào có thể sẽ yếu. Đây là nhập môn, lấy nội lực tiến hành khu động, tiếp xuống tới tiểu thành, ta liền đem chuyển đổi thành linh lực tiến hành thi triển. Bá đạo bên trong. Lại sẽ thêm ra một tầng linh động, nhưng cử trọng được khinh. Mà khi tiên võ đại thủ ấn tu luyện tới đại thành, tiên võ hợp tan, nội lực cùng linh lực, dung hợp lẫn nhau, kia mới có thể chân chính phát huy ra môn tuyệt học này khủng bố vi năng. Lúc trước tiên võ tông, chính là bằng vào môn tuyệt học này, hoành uy nhất thời. Bạch tử nhạc trong lòng chờ mong, cũng không có không kịp chờ đợi sử dụng hồn năng tiến hành tăng lên. Theo hắn cảnh giới tăng lên, tu luyện võ công cùng tiên pháp phẩm dai không ngừng tăng cao Tăng lên cần thiết tốn hao thời gian cũng tương ứng có tăng trưởng. Càng cần hơn một đoạn thời gian thích hứng. Cho dù thời gian này kỳ thật cũng không dài, nhưng không khỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn đương nhiên phải tìm một cái an toàn địa phương mới được. Đại ca ca thật là lợi hại. Tiểu nữ hải triệu Nguyệt Nhi nhìn trên mặt đất hô sâu, không khỏi mở to hai mắt, giật mình há to miệng, một hồi lâu mới khép kín, một mặt sùng bái nhìn phía bạch tử nhạc. Nếu như ngươi cố gắng tu luyện, tương lai cũng là có thể làm được. Bạch tử nhạc mỉm cười sờ lên đầu của nàng, lập tức lại lần nữa lên đường. Hôn năng 65, 166, 812, 137. Vô tận đầm lầy bên trong, vĩnh viên thiếu khuyết không được giết chóc. Bạch tử nhạc một đường quét ngang, chém giết vô số. Nhưng so sánh đầm lầy bên trong đếm mãi không hết sinh vật đến nói, cũng chỉ bất quá giọt nước trong biển cả.